Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Tài năng tuyệt sắc. Chương 146, một đời một kiếp không bao giờ phản bội. Một nhóm năm người cứ như vậy đi tiếp trong sa mạc, nhìn không thấy đầu sa mạc làm cho người ta không cảm thấy hứng thú, mọi người cứ như vậy mềm nhũn mà đi tới. Trung quanh là cảnh sắc không thay đổi, bãi cát tiên nhân trường khổng lồ bị cát che giấu một nửa thân hình. A, ốc đào, tập ít kỳ chợt hưng phấn kêu lên. Nắng gắt thiêu đốt, bây giờ nhìn thấy ốc đảo dĩ nhiên là cực kỳ kích động. Tập ít kỳ lập tức nghĩ đến có thể uống nước hả hê, sau đó thoải mái tắm rửa. Đó là một chấn nhỏ hình tròn. Tập ít tư lạnh nhạt nói. Trung gian có một hồ nhỏ, hồ nhỏ này ở đáy có một suối nước. Cái chấn này xây vòng quanh hồ nhỏ, nên mới có hình một cái hình tròn, cho nên gọi vòng tròn chấn. Tiểu thư, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Cái mông của ta giờ đến ngồi cũng đau. Tập ít kỳ vặn vẹo uốn éo cái mông, những ngày qua vẫn cưỡi lạc đà quả thật quá mức. Được đi nghỉ ngơi tiếp tế thực phẩm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát, tích ngạo sương nhẹ nhàng gật đầu cùng mọi người hướng chấn nhỏ mà đi tới. Chấn nhỏ này cũng như các chấn khác, trung quanh cũng có các tảng đá cao làm tường chấn, đem chấn nhỏ vây lại. Cửa chấn là tảng đá to thay cho cửa chính, bên cạnh của chính là một tảng đá hẹp dài ghi tên chấn. Nhộn nhịp người đi đi lại lại trên đường, không có ai chú ý tới mấy người bọn họ. Đi ngang qua đây người đi đường cũng sẽ tới tiếp thế và nghỉ ngơi một chút, đây là chuyện quá bình thường. Tập ít tư các người đến quán trọ trước chúng ta tới phía trước xem một chút. Thích ngạo xương đem dây cương trong tay giao cho tập ít kỳ, rồi quan sát chung quanh. Được, tập ít kỳ đồng ý, hai người huynh đệ bỏ họ ở thần điện hắc ám cho tới bây giờ đều là bọn họ sai bảo người khác, nhưng là kể từ đi theo thích ngạo xương, vẫn bị thích ngạo xương sai bảo. Không dám không nghe theo chỉ vì vị thánh nữ đại nhân này thật sự quá âm hiểm. Kể từ sự kiện kia về sau hắn liền không dám trêu chọc thích ngạo xương. Lần đó đánh cuộc thua thua cuộc chỉ cần vì đối phương làm một chuyện là đủ thôi mà. Tập ít kỳ bất mãn đồng ý làm một chuyện có gì khó khăn. Nhưng nghe được thích ngạo xương để cho hắn làm người hầu sai vặt hắn như vậy thì chết quách cho xong. Thích ngạo sương không biết đã làm gì hắn, mà hắn gặp người ta thì tự nhận mình là heo, hắn thật sự chính là heo, một cái đầu heo ngu ngốc. Nói xong câu đó liền lập tức đi tìm người kế tiếp nói. Thì ra là hắn bị khống chế tinh thần. Từ đó về sau tập ít kỳ đối với thích ngạo sương là vâng lệnh nghe theo. Cũng không dám náo loạn nữa. Thích ngạo sương và phong giật hiên còn có lãnh lăng vân đi từ từ đến ngã tư đường, nhìn trên đường phố người lui tới, chật nhíu mày. Phong giật hiên và lãnh Lăng vân cũng phát hiện có cái gì không đúng. Những người này, mặc dù đang đi lại, nhưng lại hình như không có gì mục đích cứ như vậy không ngừng đi tới đi lui. Đi tới cuối ngã tư đường, sau đó quay đầu lại, đi tới nha đạo lại một mặt khác nữa quay đầu lại đi về. Thích ngạo sương cao mày nhìn một người đi ngang qua bên cạnh mình, trong lòng hơi động. Người này ánh mắt không có một tia thiêu, thiêu cự, không có bất kỳ nét mặt, chỉ có một nhiệm vụ là đi thôi. Này, xin hỏi ngươi. Phong giật hiên tự nhiên cũng cảm thấy có cái gì không đúng, thuận tay kéo qua đi ngang qua một người bên cạnh hắn sẽ phải mở miệng muốn hỏi. Vậy mà, làm cho người ta giật mình là một màn xảy ra như vậy. Người kia bị phong giật hiên kéo cũng mắt đếp tay ngơ, lập tức đi về phía trước đi. Nhưng là mới vừa bước ra một bước, người liền thẳng tắp té xuống. Tiếp theo là bất động, không có hô hấp nữa. Phong giật hiên nhìn một chút tay của mình coi lại người nằm trên đất rượt rượt khóe miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Kéo một cái cũng có thể kéo người chết, kỳ quái hơn là chung quanh người đi đường giống như không nhìn thấy nhau, tiếp tục rục rịch. Người này, chết rồi. Lãnh lăng vân khẽ cao mày nhìn người té ở trước mặt bọn họ thản nhiên nói. Phong giật hiên cũng cao mày, nữ ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, chợt kêu lên, không tốt. Chúng ta bị mai phục, tích ngạo sương bỗng nhiên cả kinh, đỉnh đầu đã xuất hiện dị biến. Đỉnh đầu thoáng qua một đạo ánh sáng trói mắt, sắc trời khẽ ảm đạm xuống. Khi bọn hắn nhận ra thì bên trên đỉnh đầu đã xuất hiện một đạo kết giới hơi mờ. Ánh mặt trời có thể xuyên qua, nhưng là bọn họ lại thấy bóng dáng của mình trên đỉnh của kết giới. Kết giới này giống như một tấm gương, chỉ có thể mông lung nhìn ra bên ngoài, nhưng là hơn nữa là ở trên kết giới lại thấy cảnh tượng phía dưới. Cả trấn cũng bị tầng kết giới kỳ quái bao phủ lại. Những người này, đã chết từ trước rồi. Phong giật hiên mặt nặng nề, nhìn lại một người đi ngang qua bên cạnh hắn trầm giọng nói. Thật đúng là dụng tâm khổ kế, vì vây khốn chúng ta cơ nhiên giết một chấn người. Lãnh lăng vân cũng sụ mặt xuống. Mặc dù hắn sẽ không thiện lương đến mức trách thương cho người dân, nhưng là nhìn nhiều người vô tội bị sát hại vô cớ như vậy, trong lòng cũng bực tức. Đây là kết giới gì? Thích ngạo sương mắt lạnh lùng nhìn kết giới trên đỉnh đầu trầm giọng nói. Kết giới như vậy nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra à? Tập ít kỳ nhảy lên vọt tới tòa chấn tốt như vậy mà lại giống như là u linh chấn ấy Trên đầu chính là cái gì kết giới à Tập ít tư cũng đi theo tới đây, sắc mặt cũng là một mảnh nặng nề Tiểu thư, dọc theo đường đi đều là người chết Tập ít tư tới đây trầm giọng nói Nhưng là vẫn còn đang lập lại chuyện bọn họ đang làm giờ lúc sống Duy trì một động tác Quỷ dị thật là quỷ dị Gặp quỷ rồi, tập ít kỳ run run hướng bên này nhích lại gần Trường hợp quỷ dị như vậy hắn quả thật chưa từng thấy qua. Nhiều nhất chính là thấy qua khống chế tinh thần người khác, nhưng đó cũng là khống chế người sống, sẽ không gặp qua người có thể khống chế hoạt tử nhân. Con cừu nhỏ đáng yêu các ngươi ở chỗ này hưởng thụ thật tốt thôi. Chợt đỉnh đầu của mọi người truyền tới một thanh âm quỷ dị, trong giọng nói tất cả đều là hả hê cùng hài lòng. Người nào mọi người ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến một lão ăn mặc quái dị tóc giống như ổ gà đứng ở kết giới đỉnh cao nhất kết giới vừa hua tay múa chân vừa nói chuyện một bộ quần áo thoáng như rẻ rách hợp lại có tới năm màu sắc đầu tóc cột một nhúm dựng lên rất cao chung quanh loạn thành một đoàn người là người nào tập ít tư quát lạnh hỏi quái nhân kia giơ đôi tay lên ở trước ngực bày ra cái tư thế kỳ quái mọi người một hồi rét lạnh đến buồn nôn Quái nhân kia lúc này mới nói, người sắp chết chưa cần thiết phải biết tên của ta. Các ngươi chỉ cần biết rằng mạng của các ngươi rất đáng tiền. Đặc biệt là cô nàng giữa các ngươi. Quả thật giá chị liên thành, chực chực. Không đợi mọi người nói chuyện, quái nhân kia hú lên quái dị, mùi chân điểm một cái, nhanh chóng hướng dọc theo kết giới bay đi, nháy mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người. Thần điện quang minh đuổi giết sao. Phong giật hiên cao mày nhìn phương hướng lão quái nhân kia biến mất trầm giọng hỏi. Ít nhất không phải người của thần điện quang minh. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng lắc đầu. Ý của ngươi là, tập ít tư cao mày. Không ngoại trừ thần điện thuê sát thủ. Lãnh lăng vân sắc mặt có chút nặng nề. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Phong giật hiên quay đầu nhìn một chút chung quanh. Cái chấn này hình như cũng bị kết giới này bao vây rồi. Nhìn xem có hay không có thể đọc được bước sóng kết giới khoảng cách một chu kỳ dao động. Thích ngạo sương đi dọc theo về phía, vươn tay nhẹ nhàng đi đụng chạm kết giới. Vậy mà còn không có động tới kết giới kết giới kia chợt sinh ra một cỗ phản lực nho nhỏ đem tay thích ngạo xương văng ra. Hà, thích ngạo xương nghi ngờ lần nữa đưa tay đến gần kết quả lại một dạng. Một cỗ nhu hòa lần nữa đánh văng tay thích ngạo xương ra. Chuyện gì xảy ra, phong giật hiên cũng đi lên trước thấy được một màn kỳ quái này. Không cách nào đến gần, thích ngạo xương cao mày nói, trực tiếp bổ ra không được sao. Tập ít kỳ hừ lạnh một tiếng, móc ra quyền trượng trong miệng đã niệm lên chú ngữ. Tích ngạo xương lại trầm tư, mới vừa rồi kết giới bắn ra cỗ sức lực kia, hình như có chút kỳ quái. Nhưng là kỳ quái ở đâu vậy? Tập ít kỳ đã đọc xong chú ngữ quyền trượng trong tay quơ múa, một đạo hắc quang cường đại liền đánh úp về phía kết giới. Đợi đã nào, tích ngạo xương quát to ra tiếng, nàng rốt cuộc nhớ tới mới vừa rồi kỳ quái ở chỗ nào rồi? À. Tập ít kỳ nháy mắt không hiểu nhìn thích ngạo xương, không hiểu tại sao vào lúc này phải gọi hắn đợi chút. Sau một khắc, Tập ít kỳ liền lập tức hiểu được cái đạo hắc quang mình phát ra ở thời điểm sắp đánh tới kết giới đột nhiên quay đầu lại dọc theo đường cũ cấp tốc phản kích lại. Tập ít kỳ tay vội chân loạn kết xuất một tấm chắn ma pháp thuẫn ngăn chờ công kích này. Cột sáng màu đen đánh tới tấm chắn phát ra ở một tiếng chấn động lỗ tai Tập ít kỳ hắn lại càng thêm run sợ không dứt. Thiếu chút nữa liền bị ma pháp của chính mình giết chết. Đại tiểu thư, làm sao người không nói sớm. Tập ít kỳ tâm kinh run sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình an ủi trái tim nhỏ đang nhảy kịch liệt. Sắc mặt của những người khác cũng nặng nề trong lòng đã đại khái hiểu đến cùng là có chuyện gì xảy ra rồi. Giống như mọi người thấy kết giới này có thể bắn ngược tất cả lực lượng. Thích ngạo sương cao mày nhìn kết giới hoàn hảo không hao tồn trong lòng trầm xuống. Mới vừa rồi đang suy thư vẻ này bắn ngược lực lượng của mình vì sao có chút kỳ quái. Chợt nhớ tới đó chính là mình đến gần kết giới thả ra một chút xíu áp lực. Lực độ không lớn cũng không nhỏ, vừa lúc phù hợp. Mà tập ít kỳ gấp gáp ra tay không còn kịp nữa ngăn cản, dĩ nhiên là bị bắn ngược trở lại. Cái gì mà kết giới lại biến thái vậy? Tập ít kỳ sợ hãi mắng. Nói qua ngồi sổm xuống, tiện tay nhặt lên cục đá nhỏ nhẹ nhàng ném tới quả nhiên, này cục đá nhỏ mới vừa đến gần kết giới, liền theo đường cũ bay trở lại. May mắn sức lực không lớn tự nhiên cũng không có khiến tay chân hắn loạn lên ứng phó. Đây tất cả tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không cách nào đi ra ngoài cũng không cách nào phá kết giới này. Dùng bao nhiêu lực lượng công kích kết giới liền bị bị bắn ngược trở về bao nhiêu lực lượng. Ta thử một chút. Phong giật hiên nhẹ nhàng vung tay lên, trên tay đã nắm ở một thanh phong nhận khổng lồ gần như trong suốt. Tốt nhất không cần, tích ngạo sương nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như dùng lực lượng công kích vượt qua giới hạn của kết giới này, có lẽ cũng sẽ không bắn ngược mà là đem kết giới phá đi. Phong giật hiên khẽ co mày phân tích chuẩn bị toàn lực nhất kích thử một chút. Nếu như không phải thì sao? Tích ngạo sương nhàn nhạt hỏi ngược một câu. mươi 147, ra được bên ngoài sẽ đem ngươi làm thịt. Nếu như không được, tích ngạo sương nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Mọi người trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh, nếu như không được. Một kích này của phong giật hiên, ai có thể ngăn cản. Thực lực của phong giật hiên bây giờ có thể tự xưng là biến thái, nhưng nếu hắn toàn lực nhất kích có lẽ chính hắn cũng ngăn cản không được huống chi những người khác. Phong giật hiên chừng mắt nhìn, thử dò xét tính hơ ra một kiếm đánh về phía kết giới. Lực lượng bắn ngược trở về khiến Phong Giật Hiên há to miệng sức lực cùng tốc độ y đúc lúc hắn xuất ra. Phong Giật Hiên lập tức kết một tấm chắn ma pháp thuẫn chặn lại công kích kia. Trong lòng có chút mồ hôi lạnh nếu một kiếm này mình dụng hết toàn lực mà không có phá được kết giới hậu quả sẽ là như thế nào đây? Vậy làm sao bây giờ? Phong Giật Hiên thua kiếm trong tay về buồn bực hỏi. Nghĩ tới nếu như mình bị chính pháp thuật của mình đánh ngã trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác rất không thoải mái. Đúng vậy, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta bị giam ở đây? Khóe mắt tập ít kỳ nghiêng nghiêng nhìn qua mấy xác chết bên cạnh hắn, sợ run cả người. Những người này rõ ràng đã chết rồi, vẫn còn giữ vững hành động khi còn sống, ở trên đường đi đi lại lại không có mục đích. Thật là quỷ dị tới cực điểm. Ha ha, chớ uổng phí tâm cơ rồi. Cái trận này, mặc kệ lực lượng của các ngươi dù cường đại thế nào cũng không thể phá được. Nghĩ muốn chết lập tức thì cứ công kích vào kết giới đi Hay muốn chết chậm một chút thì ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi Ha ha ha ngoài trận truyền đến âm thanh tiếng cười lớn quỷ quái Không cần phải nói cũng biết chính là cái lão quái nhân đã bẫy bọn họ Tiếp thanh âm dần dần đi xa Hiển nhiên người nọ cho là trận pháp này của lão Không có người nào có thể phá hủy tìm nơi thoải mái để nghỉ ngơi Quái nhân đơn giản nghĩ chẳng cần hao tồn chút sức nào cả Có thể thông thả đợi nhặt xác của bọn hắn Mẹ nó Cái lão tiện nhân, tập ít kỳ tức giận mắng, đi ra ngoài liền đem ngươi là thịt phong giật hiên cắn răng tức giận mắng. Lãnh lăng vân trầm giọng nói ta chưa từng thấy qua trận pháp như vậy, cũng chưa từng nghe qua có hình dạng trận thế này. Tàng thư phòng của thần điện quang minh cũng chưa từng thấy ghi lại. Thôi đi tàng thư phòng của thần điện quang minh không có ghi lại không có nghĩa là không ai biết. Tập ít kỳ mặc dù biết lãnh lang vân đã cùng bọn họ chung một chiến tuyến, nhưng là vừa nghe đến mấy chữ thần điện quang minh này thì không thoải mái hừ lạnh ra tiếng. Ý của ngươi là ngươi biết, một câu lạnh lùng của á thích ngạo sương lập tức khiến tập ít kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngồi trồm hồm trên mặt đất vẽ vòng vòng. Đi nghỉ một chút trước đã, đứng ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Thích ngạo sương lạnh nhạt nói, đến lữ niếm ngồi thương lượng một chút. Mọi người đồng ý tập ít tư đi ở phía trước mang theo mọi người hướng lữ niếm đi tới. Tập ít kỳ ở phía sau không cam lòng, không ngừng thả ma pháp công kích nhỏ cố gắng phá kết giới, nhưng kết quả chẳng khác gì lúc nãy, vĩnh viễn nhẫn tâm như vậy đánh trở lại. Mặc dù tập ít kỳ có chuẩn bị, vẫn bị trò đùa của mình làm cho đau kêu oái oái. Mấy người trước mặt hoàn toàn không thấy hắn, chỉ lo đi về phía trước. Đi đến lữ điếm, trong đại sảnh không có khách lão bàn cứ lau đi lau lại một cái ly, không ngừng lau chùi, mà trong đại sảnh bên cạnh bàn có một tiểu nhị đứng trước cái bàn dùng khăn không ngừng lau chùi cái bàn. Hai người động tác cứ như vậy lặp lại. Tập ít kỳ nhìn trong nội tâm lại nao nao, ngồi ở bàn xa nhất nuốt một ngụm nước bọt tận lực không nhìn tới này hay sát chết này. Tiểu thư ta ghét nơi này thanh âm tập ít kỳ cũng kèm theo run rẩy Hai người thấy thế nào? Tích ngạo sương ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ trên đường, như cũ là người đi đường đi qua đi lại. Giải trừ trận pháp, hoặc mạnh mẽ phá trận, hoặc giết chết người bày trận. Lãnh lăng vân trầm giọng nói. Những cách này chẳng khác gì là một cách. Người bày trận đang bên ngoài, nếu muốn giết hắn, vẫn phải là đi ra ngoài. Tình trạng bây giờ là không ra được. Phong giật hiên có chút không vui nói. Vấn đề là, hắn làm như thế nào mà bày trận được? Cái chấn nhỏ này nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Từ đầu đến cuối chúng ta liền nhìn thấy một mình hắn. Khi chúng ta đi vào không lâu trận pháp này liền lập tức khởi động. Thích ngạo xương khẽ cao mày trầm tư. Ban đầu sư phụ bày trận cũng phải cần hai chúng ta hiệp trở, hoặc là những người khác hiệp trở. Một mình hắn là không có biện pháp bố trí trận pháp quá lớn. Tập ít tư vút cầm của mình cũng suy tư. Nhưng là trận pháp khổng lồ như thế, một người như thế nào làm được đây? Chẳng lẽ đối phương phải có cái bảo vật gì? Tập ít kỳ nháy mắt ngồi trên băng ghế cái mông dịch sang bên tập ít tư. Hắn vừa nhìn thấy này động tác của hai cái xác trong lòng liền một hồi sợ hãi. Bảo vật, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tập ít kỳ. Ta đoán, tập ít kỳ nói đại. Trong lòng của thích ngạo xương trượt vừa lóe lên, hỏi, hai người còn nhớ rõ trận pháp kia làm sao khởi động không? Hình như là trên đỉnh đầu sáng lên, sau đó liền khởi động. Phong giật hiên hồi tưởng Phương hướng ở đâu, thích ngạo sương hỏi tới. Phương hướng, hình như là từ một điểm tản ra bốn hướng tu vi của phong giật hiên không thể không khiến người ta sợ hãi than trong nháy mắt đó chuyện thế nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng. Đi, thích ngạo sương chợt đứng dậy. Đi đâu, mọi người hỏi, đi đến trung tâm cái chấn này trong nội tâm của thích ngạo sương khẽ động. Người của thế giới này không biết nhưng là nàng lại biết. Có một loại trận pháp là cần có trận nhãn hỗ trợ. Nhưng nếu phong giật hiên không có nhớ lầm, mà mình cũng không có đoán sai, cái này khổng lồ trận pháp là có trận nhãn, mà trận nhãn nhất định ở trung tâm của tiểu trấn này. Đó chính là mấu chốt để phá trận pháp. Trấn trung tâm ấy là hồ nhỏ, đáy hồ là một suối nước ngầm dưới lòng đất. Tập ít tư ở phía sau bổ sung, trong lòng hắn cũng là nghi ngờ không hiểu thích ngạo sương rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỗ đó có thể có cái gì, đều là nước mà, cùng đi theo đi, lời lão bà đại nhân của ta là chân lý. Phong giật hiên khó chịu liếc mắt nhìn, tập ít tư im lặng, mắt trợn trắng theo sát ở phía sau. Giờ phút này tích ngạo sương không có tâm tình so đo cái này với phong giật hiên, mà là cấp tốc hướng tới trung tâm chấn. Trung tâm chấn quả nhiên là một mặt hồ bích lục nhỏ, bên hồ có loại thực vật gì đó sinh trường mà mọi người chưa từng thấy qua, bộ dạng bừng bừng sức sống. Ở chung quanh hồ cũng thấy từng dãy thềm đá, dễ dàng cho mọi người đi xuống mốc nước. Cái này hồ có vấn đề sao? tập ít tư co mày nhìn cái hồ không nhìn ra bất kỳ dị tượng a tích ngạo sương cũng không nói chuyện mà là ngồi xuống nhắm mắt lại trầm ngâm cảm giác tình huống dưới nước phong giật hiên thấy thế cũng trầm ngâm cảm ứng tập ít kỳ vừa muốn mở miệng hỏi bọn họ đang làm gì lãnh lang vân làm cá ngăn lại động tác ý bảo hắn an tĩnh một chút tập ít kỳ lập tức im lặng quả nhiên tích ngạo sương khóe miệng nâng lên đường cong nhàn nhạt đáy hồ này quả nhiên có vấn đề Ở nơi rất sâu, lại có một cỗ nhàn nhạt ma pháp đang hoạt động. Hình như là có đồ vật gì đó thả ra ma pháp. Thích ngạo sương thu hồi cảm giác của mình, mở mắt. Phong giật hiên cũng mở mắt ra, không đợi thích ngạo sương nói chuyện. Phong giật hiên đã co mày trầm giọng nói, này dưới nước có một đồ vật hình tròn đang tàn ra một cỗ ma pháp, không biết là có cùng trận pháp này liên quan hay không. Thích ngạo sương trong lòng giật mình, phong giật hiên lại có thể dò xét đến cả hình dáng của vật này. Nàng không cách nào thấy rõ ràng hình dạng, chỉ có thể cảm thấy ma pháp đang động. Đúng là như vậy, thích ngạo xương gật đầu. Hà, không thể nào, tập ít thứ nhất mặt hoài nghi cùng trận pháp này có liên quan thì chỉ có người bên ngoài thôi. Cùng bên trong có quan hệ gì? Trận nhãn, có lẽ vật phía dưới kia chính là trận nhãn của trận pháp này. Thích ngạo xương nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Trận nhãn, thứ gì? Tập ít kỳ hỏi ra, lúc này không phải mình hắn nghi ngờ, những người khác cũng mang khuôn mặt nghi ngờ. Là đồ để chống đỡ một trận pháp cao cấp. Thích ngạo xương chỉ có thể giải thích như vậy. Mọi người người hiểu người không? Tiểu thư, làm sao người biết? Tập ít tư chợt khẽ co mày hỏi câu. Dứt lời, tất cả mọi người mang một loại ánh mắt phức tạp nhìn thích ngạo xương. Muốn biết, thích ngạo xương mỉm cười như hoa. Không, giờ lại không muốn rồi. Tập Ít tư chợt thấy lưng toát ra một hồi mồ hôi lạnh, hắn hiểu được, mỗi lần Thích Ngạo Xương vừa lộ ra nụ cười này thì tuyệt đối có người sẽ xui xẻo. Hắn dám dùng tính mạng của mình ra bảo đảm, câu nói tiếp theo của Thích Ngạo Xương tuyệt đối là ngươi chắc chắn muốn biết sao? Quá ác liệt rồi, rất rất rất ác liệt, tốt nhất đừng hỏi, đợi thời điểm tiểu thư muốn nói liền nhất định sẽ nói ra. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tập ít kỳ không chú ý thích ngạo sương vì sao biết cái này Mà là như thế nào có thể mau rời khỏi cái nơi quái quỷ này Đợi đến buổi tối, rồi đem cái vật kia vứt lên Nếu ban ngày thì khi người bày trận nhìn thấy chúng ta xuống nước Biết phía dưới có đồ đã bị lộ nhất định hắn sẽ có biện pháp ngăn lại Lúc tối đợi hắn buông lòng cảnh giác là được Thích ngạo sương nhàn nhạt trả lời Hiện tại có lẽ hắn đang thông qua cái gì quan sát hành vi của chúng ta Lãnh lăng vân tiến lên, trên tay phát ra bài quang, sau đó quay đầu nói. Không có độc, người dám định nước có độc hay không làm cái quái gì ta tuyệt đối không muốn uống nước chỗ này đâu. Tập ít kỳ mang vẻ mặt chán ghét nói. Đi múc nước, thích ngạo xương lại như vậy ra lệnh. Tại sao, tại sao, tại sao, tiểu thư trong nhẫn không gian của người không phải chứa rất nhiều nước hay sao tập ít kỳ kêu lên cứ như an uổng uất ức lắm. Cái tên đần độn này. Làm cho giống một chút thôi, nếu như người kia nhìn thấy chúng ta đến đây, có lẽ sẽ sinh nghi. Phong giật hiên lấy hai tay ôm ở trước ngực vừa khinh bỉ vừa dạy dỗ tên đần độn kia. Tập ít thì buồn bực tiến lên, cởi xuống túi nước bên hông bắt đầu múc nước. Tập ít tư cũng tiến lên bắt đầu múc nước. Thích ngạo xương đoán không sai, lão quái nhân bày trận quả thật chú ý tới điểm này. Hắn giờ phút này núp ở một tảng đá khổng lồ mát mẻ thuận tiện nhìn một chút thủy tinh cầu trong tay. Khi thấy thích ngạo xương và đám người vây ở này bên hồ nhỏ thì trong lòng căng thẳng. Thế nhưng khi thấy lãnh lăng vân dám định nước hồ không có độc mọi người bắt đầu múc nước thì lập tức yên lòng. Thu hồi thủy tinh cầu ngáp một cái lật người tiếp tục ngủ. Hãy nói đi, làm sao có thể có người đoán được trận pháp kia có điểm mấu chốt chính là ở đáy hồ. Đội trưởng cũng thật là đề cao bọn nhỏ quá rồi đám người kia mặc dù trong đó có người nghe nói diệt sạch mười hai đại giáo chủ của thần điện quang minh nhưng là so với tổ chức của bọn họ thì thần điện quang minh chả là cái thá gì cả một người trong tổ chức thôi có thể tự mình xóa sạch bọn thần điện chương một trăm bốn mươi tám ra được bên ngoài sẽ đem ngươi làm thịt đêm phủ xuống nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống nhanh chóng ánh trăng mông lung chấn nhỏ trên đường phố những người đi đường kia vẫn còn giữ vững động tác ban ngày đi tới đi lui Đoàn người của Thích Ngạo Sương khoác áo choàng hướng đến trung tâm chấn nhỏ. Đi tới bên hồ Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn Tập Ít Kỳ, ra lệnh đi xuống đi. a không phải chứ tại sao lại là ta? Tập Ít Kỳ kêu rên, bởi vì ngươi là người muốn rời khỏi đây nhất. Thích Ngạo Sương chỉ một câu nói đem lời kêu thán của Tập Ít Kỳ quăng trở về. Không có thiên lý cái kia nơi đó lạnh băng, ngươi để cho thân thể Pháp Sư suy nhược này đi xuống, đây không phải là tội mưu sát sao? Tập ít kỳ vẻ mặt đưa đắng di chuyển đến bên hồ. Nói nhiều, thích ngạo sương quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt vông tay lên. Ý thức tập ít kỳ phản xạ ôm đầu ngồi xổm xuống, nhưng không có nghênh đón đau đớn như trong tưởng tượng trên người lại truyền đến cảm giác ấm áp. Tập ít kỳ lúc này mới cúi đầu nhìn qua thân thể của mình, thân thể của mình chung quanh được bọc một tầng kết giới tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Nhanh một chút đi, một hồi kết giới không còn nữa thì ngươi chờ đông cứng đi. Thích ngạo xương thúc sục, ngàn lần dù chết cũng không chối từ thưa tiểu thư, tâm địa của người thật lương thiện tiểu thư đúng là đúng là người tốt. Tập ít thì đứng lên, không nói hai lời liền đi vào trong nước. Tập ít tư đứng ở bên bờ khẽ co quắp khóe miệng. Thật là tên này có tế bào não đơn thuần. Rõ ràng là làm nô bộc nàng ta cho một cái kết giới cũng là bình thường, nhưng bây giờ hắn lại coi như là một cái ân huệ lớn lao. Tập ít kỳ ở dưới nước, mừng rỡ phát hiện quả nhiên thân thể và nước tách rời ra, không thấm, kết giới còn tản ra một cảm giác ấm áp. Nghĩ tới cảnh cáo cuối cùng của thích ngạo xương, tập ít kỳ hiểu kết giới này thời gian có hạn, vì vậy vội vàng hướng chỗ sâu nhất mà lặn tới. Nước hồ cũng không phải là rất sâu, lặn một hồi tập ít kỳ cũng cảm thấy suối nước dưới đất có vẻ hơi phun lực lên. Mà một vật hình tròn tròn gì đó cũng đập vào mắt hắn. Chậm rãi mà tới gần tập ít kỳ cảm thấy vật kia phát tán ma pháp ra ngoài. Chính là cái đồ này. Chính là cái gì đó trận nhãn. Tập ít kỳ định đưa tay ra cầm lấy. Chợt nhớ tới lời của thích ngạo xương đã dặn dò. Vì vậy lại rút tay trở về. Vội vàng bơi lên quyết định hay là bẩm báo thích ngạo xương trước thì hơn. Lên bờ tất cả mọi người đang đợi. Như thế nào? Thích ngạo xương tiến lên hỏi thăm. Có một vật tròn tròn gì đó tản ra ma pháp. Ta không động vào nó. Tập ít kỳ trả lời Gù thích ngạo sương gật đầu đúng là vật kia rồi. Tiểu thư, bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Tập ít kỳ cúi đầu nhìn kết giới trên người mình từ từ biến mất nháy mắt hỏi. Hắn thật sự là muốn nhanh chóng rời đi thôi. Ta đi xuống xem một chút. Các ngươi tại đây chờ. Thích ngạo sương dứt lời nhẹ nhàng trong nháy mắt trên người cũng bao trùm một tầng thật mỏng kết giới màu vàng nhạt. Ta và nàng cùng đi. Phong giật hiên đi lên trước. Không, thích ngạo sương nhẹ nhàng lắc đầu nói mọi người cũng ở lại chỗ này các ngươi đều là ma pháp sư nếu như phía dưới làm trễ nãi lâu một chút sức lực các ngươi không đủ mọi người lúc này mới nhớ tới quả thật như thế khi bọn hắn năm người chỉ có thích ngạo xương là ma vũ song tu là một ma pháp sư cũng là chiến sĩ nhưng phong giật hiên còn muốn nói điều gì thích ngạo xương giơ tay lên che miệng hắn người đi xuống cũng không giúp được gì không bằng ở phía trên tiếp ứng mọi người biết trận nhãn là vật gì sao Tích ngạo sương một câu nói khiến phong giật hiên không có lời nào để nói nữa. Không cần lo lắng, không có việc gì. Phá trận là cần một chút thời gian. Ở phía trên chờ ta là tốt rồi. Tích ngạo sương nói xong cũng xuống nước. Phong giật hiên theo ở phía sau, đứng ở mép nước lo lắng nhìn dưới nước. Tích ngạo sương lặn xuống dưới đi, càng ngày càng gần, trầm ngâm nhìn quả nhiên thấy được này sáng trong vòng tròn nhỏ. Lại gần, mới nhìn rõ, vật kia chỉ bằng lòng bài tay trẻ con, đặt ngang ở nơi đó chậm rãi xoay tròn. Ngay mặt của nó giống như gương trơn bóng, hình như là thủy tinh làm thành, mà phía sau là làm bằng đồng, phía trên có vẽ hoa văn thần bí. Tản ra một cỗ nhàn nhạt ma pháp. Lấy, nhưng phải lấy như thế nào. Thích ngạo xương trầm tư, đưa tay ra chạm vào vòng tròn kia. Thích ngạo xương tay mới vừa chạm tới vật kia thì cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi hiện ra ở trước mắt thích ngạo xương là một mảnh bờ cát rộng lớn mênh mông, biển rộng mà khô khốc, không có một giọt nước biển. trên bờ biển rất nhiều màu sắc xinh đẹp. hưu sau lưng tiếng động rất nhỏ khiến thích ngạo xương cảnh giác, chợt quay đầu lại, lại thấy gương mặt giống mình như đúc. thích ngạo xương cảnh giác lui về phía sau hai bước. ảo giác sao? ngoài dự liệu của thích ngạo xương chính là đối phương sắc mặt khẽ biến, lui về phía sau hai bước. ngươi là ai? Đối phương cao mày nhìn thích ngạo sương hỏi thanh âm đối phương cư nhiên chính là giống y hệt âm thanh của nàng. Thích ngạo sương khẽ kinh hãi, đây chính là câu nàng muốn hỏi. Thích ngạo sương trầm mặc nhìn người trước mắt diện mạo giống nàng như đúc. Cái này căn bản là mình thần thái cũng là một giống như mình đang soi gương vậy. Mặt sắc của đối phương trợt trầm xuống, này lạnh lẽo vẻ mặt ở trong mắt thích ngạo sương chính là rất quen thuộc. Đôi môi mỏng khinh thường phun ra hai chữ ảo giác không đợi thích ngạo sương ra tay trong tay của đối phương đã xuất hiện một thanh kim sắc hỏa diễm khổng lồ kiếm khí bén nhọn khiến thích ngạo sương lần nữa giật mình thích ngạo sương lắc mình tránh thoát kiếm khí lứt qua nhau một luồng ánh sáng chóe lên hừ thấy thích ngạo sương tránh thoát đối phương cười lạnh một tiếng lần nữa huy kiếm nhào tới ngươi là ai thích ngạo sương nhanh nhẹn lui về phía sau trầm giọng hỏi Hì nhĩ khắc lôi nhã đối phương huy kiếm bén nhọn công kích tới lạnh lùng nói Phải nhanh giải quyết xong áo giác này, bọn họ vẫn còn ở phía trên chờ ta. Sau một khắc con người của khắc lôi nhã phóng đài, khóe miệng chảy ra vết máu đỏ thẫm, không thể tin nhìn trước mặt thích ngạo xương vẫn sạch sẽ mà đứng ở đó. Mà thân thể của nàng đã bị cự kiếm trong tay của thích ngạo xương đâm xuyên. Máu theo thanh cự kiếm không ngừng nhỏ xuống. Tại sao, trợn to hai mắt khắc lôi nhã hình như không hiểu tại sao mình bị giết trong nháy mắt như vậy. Rõ ràng là hoàn toàn dựa theo bản mẫu của nàng ta, vì sao còn bị giết nhẹ nhàng như thế? Thứ nhất cái tên này khắc lôi nhã này đã theo mẹ ta chết đi. Thứ hai, ngươi quá nhiều lời. Tích ngạo sương rút kiếm ra, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng, hy nhĩ khắc lôi nhã. Cái tên này trong ngày khải sát lâm chết đi liền theo đó biến mất. Cái bảo vật này có chức năng chính là như vậy sao? bảy trận phản xạ tất cả công kích thời điểm khi có người chạm lấy nó thì nó sẽ khiến người đó tiến vào cái thế giới này, phòng chế ra chính họ. Nhưng lạc lần này, cái bảo vật này hình như không có nhìn thấu bản chất. Mình đã không còn là hy nhĩ khắc lôi nhã trước đây rồi. Sau một khắc khắc lôi nhã kia biến mất vết máu trên đất biến mất vết máu thích ngạo xương chém cũng biến mất. Trước mắt biển rộng khô khốc trong nháy mắt tràn đầy nước biển. Từng đợt từng đợt sóng biển đang cọ rửa bãi biển trên bờ biển cô gái nhỏ chân trần một thân quần áo trắng mặt phấn mài ngài, xông tới thích ngạo sương cười rực rỡ một tiếng thích ngạo sương còn chưa có lấy lại tinh thần tất cả trước mắt nháy mắt biến mất biển rộng nước xanh bãi biển năm màu sắc tiểu cô nương cười rạng rỡ trong nháy mắt này toàn bộ biến mất đợi thích ngạo sương lấy lại tinh thần cúi đầu phát hiện tay mình đang nắm một cái vòng tròn nho nhỏ ở bên hồ bốn người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kết giới đang chậm rãi nhạt dần tiếp biến mất Trận bị phá rồi, ở đó nơi quá nhân ngủ trên tảng đá khổng lồ, giờ phút này bỗng nhiên thức tỉnh, sắc mặt trắng bạch hết trắng rồi lại đen. Trận pháp bị phá rồi, hơn nữa bảo vật của mình nhiên mực liêu ly đổi trù. Trời đánh, nhiên mực liêu ly đổi trù, có lầm hay không, mới vừa rồi đã đổi trù, bây giờ mình không mảy may cảm nhận được nhiên mực liêu ly tồn tại. Là ai, sẽ là ai, lại có thể phá trận hơn nữa để nhiên mực liêu ly của mình nhận trù khác. Quái nhân chợt gãi gãi tóc của mình, rất buồn bực ngửa mặt lên trời than, nhưng là lại sợ mấy người phá được trận pháp đó. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ nếu bọn họ liên thủ lại. Xem ra chính mình thật sự là đã xem thường bọn họ. Quái nhân lần này hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Sớm biết liền ngoan ngoãn nghe đội trưởng lời nói, mọi người cùng nhau hành động. Như vậy cũng không đến nỗi trộm gà không được còn mất nắm gào. Hiện tại người không có giết chết ngược lại còn mất đi bảo bối của chính mình. Đáng chết, quái nhân trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng vẫn là lý trí lập tức đứng dậy theo phương hướng nào đó cấp tốc mà rời đi cách xa chấn nhỏ. Hiện tại hắn muốn làm chính là lập tức cùng đám đội trưởng hợp lại, đem việc vừa xảy ra nói cho đội trưởng. Nhất định phải đoạt lại nghiên mực lưu ly, li. thích ngạo xương lúc này cũng lên bờ. Mọi người vội vàng xông tới. Sương sương, mới vừa rồi nàng đã xảy ra chuyện gì, ta cảm nhận thấy nàng vẫn không nhúc nhích ta muốn xuống, lại sợ sẽ ảnh hưởng nàng. Phong giật hiên lo lắng hỏi ý tứ là hắn rất lo lắng, ở rất nhiều lần ngay tại thời khắc mấu chốt, nếu là có ảnh hưởng bên ngoài thì tất cả sẽ thất bại trong gang thất. Tích ngạo sương ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu thấy kết giới đã biến mất nhất thời hiểu vòng tròn này đích thị là trận nhãn, cũng chính là mấu chốt phá trận. Chỉ là có người nào nói cho nàng biết hay không, một cỗ nhàn nhạt ma pháp cảm nhận giữa nàng và vật tròn tròn này là gì? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Trận nhãn là cái này. Thích ngạo xương lấy ra vòng tròn nhỏ cái này gọi là nghiên mực Lưu ly. Nghiên mực Lưu ly, mọi người cùng kêu lên nghi ngờ hỏi. Làm sao biết tên của nó? Tập ít kỳ trừng to mắt mà nhìn nghiên mực Lưu ly trong tay thích ngạo xương thật là một vật nhỏ xinh đẹp. Chính nàng nói cho ta biết, thích ngạo xương đem Lưu ly nghiên mực cất đi. Gạt người, tập ít kỳ nhảy lên tố cáo, vật phẩm làm sao sẽ nói chuyện, rõ ràng cho thấy tiểu thư lại đang lừa gạt hắn. Đi trước hết làm thịt cái lão già bảy trận, phong giật hiên cắn răng nói, đúng, đúng, trước hết làm thịt hắn, một hồi chạy mất thì muốn làm thịt cũng không được. Tập ít kỳ cũng cắn răng miến lợi nói, nên bỏ đi, thích ngạo xương lạnh nhạt nói, khi kết giới phá trong nháy mắt hắn cũng cảm thấy rồi. Lòng của mọi người khẽ chìm, bọn họ hiểu, phía trước sợ rằng có nguy hiểm lớn hơn nữa đang đợi bọn họ. Trường 149, bộ mặt thật của lãnh lang vân. Trận đã phá cuối cùng mọi người có thể rời đi được rồi. Làm sao bây giờ, ta không muốn qua đêm ở đây, đánh chết cũng không. Tập Thiều kỳ cao mày nhìn Trấn nhỏ có không khí đầy vẻ đe dọa trước mắt. Hắn tình nguyện hạ trải trong sa mạc chứ không nguyện qua đêm trong lữ niếm quỷ dị của Trấn này. Những thi thể này sẽ phải giữa nát. Không biết có tạo thành dịch bệnh không? Tập thiểu tư vuốt cằm trầm giọng nói nguồn nước nơi đây là điểm thu hút người đi đường. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm thì thật không tốt. Cũng chẳng biết nước ngầm chảy tới đâu. Để ta, lãnh lăng vân đứng dậy, hai tay tạo thành dấu tay phức tạp nhắm mắt lại, nhỏ giọng niệm chú ngữ. Trong khoảnh khắc tay lãnh lăng vân liền có rất nhiều điểm ánh sáng nhỏ. Điểm sáng đột nhiên lan ra toàn chấn. Vô số điểm sáng rơi vào những thi thể kia thì từ từ thay đổi trở nên trong suốt rồi dần dần biến mất Không bao lâu trên đường phố liền trống không Tập thiệu kỳ quay đầu nhìn sang phòng bên cạnh cũng thấy người trong đó từ từ biến thành điểm sáng trắng rồi biến mất Cứ như vậy cả trấn trống không, không một bóng người Đây là ma pháp gì vậy? Phòng giật hiên cao mày Cảm giác thật khó chịu Đúng đó, đây là ma pháp gì vậy? Thật tà môn, tập thiệu tư phùng mang trợn má hỏi Một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng, là ma pháp đặc biệt của thần điện Quang Minh. Lãnh Lăng Vân nhàn nhạt đáp, không định nói thêm gì nữa mà xoay người dắt lạc đà ra ngoài, không để ý tập thiểu tư tiếp tục hỏi tới sau lưng. Đáy mắt thích ngạo xương xẹt qua tia hiểu rõ, chỉ sợ ma pháp này là biện pháp hủy thi diệt tích trên diện rộng của thần điện Quang Minh cho nên Lãnh Lăng Vân mới không muốn nói thêm gì nữa. Chúng ta phải cẩn thận, sợ rằng không chỉ có từng này sát thủ. Tập tiểu tư rất lạc đà theo sau, đáy lòng vẫn rất lo lắng. Đoàn người rời khỏi trấn nhỏ trong đêm cách rất xa mới dừng lại hạ trải. Thích ngạo xương lấy trải từ chiếc nhẫn không gian ra. Tập tiểu kỳ và tập tiểu tư bắt đầu dựng trải. Đống lửa được nhóm lên, xua tan khí lạnh. Phòng giật hiên đang chuyên tâm nướng thịt trong lòng thầm tính toán chỗ nào là ngon nhất để dành cho thích ngạo xương. Chỗ nào khó ăn nhất thì dành cho tiểu tư lãnh lăng vân kia. Bạch đế và Hắc vụ đứng trên vai phong giật hiên, chờ thịt trong tay hắn chín. Thích ngạo xương nhìn cái vòng nhỏ trong tay, trong lòng tràn đầy ngờ vực. Vật này thật thần kỳ. Cô bé mặc quần áo màu trắng xuất hiện trong một khắc cuối cùng là ai nghiên mực Lưu ly? Li? Chẳng lẽ cô bé kia chính là nghiên mực Lưu ly? Li? Thích ngạo xương khẽ quay đầu thì thấy đôi mắt màu tím trên khuôn mặt bình tĩnh của lãnh lăng vân chứa đầy đau khổ. Thích ngạo xương nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy một cái hộp đóng kín trên tay lãnh lăng vân. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp. Lãnh lang vân cái đó. Tích ngạo xương vừa hỏi thành lời thì liền hối hận. Có thể khiến cho lãnh lang vân đau khổ như thế thì còn là gì được. Quả nhiên, lãnh lang vân thấp giọng trả lời là cho của huyên huyên. Huyên huyên từng nói nó muốn sống trong thế giới tinh khiết hoàn mỹ nhất thế giới. Huynh muốn an táng nó nhưng chưa tìm ra được chỗ như thế. Tích ngạo xương im lặng, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cho huynh cái này. Hãy cất cho của huyên huyên trước đã. Sau này huynh tìm được chỗ đó thì sẽ an táng huyên huyên. Tích ngạo sương lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa ra trước mặt lãnh lăng vân. Chiếc nhẫn không gian, lãnh lăng vân nhỏ giọng hô. Tích ngạo sương im lặng, ngầm thừa nhận. Không, vật quý giá như vậy. Lãnh lăng vân nhẹ lắc đầu. Một tiếng cạch vang lên giữa hai người. Hai người quay lại thì thấy nhánh cây trong tay phong giật hiên đã gãy làm hai đoạn. Phong giật hiên nhìn lãnh lăng vân chằm chằm. Ánh mắt lãnh lăng vân trầm xuống, nhìn lại phong giật hiên. Đại nam nhân mà lại kiều cách như thế. Tay sương sương sắp cứng lại rồi, ngươi còn không nhận. Hai người im lặng hồi lâu. Phong giật hiên nói những lời này xong lại vùi đầu nướng thịt. Lãnh lăng vân ngẩn ra quay sang nhìn thích ngạo xương. Hắn đối mắt với nàng, ngay sau đó trên khuôn mặt tuyệt mỹ của lãnh lăng vân hiện lên một nụ cười thản nhiên. Hắn vươn tay nhận lấy chiếc nhẫn không gian trên tay thích ngạo xương, nhỏ máu nhận trù rồi đeo lên. Dưới ánh trăng, trong sa mạc mênh mông, đoàn người vây quanh đống lửa ăn thịt nướng. Tập thiểu kỳ làm nhàm kể chuyện cười nhưng không buồn cười chút nào. Trước mặt Phong giật hiên, Bạch Đế và hắc Vũ đang tranh nhau một miếng thịt nướng, hai bên bất phân thắng bại. Buổi sáng mọi người lên lưng lạc đà, buổi tối thì hạ trải trong sa mạc, họ chỉ cách gốc đảo có người có vài ngày. Màn đêm hạ xuống, Tập Thiểu Tư lại đứng chống nạnh trước đống lửa kể chuyện cười chẳng buồn cười, mọi người ngáp không ngừng. Tích Ngạo Sương trêu chọc Bạch Đế và Hắc Vũ đang tranh giành thức ăn. Bỗng nhiên, Tích Ngạo Sương đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh nhìn phía sau, không động đậy. Tập Thiểu Tư phát hiện bình nước trước mặt mình hơi rung lên. Một đội người ngựa đang chạy về phía này, tốc độ rất nhanh. Tập Thiểu Tư nhìn bình nước trước mặt trầm giọng nói: "Vũ Trang đầy đủ." Phong Giật Hiên bổ sung nếu không được vũ trang đầy đủ thì tiếng vó ngựa sẽ không có quy luật và nặng nề như thế. Nhằm vào tiểu thư à, tập tiểu tư mở to mắt nhìn thích ngạo xương. Ừ, thích ngạo xương lại gật đầu. Sao người biết? Bây giờ mà nói vì người thì có phải quá sớm không? Tập tiểu kỳ hừ hừ. Bởi vì những người đó là thánh kỵ sĩ của thần điện quang minh. Thích ngạo xương rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra giống như lời chào tùy ý lúc sáng sớm. Sao người biết? Tập tiểu kỳ hừ hừ, chỉ bằng tiếng vó ngựa đã nhận ra thân phận người khác thì sao có thể. Nhất định là tiểu thư lại đang lừa gạt mình, bởi vì ta thấy được, thích ngạo sương lại nói ra một câu còn tùy ý hơn khiến tập tiểu kỳ sừng sốt rồi nhìn thấy một nhóm người khí thế hung hăng đang tới gần. Dưới ánh trăng áo giáp màu bạc phát sáng dạng giữa cây giáo dài lóe ra ánh sáng bạc lành lạnh, Còn có cả huy chương gắn trên ngực rất dễ thấy thể hiện thân phận của bọn họ. Tập Thiều Kỳ rực rực khóe miệng ai oán xoay người đối mặt với một đội kỵ sĩ đang tới gần rất nhanh âm thầm kêu may mắn mình không thích ca cực với thích ngạo xương. Nếu ca cực thì mình thua cũng chẳng oan uổng gì. Có điều những người của thần điện quang minh này sao biết hành tung của bọn họ được. Sắc mặt Tập Thiều Kỳ trầm xuống, lập tức nghĩ tới những người lập sĩ đã bày trận đưa bọn họ tới cái chấn kia. Tin tức tất nhiên là do những người lập sĩ kia truyền đi. Lãnh lăng vân từ từ đứng lên, đáy mắt không có chút gợn sóng nào Phong giật hiên cũng đứng lên, nắm đấm vang lên tiếng rắc rắc vang rội. Tập thiểu tư và tập thiểu kỳ cũng lấy pháp trượng ra, mặt trầm như nước chuẩn bị chiến đấu. Tích ngạo sương chỉ hờ hững nhìn một đội thánh kỵ sĩ đang ngày càng tới gần, trên mặt không có biểu tình gì cũng không nhúc nhích. ầm ầm, một đội thánh kỵ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc cấp tốc chạy như bay đến trước mặt mọi người. Thánh kỵ sĩ dẫn đầu thấy lãnh lăng vân tóc bài kim mắt màu tím thì sắc mặt đại biến. Hắn thầm mừng rỡ trong lòng. Đó chính là người bọn họ khốn khổ tìm kiếm. Hơn nữa trong đoàn người này nhất định có người hắn từng thề phải hủy diệt bằng bất cứ giá nào ma nữ không có nhân tính kia. Thánh tử đại nhân, thánh kỵ sĩ dẫn đầu tung người xuống ngựa quỳ một gối xuống, đập mạnh nắm đấm tay phải lên ngực trái trịnh trọng hành lễ một cách tiêu chuẩn của kỵ sĩ. Kỵ sĩ sau hắn cũng làm theo toàn bộ xuống ngựa trịnh trọng hành lễ. Tiếp theo, hoàn toàn yên tĩnh. Tập thiểu tư và tập thiểu kỳ vẫn nắm chặt pháp trượng trong tay, nhìn thánh kỵ sĩ trước mặt đầy cảnh giác. Phong giật hiên bĩu môi, không nói gì. Đáy mắt thích ngạo xương vẫn không chút gợn sóng, lặng lặng ngồi ở đó. Tạp đặc ta không phải là thánh tử đại nhân gì cả. Giọng lãnh lăng vân không có chút độ ấm, lạnh lùng nói một câu như vậy. Tập thiểu kỳ và tập thiểu tư khẽ nhíu mày, không ngờ những người này là người quen cũ của lãnh lăng vân. Thánh tử đại nhân, ngài thật bị ma nữ kia mê hoặc sao? Bà là ma nữ, tóc đen mắt đen tượng trưng cho sự sa ngã. Thánh tử đại nhân, xin ngài tỉnh lại, trở lại bên cạnh chúng thần cùng chiến đấu với chúng thần. Nữ thần nhân từ sẽ tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời của ngài. Giáo hoàng đại nhân và thánh nữ đại nhân đều hy vọng ngài trở về. Thánh kỵ sĩ dẫn đầu tập đặc trong lời nói của lãnh lăng vân mặt tràn đầy đau xót khuyên bảo tận tình. Một đám thánh kỵ sĩ phía sau hắn cũng là dáng vẻ đau xót, ánh mắt nhìn thích ngạo xương càng thêm thù hận. Chính là ma nữ này đã rụ rỗ thánh tử đại nhân cao thượng tôn quý của bọn họ vào địa ngục. Khi tập thiểu kỳ và tập thiểu tư nghe từ nữ thần từ tạp đặc thì hai người đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Phong giật hiên hiếp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt chờ lãnh lăng vân trả lời. Các ngươi nhầm rồi, ta không có cảm giác bị hạ khổ. Giọng lãnh lăng vân trầm tĩnh không chút gợn sóng thản nhiên nói ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Dù ai cũng không ép được ta phải làm gì. Bây giờ những gì ta làm đều là ý muốn thật sự của ta. Tạp đặc sừng sốt, các thánh kỵ sĩ sau lưng cũng nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ và tức giận trong mắt nhau. Thánh tử đại nhân bị ma nữ hà khổ thật. Lãnh lăng vân thấy các thánh kỵ sĩ nhìn thích ngạo sương bằng ánh mắt thù hận thì liền biết bọn họ muốn gì. Bỗng nhiên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của lãnh lăng vân hiện lên nụ cười khiếp người, nói rõ ràng từng chữ ta nói lại lần nữa ta không bị bất kỳ ai hạ độc. Lần này, từng lời truyền vào tai các thánh kỵ sĩ rất rõ ràng. Lãnh Lăng Vân dừng lại một chút cười kỳ lạ, nói tiếp còn nữa, nữ thần quang minh chẳng phải là nữ thần nhân từ gì mà là một người bị ổi vô sỉ thấp hèn. Gió thổi nhẹ qua, lời nói kinh thế hãi tục của Lãnh Lăng Vân cứ như vậy mà vọng trong tai mỗi một thánh kỵ sĩ, vang vọng trong lòng họ. Chương 150, bộ mặt thật của Lãnh Lăng Vân. Canh thứ hai, thánh tử đại nhân, tạp đặc hét lên vô cùng đau đớn, tức giận trong mắt càng dày đặc hơn ánh mắt hắn nhìn thích ngạo xương đều là thù hận dường như có thể bắn thủng nàng các thánh kỵ sĩ sau lưng tạp đặc cũng đau lòng nhìn thích ngạo xương bằng ánh mắt thù hằn mà nữ kia ngươi dám dụ dỗ thánh tử đại nhân sa đọa như thế tạp đặc đứng lên giơ cây giáo dài trong tay lên nhìn thích ngạo xương đầy căm thức các dũng sĩ phải diệt trừ ma nữ này hoàn toàn cứu thánh tử đại nhân của chúng ta về thích ngạo xương không tỏ rõ thái độ vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ trêu đùa bạch đế và hắc vũ Phong giật hiên rước khoát đặt mông ngồi xuống, lấy một miếng thịt trong chiếc nhẫn không gian ra nướng. Mặt tập thiểu kỳ và tập thiểu tư đầy cảnh giác nhìn đám thánh kỵ sĩ trước mặt thầm đếm trong lòng. Tất cả có 9 người. Hai người khẽ cau mày. Chẳng lẽ 9 thánh kỵ sĩ này chính là kỵ sĩ bụi gai mà thần điện quang minh lấy làm tự hào. Tập thiểu kỳ và tập thiểu tư đoán không sai. Thánh kỵ sĩ trước mắt chính là lưỡi dao sắc bén của thần điện quang minh đoàn kỵ sĩ bụi gai. Bọn họ chỉ có 9 người thực lực vô cùng cao, hơn nữa còn phối hợp vô cùng ăn ý, cho tới nay đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thần Điện Quang Minh đã giao rất nhiều nhiệm vụ khó khăn cho họ. Vậy nên nhiệm vụ bao vây tiêu diệt thích ngạo xương cũng giao cho bọn họ. Tạp đặc cầm cây giáo dài trong tay, thở dài một hơi, toàn thân lập tức phát ra đấu khí màu trắng. Tám thánh kỵ sĩ phía sau hắn cũng nhanh chóng đứng lên, xếp thành hàng, tạo thành một hình tam giác lấy tạp đặc làm đỉnh. Trong mắt tạp đặc chỉ có thiếu nữ tóc đen vẫn bình tĩnh ngồi đó, không thèm nhìn bọn họ Chính là ma nữ này đã mê hoặc thánh tử đại nhân mạnh mẽ cao ngạo trong lòng bọn họ Tóc đen mắt đen, nhuộm màu sang ngã Bức họa thiếu nữ bị truy nã có mái tóc vàng, mắt màu xanh nhưng dù có thay đổi màu mắt và màu tóc thì vẫn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra Tạp đặc nắm chặt ráo dài trong tay, bước lên trước một bước ngay lập tức có một bóng người lướt tới, chắn trước mặt hắn Thánh tử đại nhân Trong lòng tạp đặc vừa giận vừa vội, người chặn trước mắt hắn chính là thánh tử lãnh lăng vân mà trong lòng hắn tôn kính nhất. Trên mặt lãnh lăng vân không có biểu tình gì, đáy mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng nói một câu ta đã nói ta không phải là thánh tử đại nhân từ lâu rồi. Thánh tử đại nhân thật muốn ngăn thần tiêu diệt ma nữ kia sao? Ánh mắt tạp đặc trầm xuống, trong lòng càng đau đớn hơn. Thánh tử đại nhân bị mê hoặc trở nên xa đọa đến nông nỗi này, muốn xung đột với cả bọn họ. Ừ, lãnh lang vân hờ hững đáp trả, hơi dừng lại rồi nhẹ nhàng nói tiếp nàng không phải là ma nữ Sau khi lãnh lang vân dứt lời thì máu trong người chín thánh kỵ sĩ đều đông lại Mọi người trợn tròn mắt rồi dần dần trong mắt vằn lên tia máu Thánh tử đại nhân, ngài cố ý muốn cản trở chúng thần sao Lòng tạp đặc dường như dướng máu Nếu có thể, hắn không muốn động thủ với thánh tử đại nhân mà mình tôn kính nhất Nam nhân tóc bài kim mắt màu tím này từng là mục tiêu để bọn họ phấn đấu Sự mạnh mẽ của hắn, sự tự đắc phi phàm của hắn, sự cao ngạo của hắn tất cả đều khiến bọn họ phấn đấu để được như vậy Thánh tử đại nhân chẳng lẽ ngài đã quên mối thù của tiểu thư huyên huyên sao Bây giờ ngài lại muốn bảo vệ hung thủ đã sát hại muội muội của người sao Cây giáo dài của một thánh kỵ sĩ sau lưng tạp đặc dung dung Hắn không thể tiếp nhận nổi rằng thánh tử đại nhân lại bị mê hoặc đến mức này có thể vì bảo vệ kẻ thù của ngài ấy mà xung đột với bọn họ. Lãnh lăng vân khẽ cao mày, ánh mắt chầm xuống, một luồng khí thế khó tả đột nhiên bộc phát từ người hắn khiến nhóm người tạp đặc cảm thấy có một luồng áp lực vô hình đang bao vây họ. Ai nói cho các ngươi chuyện này? Mặt lãnh lăng vân trầm như nước giọng nói rét bút như hàn băng ngàn năm. Tạp đặc hơi ngẩn ra, dừng lại một chút rồi gầm lên, chẳng lẽ không phải vì ma nữ này sao? Ả ta sát hại mẫu thân và thầy giáo vỡ lòng của mình một cách tàn nhẫn còn làm tổn thương ông nội của mình. Tiểu thư huyên huyên cũng là do ả dùng thủ đoạn hiểm độc hại chết. Thúi lắm, thúi lắm, hai người cùng đồng thanh, một là phong giật hiên, một là lãnh lăng vân, hai người liếc đối phương bằng khóe mắt, không lên tiếng nữa. Tạp đặc và đám thánh kỵ sĩ hoàn toàn sững sốt, thánh tử đại nhân tao nhã mà lại nói tục, người vĩnh viễn thánh khiết cao quý lãnh ngạo hoàn mỹ hôm nay lại nói tục. Đáy mắt thích ngạo xương lại thoáng qua thì âm lãnh Thần điện quang minh thật không tệ có thể hát toàn bộ nước đục qua đây Mình muốn xem xem còn gì để đổ tội nữa không Thật ra lãnh huyên huyên chết không phải là do giáo hoàng bày mưu đặt kế để đổ tội cho thích ngạo xương Mà là do liễu tuyết tình làm Đội trưởng nhiều lời vô ích Xem ra chỉ có tiêu diệt ma nữ kia thì thánh tử đại nhân của chúng ta mới có thể tỉnh táo lại Một thánh kỵ sĩ sau lưng tạp đặc lạnh giọng quát Không ai hiểu tâm tình lúc này của tạp đặc Hắn vẫn đuổi theo mục tiêu bằng toàn bộ sức lực nhưng giờ lại thành ra như vậy. Còn nhớ năm đó thiếu niên áo trắng cao ngạo nhẹ nhàng vung tay lên, liền cứu mình từ cõi chết trở về, không thèm liếc mình một cái tựa như ngài chỉ đang cứu con mèo nhỏ ven đường. Cho tới bây giờ ngài cũng chưa từng nhìn thẳng vào mình. Hôm nay, cuối cùng ngài đã nhìn thẳng vào mình nhưng lại trong tình huống thế này. Ánh sáng che chở, tạp đặc quát lạnh dơ cao cây ráo dài trong tay. Một luồng ánh sáng trắng trói mắt chiếu xuống, bao phủ lấy hắn và các thánh kỵ sĩ sau lưng. Đây là ma pháp giúp đỡ thêm vào trên người có thể tăng cường sức khỏe cho con người. Lãnh lăng vân khẽ híp mắt sắp ra tay. Ngay sau đó trước mắt liền nhoáng một cái, một bóng dáng nho nhỏ đã chắn trước mặt hắn. Là thích ngạo xương, để muội, thích ngạo xương nhàn nhạt nói. Lãnh lăng vân muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không thể thốt nên lời. Thích ngạo sưng nhìn các thánh kỵ sĩ trước mắt một cách lạnh lùng, thầm bùi ngùi. Trong lòng những người này lãnh lăng vân không đơn giản chỉ là một thánh tử. Nàng hiểu ánh mắt của những người này khi nhìn lãnh lăng vân. Đó là tôn kính, sùng bái yêu quý nếu lãnh lăng vân tự động thủ. Mà nữ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Tạp đặc nắm chặt cây giáo dài trong tay, thân thể hơn trầm xuống, quát khẽ một tiếng rồi phi thân lên. Dừng lại thích ngạo xương vẫn không nhúc nhích, chỉ yếu ớt nói một câu mà như đã qua cả ngàn năm, thế sự xoay vần một luồng hơi thừa thản nhiên tản ra, bao phủ lấy thích ngạo xương trước mặt các thánh kỵ sĩ. Tạp đặc giữ nguyên tư thế, cứ như thế mà đứng trong không trung không cách nào cử động được. Các thánh kỵ sĩ sau lưng hắn cũng vậy. a có chuyện gì vậy? Tập thiệu kỳ chừng to mắt nhìn tất cả các thánh kỵ sĩ không thể nhúc nhích được. Ánh mắt bọn họ vô hồn, động tác cũng dừng lại toàn bộ. Tích ngạo sương nhắm mắt lại, vươn hai tay lên chỉ trong một cái nháy mắt chín đoá hoa sen nhỏ màu vàng liền hiện ra chậm rãi xoay tròn, bay đến trên chán từng thánh kỵ sĩ một rồi biến mất. Vậy là sao? Vậy là sao? Tập thiều kỳ kinh ngạc nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trước mắt hỏi rõ nguyên nhân. Đi thôi, bọn họ sẽ sớm tỉnh lại. Tích ngạo sương xoay người, không trả lời đi tới vị trí vừa rồi của mình. Bạch đế và hắc vũ nhảy lên vai của nàng. Không giết bọn họ à? Sắc mặt của tập thiều tư trầm xuống, bọn họ luôn căm thù đến tận xương tùy với những người của thần điện Quang Minh. Cứ giết luôn cho sướng, đúng đấy, để ta đi làm thịt bọn họ, tập thiều kỳ càng căm ghét người của thần điện Quang Minh hơn. Có điều từ tối nay, hai huynh đệ bọn họ đã thay đổi thái độ với lãnh lăng vân. Đừng, thích ngạo sương rất lạc đà, đi về phía trước. Tập thiểu kỳ và tập thiểu tư nhìn các thánh kỵ sĩ không thể phản kháng kia tuy ngứa ngáy trong lòng, hận không thể đâm mấy cái lỗ trên ngực những người này. Nhưng bọn họ không dám làm trái lời của thích ngạo xương. Hai người hiểu rất rõ tuy nàng chỉ nhàn nhạt nói ra một chữ đó nhưng điều nàng đã quyết định không ai có thể thay đổi. Có điều bọn họ không biết tại sao lại không giết những người ngoan cố đến mức khiến người khác ghê tởm kia. Mọi người tiếp tục lên đường từ từ đi về phía trước trong màn đêm. Cảm ơn. Giọng nói trong trèo lạnh lùng của lãnh lăng vân truyền tới tai của thích ngạo sương. Thích ngạo sương không quay lại cũng không nói gì. Có đôi lúc không cần phải nói gì cả. Thích ngạo sương biết lãnh lăng vân cũng không muốn động thủ với những người đó. Sương sương, vừa rồi nàng dùng ma pháp gì vậy? Phong giật hiên bên cạnh hỏi đầy nghi ngơ. Mộng liên, thích ngạo sương nhẹ nhàng nói. Hà, phong giật hiên chớp mắt là sao? Thích ngạo sương vươn tay. Vùng nhẹ lên trong nháy mắt trên tay nàng liền xuất hiện một đoá hoa sen màu vàng nho nhỏ, xung quanh nó là một luồng hơi thở nhàn nhạt màu đỏ. Có thể khiến cho người đó nhìn thấy thứ mà muội muốn cho họ thấy. Tích ngạo sương thu tay về, hoa sen màu vàng biến mất. Chính là khiến ảo giác xuất hiện trong đầu người khác. Phong giật hiên cao mày. Ừ, tích ngạo sương gật nhẹ đầu. Cũng gần đúng, nhưng nàng để cho mấy thánh kỵ sĩ kia thấy không phải cảnh giả mà là ký ức thật về trận chiến của mình. Dọc theo đường đi, lãnh lang vân vẫn im lặng cúi đầu khiến người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn Chín thánh kỵ sĩ bị vây tại chỗ vẫn chưa tỉnh lại nhưng giờ phút này tâm trí bọn họ dường như sắp sụp đổ Rất lâu sau bọn họ mới tỉnh lại, tất cả mọi người đều ngã ngồi trên đất Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, đây là cảnh tượng trong mơ mà ma nữ kia tạo ra Tạp đặc ngã trên đất lẩm bẩm, ánh mắt dã rời Nhất định những cảnh tượng vừa rồi trong đầu hắn là do ma nữ kia tạo ra Đội trưởng, những thánh kỵ sĩ sau lưng gọi tạp đặc một cách khó khăn. Tạp đặc ngỡ ngàng quay đầu, đối diện với hắn là những đồng đội mà hắn tín nhiệm nhất. Nhìn vào đôi mắt của họ, hắn thấy mình đang mờ mịt. Là ảo giác tạp đặc khó khăn nói thì phát hiện lần đầu tiên tự thuyết phục mình lại khó như thế. Trước mặt người đời, đối đầu với thần điện quang minh không tiếc bất cứ giá nào để cứu mẫu thân của mình. Sau đó, giết chết mẫu thân mình một cách tàn nhẫn nguyên nhân là muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với thần điện quang minh chuyện này có thể xảy ra sao chương một trăm năm mươi thích ngạo sương nổi giận tạp đặc ngồi tại chỗ không thể bình ổn nổi tâm tình cảnh vừa nhìn thấy thật tàn khốc đẫm máu đội trường chỉ là ảo giác mà thôi là ảo giác do ma nữ kia tạo ra một thánh kỵ sĩ bên cạnh tạp đặc giống lên như phát điên tạp đặc im lặng sắc mặt buồn bã để cây giáo dài bên cạnh không động tới Đống lửa cạnh đó vẫn cháy tí tách, à không giết chúng ta mà chỉ mê hoặc tâm trí chúng ta, làm dao động tín ngưỡng của chúng ta. Một thánh kỵ sĩ khác quân nắm đấm tức giận nói. Nếu à một lòng với thần điện thì sao lại cắt đứt với thần điện trong ngày phán án một cách quyết liệt như vậy. Tạp đặc chậm rãi, khó khăn nói. Đây là lần đầu tiên niềm tin thâm căn cố đế trong lòng hắn bao nhiêu năm nay bị lung lay. Lúc đó à cắt đứt với thần điện, sau đó giết chết mẫu thân của mình để lấy lòng. Làm như thế sẽ khiến thần điện càng cảm thấy ả trung thành. Một thánh kỵ sĩ bên cạnh tạp đặc nói đầy tức giận, nhưng giọng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Lý do này có thể chấp nhận được sao? Giết hại mẫu thân của mình để lấy lòng thần điện, thần điện sẽ chấp nhận sao? Tạp đặc cao mày hỏi. Không, một thánh kỵ sĩ khát quát lên đầy tức giận, chắc chắn thần điện sẽ không bảo vệ cho thứ xúc sinh giết mẫu thân của mình. Ai cũng biết đạo lý này, chẳng lẽ thiếu nữ kia không biết? tay của tạp đặc đã run khẽ, mặt của các thánh kỵ sĩ khác lúc xanh lúc trắng, sâu trong lòng bọn họ vào giờ phút này cũng đang mâu thuẫn. Niềm tin vững vàng trong lòng nhiều năm giao động trong lúc này. Không, sao có thể ánh mắt của thánh kỵ sĩ bên cạnh tạp đặc tan rã, lắc đầu không thể tin được miệng lẩm bẩm. Hắn muốn thuyết phục mình nhưng lại phát hiện ra mình không có cách nào làm được. Đoàn người cứ yên lặng như vậy, ngồi ở đó không nhúc nhích. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đống lửa vẫn cháy tí tách. Trời nắng trang trang, đoàn người thích ngạo sương từ từ đi về phía trước. Tiểu thư thuộc hạ vẫn không hiểu sao người lại muốn thả cho những thánh kỵ sĩ kia một con đường sống. Bọn chúng lại tới thì phải làm sao? Chẳng lẽ người vẫn để yên? Tập Thiều kỳ nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Hắn rất rõ rằng thích ngạo sương tuyệt đối không phải người tốt chưa tới mức người ta đánh má trái thì mình dơ má phải lên cho họ đánh nốt. Từ đủ loại dấu hiệu có thể kết luận nàng là người có thù tất báo. Bọn họ sẽ không tới. Thích ngạo sương nhàn nhạt ném ra một câu. Cái gì, không tới, sao có thể như thế? Bọn chúng là những con chó trung thành của thần điện Quang Minh. Thiếu chút nữa thì tập thiều kỳ nhảy dựng lên. Hắn cho rằng tiểu thư lại đang lừa hắn. Tập thiều tư lại khẽ cao mày. Đã năm ngày rồi nhưng vẫn không thấy những thánh kỵ sĩ kia đuổi tới. Với tốc độ của bọn họ nhưng người đó nếu muốn đã sớm đuổi tới. Nhưng sao đã nhiều ngày mà vẫn không thấy động tĩnh gì? Chuyện này là sao? qua wow, đó chính là rừng đá lớn phải không? tập thiều kỳ bị cảnh tượng trước mắt thu hút sự chú ý, không hỏi thích ngạo xương nữa. phía trước là một dài những cột đá lớn như một khu rừng rậm. cột đá lởm chởm trải rộng, không thấy điểm dừng. có nhiều cột đá vì gió bào mòn mà có hình thù kỳ lạ. gió thổi qua khiến trong rừng đá vang lên tiếng động quái dị. cảnh tượng quỷ dị khiến tập thiều kỳ sợ run cả người. hắn sợ nhất là những nơi như thế này. Mọi người cảm thấy nơi này thế nào? Thích ngạo sương lạnh lùng nhìn rừng đá mênh mông trước mắt. Là nơi tốt nhất để mai phục. Phong giật hiên đặt tay lên lông mày, ngắm nhìn phía trước. Rừng đá phức tạp trước mắt đã chặn lại tầm nhìn của bọn họ. Đi thôi, thích ngạo sương xoay người xuống lạc đà, dắt lạc đà đi về phía trước. a tiểu thư, phong thiếu nói đây là nơi tốt nhất để mai phục vậy mà chúng ta còn đi vào à? Tập thiều kỳ trợn to hai mắt. Ta mới biết ngoài thần điện quang minh thì còn có ai đang đuổi giết ta. Tích ngạo sương nhàn nhạt bỏ lại một câu. Phong giật hiên và lãnh lăng vân không nói gì, xuống lạc đà đi theo nàng. Vẻ mặt tập thiểu kỳ và tập thiểu tư đầy đau khổ, liếc nhìn nhau rồi xuống lạc đà đi theo. Bóng dáng đoàn người biến mất giữa rừng đá. Cột đá có hình thù kỳ quái khiến người ta không thể mở rộng dầm nhìn. Tuy vậy, chỉ cần xác định đúng phương hướng là sẽ ra khỏi rừng đá. Trong một góc của rừng đá. Lão đại, mục tiêu đã tiến vào phạm vi." Một giọng nói trầm thấp vang lên thật nhỏ. "Lão đại, người nhất định phải đoạt lại nhiên mực lưu ly li cho thuộc hạ." Một giọng nói tràn đầy oán hận khác vang lên. "Không cần phải nói cũng biết người này chính là người có mái tóc tổ gà đã dùng trận pháp vây đoàn người thích ngạo xương." Câm miệng, tên ngốc này, nếu không phải ngươi hành động một mình thì vật kia sẽ bị người khác cướp đi sao?" Giọng nói trầm thấp ban đầu trách cứ tóc ổ gà. Tóc ổ gà không nói gì cả. Ai bảo hắn làm mất bảo vật quan trọng như thế? Ha ha thịnh yến sắp bắt đầu, người được gọi là lão đại cười quỷ dị, răng va vào nhau vang rội. Hắn có mái tóc màu xanh tóc che khuất nửa mặt tạm coi là khôi ngô tuấn Tú của hắn. Nhưng nụ cười dữ toạn và sự tàn bạo trong đáy mắt khiến người ta thấy không thoải mái. Một nửa mặt của hắn không có chút da nào chỉ có từng thứ thịt con mắt và cái miệng không môi lộ ra ngoài khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lão đại tóc xanh nhẹ nhàng phất tay. Một bóng dáng hoạt bát chuyển động trên cột đá cao nhất trong rừng đá. Là một nữ tử, nàng ta luồn qua các cột đá như một tinh linh khéo léo, lặng yên không tiếng động đến bên đoàn người thích ngạo xương đang đi vào rừng đá. Nàng ta dừng lại ở khoảng cách mà mình cho là an toàn. Nàng từ từ gỡ cây cung trên lưng xuống, nhắm vào thích ngạo xương đang đi phía trước. Chỉ cần giết thiếu nữ này thì liền hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng lớn chưa từng có. Đây là một cây cung ma pháp, mũi tên bằng nước bắn ra, lặng yên không tiếng động lao về phía thiếu nữ tóc đen. Nó chia làm hai trên không trung trong nháy mắt. Đây là hai mũi tên đoạt mệnh liền nhau mà nàng ta am hiểu nhất. Đã có bao nhiêu người mất mạng dưới sự công kích này, nàng ta không đếm nổi. Nữ cung thủ nhìn mũi tên ma pháp lao về phía ngực thiếu nữ tóc đen, khóe miệng cong lên. Tên bắn ra từ cây cung ma pháp này của nàng không hề gây ra tiếng động giao động ma pháp cực kỳ nhỏ, khi người ta có thể phát hiện ra được thì đã muộn. Giết thiếu nữ này, những người khác để cho lão đại giải quyết. Vậy mà ngay sau đó, nụ cười trên môi nữ cung thù cứng lại. Mũi tên ma pháp hung dữ mạnh mẽ sắp tới gần thiếu nữ thì dừng lại. Cảnh tượng ngay sau đó khiến nàng ta hồn phi phách tán. Mũi tên hung dữ mạnh mẽ đó lại đổi đầu quay về đường cũ, mạnh mẽ quay lại. Là nghiên mực lưu ly li của lão tam. Trong đầu nữ cung thủ ngay lập tức hiện lên mấy chữ này. Điều khiến nàng ta kinh hãi này chính là thiếu nữ tóc đen từ từ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng ta, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh. Thì ra là nàng ấy đã sớm phát hiện ra mình sao. Trong đầu nữ cung thủ thoáng qua ý nghĩ đáng sợ này, chật vật tránh khỏi mũi tên ma pháp mình vừa bắn ra. Có mai phục, tập Thiều kỳ gào lên. Là người của thần điện quang minh à. Phong giật hiên quay lại, nhìn lãnh lăng vân dò hỏi. Không phải, lãnh lăng vân lắc đầu, là người cùng hội với tóc ổ gà. Phong giật hiên khẳng định, ánh mắt thích ngạo xương hơi trầm xuống. Nàng đã cảm nhận được sự khác thường rất nhỏ dưới chân. Ngay sau đó, rất nhiều bàn tay xương trắng vươn ra trên khoảng đất xung quanh. Rất nhiều xương người bỏ lên. Pháp sư tử linh, mặt tập thiệu kỳ xanh ngắt. Hắn ghét nhất là cái này. Sao gần đây toàn gặp thứ đồ này nhỉ? Vài con lạc đà hốt hoảng kêu to, muốn chạy khỏi đây. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng phất tay, ánh sáng trắng bao lấy đám lạc đà. Chúng bình tĩnh lại, quỳ xuống, giúp vào nhau. Phong giật hiên cũng đã hành động. Trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm bằng gió mờ mờ, đột nhiên vung mạnh về phía tay phải mình. Tiếng răng rác vang lên không ngừng bên tai. Là tiếng xương gãy, nhưng mục tiêu của Phong giật hiên không phải là đám xương này mà là một người đang ẩn thân tới gần. Trên đất xuất hiện vết máu loang lổ một người lộ ra thân hình ở cách đó không xa người nọ mặc áo choàng đen trùy thù màu xanh lóe lên trên tay vừa nhìn liền biết chứa kịch độc hắn đang thở hồn hển tay trái run lên máu chảy từng giọt theo ngón tay xuống đất sau đó ngấm vào sa mạc sao có thể sao người biết ta đến gần giọng người đó khàn khàn không thể tin được mà hỏi trong tâm hắn mãnh liệt run lên Cái đấu trên tay hắn là vật báo hiếm thấy có thể khiến hắn ẩn giấu hoàn toàn hơi thở và thân hình, sao người trước mắt có thể phát hiện được. Chẳng lẽ thành tựu của người này đã cao đến thế rồi sao? Ngu ngốc trên đất có dấu chân của ngươi Phong giật hiên khinh thường nói. Người nọ há hốc miệng nhìn chuỗi dấu chân không mấy rõ ràng trên đất trợt ấm ức đến mức muốn đập đầu vào cột đá bên cạnh. Thật ra thì Phong giật hiên đã sớm phát hiện người đó tới gần nhưng hắn muốn nói như thế để khiến người nọ tức chết. Thân hình của người có cái đầu biến mất ngay lập tức ẩn vào sau một cột đá rồi không thấy đâu nữa. Những hài cốt kia nhào vào mọi người. Tập Thiều Kỳ và Tập Thiều Tư cao mày chán ghét thi triển ma pháp nổ nát những hài cốt đang không ngừng vọt tới từ xung quanh. Không thể nào, những người này cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Tập Thiều Kỳ nổ nát một đám hài cốt cao mày khó chịu nói. Dĩ nhiên không chỉ như vậy. hy nhĩ khắc lôi nhã. Hôm nay đầu của ngươi sẽ thuộc về ta. Một giọng nói liều lĩnh truyền tới từ chỗ cao. Mọi người ngẩng đầu thì thấy trên cột đá cao nhất trước mắt có mấy người đang đứng. Đứng đầu là một nam tử tóc xanh áo đen, phía sau hắn là tóc ổ gà và nữ cung thủ vừa rồi. "Ngươi là ai?" Tập Thiểu Kỳ phẫn nộ quát. Tiểu Tạp Trùng đứng qua một bên đi, "Cái đầu của ngươi chẳng đáng mấy đồng." Trên mặt nam tử tóc xanh hiện lên nụ cười giữ tợn, âm lãnh nhìn thích ngạo xương rồi cười đầy hưng phấn hắn liến thoáng thật không ngờ ngươi lớn lên như con người mà lại giết chết mẫu thân của mình nếu không nhận nhiệm vụ này thật ta muốn nhận ngươi làm thù hà của ta chực chực có phải mẫu thân của ngươi rất không cam lòng không khi bị chính con gái của mình giết chết ha ha có phải gào khóc là đừng không còn rất ngu xuẩn mà cam tâm tình nguyện đến gần để ngươi giết nam từ tóc xanh nói rất hưng phấn bởi vì hắn chính là tên biến thái cuồng giết người thân Hắn nói rất phấn khởi, không phát hiện ra thích ngạo xương cúi đầu, nắm chặt tay thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bạch cắn môi sắp bật máu. mươi 152 thích ngạo xương nổi giận. Canh thứ hai, nam từ tóc xanh không phát hiện ra điểm khác thường của thích ngạo xương, càng thêm liều lĩnh nhạo bắng, nghe nói mẫu thân ngu ngốc của ngươi là vật hy sinh cho cuộc tranh giành của hai hoàng tử. Ngươi cũng thật con mẹ nó khôi hài, chết thì chết còn cứu làm gì, cứu rồi lại giết, đầu ngươi bị nước vào à. Sắc mặt của Phong giật hiên trở nên rất khó coi cơ thanh kiếm lớn trong tay, định xông lên. Vậy mà ngay sau đó, một bóng dáng thoáng qua, thích ngạo sương đã nhảy lên nhanh như chớp đột nhiên xuất hiện bên cạnh nam từ tóc xanh như quỷ mị Nam từ tóc xanh kinh hãi nhìn thiếu nữ tóc đen với khuôn mặt đẹp đẽ vô song nhưng lại vô cùng lạnh lẽo trước mặt trong lòng run lên. Trong tay thích ngạo sương đột nhiên hiện ra một thanh bảo kiếm cổ vô cùng lợi hại, phát sáng dạng dỡ dưới ánh mặt trời trong mắt nam từ tóc xanh hiện lên sự tham lam vừa nhìn liền biết thanh bảo kiếm này không phải vật thường còn chưa kịp nói gì thì thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén kia đã chém tới trước mặt hắn ầm tiếng nổ lớn chấn động cả góc trời một kiếm này của thích ngạo sương đã chém cột đá khổng lồ làm hai nửa người trên cột đá chật vật tránh ra các hướng khác nhau cột đá khổng lồ ầm ầm ngã xuống phát ra tiếng động đinh tay nhức óc bụi đất tung lên trong nhất thời xung quanh đó trở nên mờ ảo đối phương có năm người nhưng mục tiêu của thích ngạo xương chỉ có một chính là nam tử tóc xanh mọi người đứng dưới hí mắt nhìn thì thấy nam tử tóc xanh đang đứng trên một cột đá khá xa đó cười lạnh thích ngạo xương đứng trên cột đá lạnh lùng nhìn nam tử tóc xanh ngay sau đó một màn khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện hì Hi nhĩ khắc lôi nhã không ngờ đầu của ngươi đáng giá như thế Giọng nói kia vang lên, mọi người quay đầu lại thì thấy nam từ tóc xanh đứng trên cột đá sau lưng nhìn xuống bọn họ cười lạnh. Bảo kiếm trên tay ngươi là kiếm gì vậy? Thần khí hay nửa thần khí? Giọng nói giống như thế mang theo tham lam truyền tới từ cột đá bên trái mọi người. Là nam từ tóc xanh, ảo ảnh, hừm hừm các ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Giọng nói giống như thế lại truyền tới từ bên phải mọi người. Bốn nam từ tóc xanh, phân thân hay ảo ảnh, đoán xem ai mới là ta thật. Đoán đúng sẽ có thưởng. Nam tử tóc xanh cười quang quá. Tiếng cười chói tai làm đau màng nhĩ của mọi người. Dầm, trong nháy mắt lãnh lăng vân tạo ra một lá chắn ma pháp chặn mũi tên ma pháp bắn về phía mình. Đối phương đã bắt đầu động thủ. Hai hàng lông mày của lãnh lăng vân cao chặt trên tay bắt đầu thi triển ma pháp. Phong giật hiên bổ một kiếm về phía thích khách hẳn thân về phía này. Thích khách chật vật lăn trên đất tránh được một kiếm trí mạng này lần này không hề thấy dấu chân nào trên mặt cát không phải hắn phát hiện mình qua dấu chân trên cát mà là thực lực của người này rất mạnh mẽ tập thiều kỳ và tập thiều tư cũng phối hợp công kích rất ăn ý không ngừng gọi ra chiến sĩ khô lâu và pháp sư vong linh tóc ổ gà còn đang núp phía sau tích ngạo xương đứng trên cột đá gió mạnh thổi qua khiến mái tóc đen của nàng tung bay nam từ tóc xanh cười âm hiểm trên tay tạo một dấu tay kỳ quái ngoài miệng cũng lẩm bẩm chú ngữ Ba nam từ tóc xanh khác cũng làm như vậy. Ngạo xương, phong giật hiên dùng một kiếm đánh lôi thích khách quỷ dị kia xong thì chú ý tình huống bên này cau mày quát khẽ rồi định xông lên. Nhưng màn tiếp theo khiến hắn sững sờ tại chỗ. Trên người thích ngạo xương từ từ tàn ra ánh sáng màu đỏ, bao phủ quanh người nàng. Nam từ tóc xanh hơi ngẩn ra. Đấu khí màu đỏ, có màu đấu khí như vậy sao? Hắn đối diện với đôi mắt rét lạnh của thích ngạo xương, trong lòng cũng rét run. Đôi mắt vốn đen nhánh lại phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Đang khi nam tử tóc xanh ngẩn ra thì trước mắt nhoáng lên, khuôn mặt lạnh lẽo của thích ngạo xương đã ở ngay trước mặt hắn. Theo phản xạ, hắn định lui lại thì phát hiện ra thân thể mình không thể nhúc nhích được. Một cỗ áp lực vô hình khiến cho hắn không thể cử động chân của mình. Dưới ánh mặt trời, bào kiếm trong tay thích ngạo xương lóe lên lạnh lẽo cứ như vậy mà dáng một kiếm xuống hơi thở lạnh lẽo như từ thần giáng tới khiến người khác kinh hãi trong mắt nam tử tóc xanh hiện lên hoảng sợ nhiều năm như vậy hắn tàn sát bao nhiêu người đã không nhớ nổi hắn chưa từng trải qua cảm giác này nó mạnh mẽ tới mức hắn không thể chống lại không thể dãy rủa không giống nhau nam tử tóc xanh còn chưa nói hết câu thì trên trán đã xuất hiện vết máu trên mặt vẫn là kinh hãi như cũ cứ như thế mà chia làm hai nửa Tiếng động đáng sợ vang lên cột đá khổng lồ mà nam từ tóc xanh kia đứng cũng bị chém thành hai nửa, Mà tay của hắn vẫn duy trì tư thế cũ. Hắn chưa thi triển ra bất kỳ ma pháp gì đã bị thích ngạo sương giết trong nháy mắt. Sao tiểu thư biết đó là người thật? Tập Thiều kỳ nhìn một màn kinh tâm động phách này, hỏi. Sao để biết được? Tập Thiều thư tức giận trả lời. Vừa dứt lời thì hắn phát hiện ra sắc mặt đối thủ của họ sám ngắt. Thích ngạo xương điểm nhẹ chân, rời khỏi cột đá đang sụp xuống, phi thân nhảy qua chỗ những nam từ tóc xanh khác. Đó không phải là ảo ảnh. Tập thiểu tư kinh ngạc thốt lên. Nếu là ảo ảnh thì vừa rồi khi thích ngạo xương chém người thật, những ảo ảnh khác sẽ biến mất. Nhưng những nam từ tóc xanh kia vẫn kinh ngạc nhìn thích ngạo xương, chưa lấy lại được tinh thần. Thích ngạo xương tới trước mặt một nam từ tóc xanh nhanh như chớp huy kiếm chém tới. Nam từ tóc xanh bị chém thành hai nửa ở ngang hông. Máu tươi phun ra, tạo thành một vòi máu quỷ dị trong không trung rồi hắn trợn to hai mắt rơi xuống. Chết không nhắm mắt, hắn không thể tin là mình không có sức mà ngăn cản. Trong mắt thích ngạo xương không có độ ấm, một lần nữa đánh về phía nam từ tóc xanh khác. Không phải ảo ảnh, đều là thực thể, tập Thiều kỳ há hốc miệng quát thành tiếng đầy kinh ngạc. Bốn anh em ruột, thích khách muốn ám sát phong giật hiên cũng lặng lẽ lôi lại. Cung thủ rằng co với lãnh lăng vân nhảy trên các cột đá chuẩn bị rút lui. Rất rõ ràng rằng nam tử tóc xanh này là linh hồn của bọn họ, là trụ cột tinh thần của bọn họ. Tóc ổ gà chạy nhanh nhất. Hắn làm mất bảo vật lực chiến đấu giảm mất 8 phần. Phải chứng kiến lão đại chưa thi triển ma pháp đã bị người ta bổ như bổ dưa. Không chạy thì đợi tới khi nào. Bây giờ thì tóc ổ gà đã hiểu vì sao nghiên mực liêu ly li phải đổi trù. Chạy đi đâu? Phong giật hiên bay lên, đâm một kiếm thủng một cột đá lớn và thích khách ẩn sau cột đá đó. Kiếm xuyên qua ngực thích khách, phong giật hiên thua kiếm cột đá ầm ầm đổ xuống, vùi thích khách đã chết xuống. Tình thế đã nghiêng về một bên, không cần phải lo nữa. Đi chết đi, thích ngạo sương chém chết một nam tử tóc xanh lần nữa rồi đuổi theo người cuối cùng đang hoảng hốt bỏ chạy. Nàng quơ kiếm chém đứt hai chân nam tử tóc xanh, hắn kêu thảm rồi rơi khỏi cột đá. Bọn họ hiểu nhất là tạo ra ảo ảnh bốn anh em sau đó kết thành trận để thi triển ma pháp Bây giờ bốn người đã mất ba, hắn không còn ý chí chiến đấu Chỉ muốn mau thoát khỏi thiếu nữ đang nổi điên này Thích ngạo xương lao đi như tên bắn, đuổi theo kiếm trên tay cắm mạnh vào bụng nam tử tóc xanh Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang rội một góc trời khiến người ta kinh hồn bạt vía Hai mắt thích ngạo xương ửng đỏ, lại đâm mạnh vào một lần nữa, găm nam tử tóc xanh xuống đất Hắn không thể kêu nữa chỉ có thể thở mạnh, máu tươi không ngừng chảy khỏi khóe miệng. Cát vàng phía dưới đã sớm bị máu tươi nhuộn đỏ. Không phải ngươi nói rất giỏi sao? Nói tiếp đi, tích ngạo sương cười lạnh, rút kiếm ra rồi đâm mạnh vào bụng nam từ tóc xanh lần nữa. Trong mắt nam từ tóc xanh ngoài hoảng sợ thì không có gì khác. điên rồi, biến thái, ác ma, thiếu nữ này không phải là người. Trong lòng nam từ tóc xanh chỉ có những ý nghĩ này. Hắn hận không thể chết ngay lập tức nhưng thiếu nữ trước mặt lại không cho hắn thoải mái, không đâm vào chỗ hiểm của hắn. Đây là hành hạ tới chết, một kiếm lại một kiếm thích ngạo xương dường như không biết mệt mà đâm nam từ tóc xanh trên đất. Oán giận tích tụ lâu ngày trong lòng nàng đã bộc phát ra như lũ quét vào giờ phút này. Không biết qua bao lâu, bên tai nàng vang lên tiếng gọi rồn rập. Ngạo xương, tiểu thư, một đôi tay ấm áp nắm lấy cổ tay thích ngạo xương, ngăn hành động mất khống chế của nàng lại. Thích ngạo sương quay lại thì đối diện với đôi mắt tràn đầy đau lòng của phong giật hiên. Đủ rồi, ngạo sương, dừng lại đi. Giọng nói nhẹ nhàng của lãnh lăng vân vang lên bên cạnh nàng. Ánh sáng màu đỏ trên người thích ngạo sương từ từ tàn đi, ánh mắt cũng hồi phục tiêu cự. Không thèm nhìn thi thể máu thịt lẫn lộn trên đất lấy một cái, nàng xoay người chậm rãi đi về phía trước. Phong giật hiên đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng, liếc nhìn lãnh lăng vân, ăn ý không đuổi theo bây giờ thích ngạo sương cần yên lặng một mình xung quanh bừa bãi tất cả mọi người đã bị giết trên thi thể tìm được một cái huy chương nho nhỏ màu trắng có hoa văn hình tia chớp màu đen những người này là người của tổ chức hắc điện chương một trăm năm mươi ba xinh đẹp vô song đoàn người rời khỏi rừng đá không tiếng động thích ngạo sương kéo kiếm yên lặng đi một mình phía trước mọi người cũng im lặng đi theo sau người phía sau duy trì khoảng cách nhất định với thích ngạo sương chiêm chiếp bạch đế đứng trên vai lãnh lăng vân nhìn bóng lăng thích ngạo sương phía trước kêu hai tiếng đầy lo lắng phiên dịch ngạo sương không sao chứ ôi ôi hắc vũ đứng trên vai phong giật hiên quơ móng vuốt nhỏ kêu hai tiếng với bạch đế phiên dịch ngươi lo cái rắm có chuyện gì được tập thiều kỳ dắt hai con lạc đà buồn rầu đi sau cùng thích ngạo sương cứ đi bộ như vậy thẫn thờ đi về phía trước như thế kiếm thương lan tạo thành một đường dài trên đất vết máu trên đó đã sớm khô lại mọi người sau lưng không tiến lên cản mà lẳng lặng theo sau bóng đêm từ từ phủ xuống thích ngạo xương cuối cùng cũng dừng lại cắm kiếm trên đất rồi ngồi xuống mọi người sau lưng liếc mắt nhìn nhau yên lặng bước lên tập thiểu kỳ và tập thiểu tư bắt đầu dựng trải phong giật hiên và lãnh lăng vân nhóm lửa chuẩn bị bữa tối ta đi tìm địa tinh người sống dưới đất và ải nhân người lùn là để lấy một vật trong tộc của bọn họ chợt thích ngạo xương từ từ mở miệng mọi người khẽ giật mình cùng dừng lại động tác trên tay Thích Ngạo Sương sai người của thần điện hắc ám đi tìm nơi ở của địa tinh và ải nhân nhưng chưa từng nói cho bọn họ là mình muốn tìm những người này để làm gì. Ta muốn tập hợp đồ thí thiên thần vũ. Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói. Giờ phút này Thích Ngạo Sương đã hoàn toàn ổn định cảm xúc. Nàng nhìn mọi người bận rộn trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Là cái gì vậy? Tập Thiều Kỳ cao mày, mặt nghi ngờ, hỏi. Những người khác không nói gì. Bọn họ biết nếu Thích Ngạo Sương đã nói thế thì nhất định sẽ nói cho bọn họ biết đó là gì tại sao lại muốn tìm được nó. Thí thiên thần vũ là một bộ thần khí của thần giết cha mẹ. Thí thiên là một cây giáo dài, thần vũ là một bộ áo giáp Thích Ngạo Sương nói một câu rất nhẹ nhàng mà như hòn đá ném vào mặt hồ yên à, khiến sóng lòng mọi người trỗi dậy. Giác, tập thiều kỳ trực tiếp bóp gãy đồ trong tay mình. Mọi người dừng tay im lặng nhìn Thích Ngạo Sương. Bộ thần khí này phân ở trong các chủng tộc. Ải nhân và địa tinh có một bộ phận, tinh linh có một bộ phận, tộc nhân ngư cũng có, thú nhân cũng có, long tộc cũng có một phần. Phải tập hợp đủ thì mới có thể phát huy hết uy lực của nó, có thể giết được nữ thần Quang Minh. Thích ngạo sương nhìn kiếm thương lan trước mặt, vũ khí này chỉ là một nửa thần khí, không thể giết nữ thần Quang Minh. Nhưng phụ thần năm đó chế tạo ra thần khí thí thiên thần vũ nên uy lực không thể coi thường được. Trên mặt của mọi người hiện lên kinh ngạc. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Thích Ngạo Sương tiếp tục nhẹ nhàng nói, là thần hắc ám nói cho ta biết. Thích Ngạo Sương dứt lời thì sắc mặt của mỗi người cũng khác nhau. Dù thực lực con người có thể vượt qua bọn họ nhưng bọn họ có cách tồn tại riêng. Cho dù có giết nữ thần Quang Minh thì bà ta vẫn có thể dựa vào hồn phách mà sống lại lần nữa. Thần khí có thể khiến bà ta tan biến, không thể sống lại. Trong giọng nói của Thích Ngạo Sương có chứa băng lãnh nơi này gần ải nhân nên chúng ta tìm ải nhân trước hả tập thiều kỳ hỏi không nơi đây gần tộc nhân ngư thích ngạo sương nhẹ nhàng lắc đầu chúng ta đi tìm tộc nhân ngư trước à vậy tập thiều kỳ vừa định nói gì đó thì chợt nhớ ra lập tức ngậm miệng thích ngạo sương không để thần điện hắc ám đi tìm nơi ở của tộc nhân ngư chỉ có một nguyên nhân đó là nàng đã sớm biết tiểu thư những tộc người kia sẽ coi những vật này là bảo bối tập thiều tư vút cằm rơi vào trầm tư Không nhất định, phong giật hiên lên tiếng, mỗi thần tộc đều có thứ mà mình quan tâm nhất. Vật này không chân quý bằng vật họ quan tâm nhất. Hơn nữa bọn họ không thể có một bộ thần khí hoàn chỉnh. Vậy thì những bộ phận đó nằm trong tay bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ sẽ không đặc biệt quý trọng nó. Ải nhân tích chế tạo nhất quý trọng nhất real map của bọn họ. Địa tinh thì thích đào bới và xây dựng. Long tộc thích nhất là tiền bạc châu báu. Tộc nhân ngư thì không rõ. Tập tiểu tư khẽ cau mày, phân tích. Tiểu thư, chúng ta phải đi qua sa mạc này tới bờ biển tìm tộc nhân ngư à? Tập tiểu kỳ nghiêng đầu hỏi. Ừ, ở sâu dưới biến. Tộc nhân ngư thích ở vùng biển sạch sẽ. Bọn họ thích nơi vắng vẻ sạch sẽ. Thích ngạo sương gật đầu trả lời. Nhưng tiểu thư tộc nhân ngư thích gì chúng ta không biết. Còn bọn họ ghét cái gì chúng ta lại biết rõ. Tập tiểu tư thở dài. Bọn họ ghét nhất là con người. Lãnh lăng vân trầm giọng đáp. Việc ác mà con người làm cho bọn họ quả thật không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tập thiểu kỳ nhún vai, nhíu mày nói, bởi vì nước mắt lần đầu tiên chảy xuống của bọn họ sẽ hóa thành chân châu quý giá nhất, nên bắt được bọn họ liền làm tất cả các cách để hành hạ bọn họ, khiến họ rơi nước mắt. Đã vậy còn móc mắt ra để chế thành báu vật đem bán, hoặc giết họ đem phơi khô chế thành nến. Nhiều quá ta lười nói. Tập thiểu kỳ nhếch mép, không nói gì nữa. Kết luận một câu, nếu muốn cầm trong tay thần khí từ tộc nhân ngư thì khó càng thêm khó. Đến đó rồi nói, không được thì giành hoặc trộm, mặt thích ngạo xương nghiêm túc, nói đúng lý hợp tình. Mọi người phía sau chảy mồ hôi lạnh, có người dám nói tranh giành hoặc ăn trộm nghiêm túc như vậy sao? Thật ra không cần làm thế. Tộc nhân ngư luôn luôn cao ngạo nhưng nếu là người có ơn với họ thì lại là chuyện khác. Lãnh lăng vân dù thấp mắt, suy nghĩ. Có ơn. Phong giật hiên đấm một quyền vào lòng bàn tay mình, hưng phấn nói có. Ta biết phải làm gì rồi. Làm gì, hai huynh đệ họ tập cùng hỏi. Ở một hải cảng khuất của vưu ô Cát Lợi có một nơi nuôi nhốt nhân ngư. Nơi đó đặc biệt dành để nuôi nhốt những nhân ngư bắt được. Khi nhân ngư trưởng thành thì cho dùng thuốc để đôi tách làm hai chân, sau đó bán cho loài người. Phong giật hiên giải thích tộc nhân ngư là thần tộc có dáng vẻ xinh đẹp. Hơn nữa trước khi trưởng thành bọn họ không có giới tính. Sau khi trưởng thành bọn họ mới tự chọn giới tính cho mình. Mà nơi đó sẽ ép buộc nhân ngư theo ý của khách hàng. Phong Thiếu sao người biết nhiều thế. Ánh mắt Tập Thiều Kỳ nhìn Phong Giật Hiên đã thay đổi âm trầm nói chẳng lẽ người từng mua nhân ngư nữ làm sủng vật. Lời của Tập Thiều Kỳ còn chưa dứt đã phải đối mặt với ánh mắt giết người của Phong Giật Hiên. Hắn liền vội vàng nuốt câu tiếp theo xuống. Chỗ đó vốn muốn trở thành khách hàng của Phong gia chúng ta. Tuy đó là giao dịch có lợi lớn nhưng phụ thân ta nghĩ rằng chuyện này quá tàn nhẫn nên từ chối. Dĩ nhiên chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện buôn bán của người khác. Phong giật hiên nói đầy bất đắc dĩ. Ý của huynh là cứu những nhân ngư đang bị nuôi nhốt ở đó. Lãnh lăng vân trầm giọng nói. Nhân tiện phá hủy chỗ đó luôn. Phong giật hiên gật đầu ơn nghĩa lớn như thế thì tộc nhân ngư sẽ đền đáp. Ít nhất khi chúng ta bước vào lãnh địa của tộc nhân ngư sẽ không bị công kích dĩ nhiên cũng không cần hy vọng sẽ được chào đón nhiệt liệt. huynh biết chỗ nuôi nhốt đó ở đâu không? tập thiều kỳ hỏi. không. phong giật hiên buông tay thành thật trả lời. mẹ nó. vậy huynh nói làm gì? tập thiều kỳ cắt lời. huynh thật ngốc. chẳng lẽ chúng ta không thể tìm được à? phong giật hiên khinh bỉ phản bác. mặt tập thiều kỳ sụ xuống. ta. tập thiều kỳ nghiến răng nhìn phong giật hiên. óc huynh quả nhiên là óc heo. phong giật hiên liếc mắt thở dài ta liều mạng với huynh tập thiều kỳ nổi điên đứng dậy đánh về phía phong giật hiên huynh thắng được ta à phong giật hiên nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua giọng nói đầy khinh thường tập thiều kỳ nhào xuống đất mặt dính đầy cắt không ngừng phun ra thích ngạo sương nhìn hai người ồn ào khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt phong giật hiêu trêu đùa tập thiều kỳ khóe mắt nhìn nét mặt của thích ngạo sương thấy được nụ cười không dễ dàng phát giác của nàng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng Lãnh Lăng Vân lẳng lặng nhìn mặt thích ngạo xương, trong mắt cũng lóe lên tâm tình khác lạ. Tổ chức hắc điện sẽ không bỏ qua như thế đâu. Lãnh Lăng Vân trợt trầm giọng nói, lần đầu tiên gặp chúng ta đã nếm được sự lợi hại của bọn họ. Lần này phá được trận pháp là ngạo xương may mắn thấy được trận nhãn. Lần sau thì sao, ánh mắt của thích ngạo xương cũng lạnh xuống. Lần này gặp phải những người này, phá được trận pháp cũng là cơ duyên xảo hợp. Mình may mắn biết trận nhãn. Nếu không biết được sợ rằng sẽ bị vây ở bên trong. Giết được những người này là nhờ thực lực của mình đã cao hơn rất nhiều. Nhưng thực lực của đội nhỏ này trong hắc điện thế nào? Nếu chỉ là những người dưới đáy thì rốt cuộc tổ chức này đã có thực lực mạnh mẽ đến mức nào đây? Tất nhiên bọn họ sẽ phái người tới truy sát. Phong giật hiên cao mày. Mục tiêu chỉ có mũi. Thích ngạo sương thản nhiên nói. Tiểu thư, người nghĩ chuyện này làm gì? tập thiểu tư cao mày trầm giọng nói chúng thuộc hạ sẽ không để người đi về phía trước một mình ta đi trước các ngươi theo sau là được rồi thích ngạo xương vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như trước sao được mấy giọng nói khác nhau cùng phản đối được rồi mọi người uống thuốc biến tính này đi thích ngạo xương chỉ chờ bọn họ nói câu này sau đó nàng lấy từ trong chiếc nhẫn không gian ra một chai thuốc quơ quơ trước mặt mọi người mặt mọi người trắng bệch giờ họ mới hiểu âm mưu của thích ngạo xương Đúng là thay đổi giới tính thì tuyệt đối sẽ không có người nhận ra. Hoặc là mọi người đi đi, hoặc là uống thuốc này xong rồi đi cùng ta. Ta không miễn cưỡng ai hết. Thích ngạo xương mở nắp lọ uống một ngụm lớn. Bốn nam từ tuấn Mỹ xanh mặt xanh như quả dưa chuột giữa mùa hè. Ha ha, xinh đẹp vô song chính là thế này. Bốn Mỹ nữ siêu cấp gào khóc. mươi 154, xinh đẹp vô song. Canh thứ hai. Mặt trời chói trang, một nhóm năm người xuống lạc đà, vào thành hữu nhĩ của vưu ô cát lợi. Đây là thành thị lớn nhất mà họ phải đi qua. Theo dự tính của thích ngạo sương, còn 7-8 ngày nữa là có thể đi qua sa mạc này, tới biên giới vưu ô tát lợi. Đoàn người khoác áo choàng, dày cộm nặng nề, từ từ tiến vào toa thành lớn này. Dọc theo đường đi, phong giật hiên và lãnh lang vân không nói câu thừa thãi nào. Bị biến thành nữ nhân bọn họ ấm ức không dứt trong lòng bạch đế và hắc vũ trốn trong áo choàng của thích ngạo sương không thò đầu ra một sủng vật một đen một trắng qua thu hút sẽ khiến thân phận thích ngạo sương bại lộ vậy nên phải giấu hai vật nhỏ này đi vào một lữ nếm hơi vắng vẻ thích ngạo sương thuê năm gian phòng khi thích ngạo sương cười mũ áo choàng xuống thì người trong đại sảnh lữ nếm khẽ nhíu mày sợ hãi than trong lòng một thiếu niên tuấn mỹ độc nhất vô nhị nhìn dung mạo và khí chất là biết không phải người thường Bốn người sau lưng là tùy tùng của người đó sao? Nóng muốn chết, Tập Thiểu Kỳ nói thầm rồi gỡ áo choàng xuống. Tập Thiểu Kỳ gỡ áo choàng xuống, người trong đại sảnh ngây ngẩn. Lại là một mỹ nữ, mỹ nữ này là tùy tùng của thiếu niên kia, sợ là chỉ là đồ chơi thôi. Có người trong đại sảnh suy đoán ác độc, có điều không biết đây là thiếu gia của nhà quý tộc nào. Thật biết hưởng thụ, ra ngoài mà còn mang theo mỹ nhân. Mặc áo choàng lên, Tập Thiểu Tư lạnh lùng nói, tại sao Tập thiểu kỳ cao mày chẳng lẽ đệ không nóng. Tập thiểu kỳ dứt lời kéo áo choàng của tập thiểu tư xuống. Trong đại sảnh vang lên tiếng kêu nhỏ. Sinh đôi, mà còn là sinh đôi tuyệt sắc như thế. Tên đần độn này, tập thiểu tư hừ lạnh. Tất nhiên tập thiểu kỳ còn chưa ý thức được mình đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp. Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh nhìn về phía thích ngạo xương khác nhau. Có hâm mộ ghen ghét và cả khinh thường. Đương nhiên là khinh thường khi thấy thích ngạo sương còn trẻ như vậy sao có thể hưởng cả hai mỹ nhân một lúc Khóe mắt thích ngạo sương nhìn thấy ánh mắt của mọi người Nàng khẽ cao mày, có lẽ mình không nên vào thành, hoặc là không nên để bọn họ cùng vào thành để mua đồ Sao nàng lại quên mất mấy người này bây giờ là mỹ nữ vô song Hơn nữa còn là mỹ nữ vô song tuyệt đối không cho phép nam nhân lấy ánh mắt bị ổi mà đánh giá họ Trên đầu chữ sắc có cây đao, lời này không bao giờ sai Hai vị mỹ nữ có muốn tới uống một ly không? Tiểu tử kia có thể khiến các ngươi hài lòng không? Không bằng tới cạnh chúng ta. Mặt tập thiểu kỳ tối sầm định phát tác, tỉnh táo một chút, đừng để ý, lãnh lăng vân thản nhiên nói. Bình tĩnh, phòng giật hiên thì có chút vui vẻ khi người gặp họa. Trong lòng thích ngạo xương chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành. Lúc này, một người phục vụ nữ còn trẻ đi tới, mỉm cười, nói với đoàn người thích ngạo xương, xin quý khách đừng để ý những người này vô lễ vậy đấy mời theo ta lên lầu nghỉ ngơi sắc mặt tập thiểu kỳ vẫn trầm xuống như cũ miễn cưỡng gật đầu một cái nhưng ngay sau đó phục vụ trẻ kia chợt vươn tay giật áo choàng của phong giật hiên và lãnh lăng vân xuống để lộ ra hai dung nhan tuyệt thế khiến người khác giật mình xôn xao tiếng kinh hô vang lên trong đại sảnh mà nữ phục vụ trẻ vẫn mỉm cười như cũ nói quý khách nên cởi áo choàng xuống để hóng mát ở nơi mát mẻ này thì hơn Vậy mới tốt cho da của các vị. Tay nàng ở sau lưng làm một dấu tay với một người ngồi trong góc. Ánh mắt của thích ngạo xương trầm xuống. Rõ ràng là người phục vụ thu lợi từ người khác mới làm vậy. Hành động của đối phương không có chút sát khí nào còn là một nữ nhân. Phong giật hiên và lãnh lăng vân cũng không có phản ứng quá khích nào. Trong đại sảnh của Lữ Niếm rất ồn ào. Bốn mỹ nữ tuyệt sắc như vậy lại xuất hiện một lần. Hơn nữa còn có phong phạm riêng khiến người trong đại sảnh hoa mắt. Ông chủ càng thêm ngây ngốc đứng ở đó, nhìn mấy mỹ nữ vô song trước mắt chằm chằm. Vị tiểu thư xinh đẹp này có thể mời nàng uống một ly không? Một nam tử ăn mặc gọn gàng đi tới trước mặt phong giật hiên, lễ phép hỏi. Giọng nói rất lễ phép nhưng ánh mắt lại không che giấu sự bì ổi. Tập Thiều kỳ cười đến nghẹn, sắp nghẹn thành nội thương. Phong thiếu không ai bị kịp mà lại có ngày bị người đến gần như hôm nay, mà người đó còn là đàn ông. Ánh mắt của ngươi không thể. Lãnh Lăng Vân khẽ mỉm cười, nói một câu tán thưởng với nam nhân không biết sống chết kia. Sắc mặt của Phong Giật Hiên càng ngày càng khó coi. Lãnh Lăng Vân mỉm cười như hoa đào, dùng lời của Phong Giật Hiên để chặn hắn phải bình tĩnh. Tập thiểu kỳ và tập thiểu tư liều mạng nhịn cười. Bây giờ mọi người cũng không cảm thấy những mỹ nữ tuyệt thế này là đồ chơi của thiếu niên tóc đen kia. Bốn mỹ nữ hơn nữa còn hơn tuổi thiếu niên kia. Dù quan hệ của họ thế nào chỉ cần không phải là đồ chơi là được. Mà bọn họ đến gần thiếu niên kia cũng không ngăn cản càng thêm không tiếng động mà khích lệ mọi người Tiểu thư cao quý mỹ lệ, xin hỏi nàng có phải không may mà rơi vào ma chảo hay không Ta có thể ra giá cao hơn để chuộc nàng từ tay chủ nhân của nàng Ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải bôn ba dưới trời nắng gay gắt Người ngồi trong góc khuất nhất cũng chạy vội tới, vội vàng nói với lãnh lăng vân Hắn chỉ sợ trễ chút nữa thì mình không có cơ hội trong mắt của những người ở đây thích ngạo xương nghiễm nhiên trở thành một thiếu gia lừa gạt con gái nhà lành chợt sắc mặt lãnh lăng vân đen lại phải bình tĩnh phong giật hiên mỉm cười nhàn nhạt nói nụ cười mỉm này của hắn càng tạo cảm giác khuyên thành khiến tất cả mọi người đang nhìn phải choáng váng tiểu thư xinh đẹp chẳng lẽ nàng cũng bất hạnh rơi vào ma chảo sao ta có thể dùng hết sức lực để cứu nàng ra nam nhân quần áo gọn gàng bên cạnh phong giật hiên cũng thổ lộ liên tục mẹ kiếp Phong giật hiên cũng không nhịn được nữa tức giận mắng một tiếng, vươn tay, trong tay có một ngọn gió bắn ra trong nháy mắt trực tiếp khiến người đó bay ra ngoài. Lãnh lăng vân càng dữ dội hơn, ma pháp trên tay cũng bắn ra. Tập thiểu kỳ trợn mắt há miệng, không phải các huynh nói phải bình tĩnh, tỉnh táo à. Bình tĩnh cay rắm người chết mới có thể tỉnh táo được. Phong giật hiên và lãnh lăng vân cùng giận dữ, đồng thanh quát lên. Tập thiểu kỳ và tập thiểu tư rực rực khóe miệng, liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nói được gì Thích ngạo xương vừa bực mình vừa buồn cười, nói nhỏ một câu, Muội đi mua đồ chờ các huynh ở phía tây ngoại thành. Bây giờ nàng mới biết những người này không nên vào thành. Những khuôn mặt họa thủy như nhau này đi tới đâu cũng rắc rối. Lãnh lăng vân tỉnh táo nhất còn không chịu được những tên heo ghê tởm kia đùa giỡn. Nếu là một nam nhân thì không thể nhịn được. Thích ngạo xương ra khỏi lữ nếm một mình thầm thở dài trong lòng. Mong muốn được tắm nước nóng lại không được rồi. Lúc ra khỏi lữ điếm thích ngạo sương tiện tay đóng cửa lại, mặc cho bên trong đánh nhau tới long trời lửa đất. Nước sạch thức ăn cùi đốt quần áo thích ngạo sương mua một đống đồ lớn, đặt vào hai giỏ gỗ bên hông lạc đà. Không thể để lộ chiếc nhẫn không gian, nếu không sẽ dẫn tới rắc rối không cần thiết. Đến chỗ vắng trong ngõ nhỏ thì để đồ mua được vào chiếc nhẫn không gian rồi lại mua tiếp. Mấy lần như vậy, rốt cuộc cũng mua đủ đồ. Nàng dắt lạc đà đi về phía cổng thành ra khỏi cổng thành, đi về phía tây, từ xa đã thấy mấy người đã chờ ở đó. Mặt Phong giật Hiên và Lãnh Lăng Vân trầm như nước, Tập Thiều Kỳ và Tập Thiều Tư cố nén cười rất vất vả. "Đi thôi, về sau các huynh đừng vào thành nữa, mình muội đi mua đồ là được rồi." Khóe miệng Thích Ngạo Sương cũng có nụ cười thản nhiên. Đây là lần đầu tiên mấy người này bị nam nhân tới gần trêu chọc. Mọi người kêu rên, không nói gì. Bọn họ chỉ trừng phạt nhẹ những người trong lữ điếm chứ không hạ sát thủ. Bọn họ không biết rằng chỉ sau một ngày, dung nhan tuyệt thế của bọn họ đã được truyền tụng trong vưu ô cát lợi. Cuối cùng, ngay cả hoàng đế bệ hạ của vưu ô cát lợi cũng biết. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Đoàn người tiếp tục lên đường, sau đó cũng chưa gặp rắc rối gì. Đồ tiếp thế cũng chỉ do một mình thích ngạo sương đi mua cũng không gặp tổ chức hác điện. Biên giới vưu ô cát lợi là một hải cảng tương đối phồn hoa. Tòa thành này là nguồn kinh tế và là nơi hoàng đế muốn phát triển mua bán bằng đường biển. Tòa thành lớn như thế nhưng phong giật hiên lại ngăn mọi người vào thành. Không phải huynh nói muốn đi tìm nơi bí mật nuôi nhốt những nhân ngư kia. à? Tập thiểu kỳ liếc phong giật hiên cười ha ha chẳng lẽ phong thiếu sinh đẹp vô song của chúng ta sợ bị trêu gẹo lần nữa. Vừa mới nói xong thì một luồng gió quỷ dị bao vây lấy tập thiểu kỳ thổi tóc hắn thành cái ổ gà khiến quần áo hắn thành mớ vải vụn một lát sau tập thiểu kỳ trở thành một nữ nhân sinh đẹp quần áo lộ liễu dáng người không tệ phong giật hiên nhíu mày cười lạnh huynh tập thiểu kỳ xấu hổ khóc không ra nước mắt có điều trong lòng cũng bị ổi đồng ý với lời của phong giật hiên đúng là dáng người bây giờ của mình không tệ a phi mình đang nghĩ gì vậy tập thiểu kỳ vội thu lại ý nghĩ vẻ mặt đau khổ hỏi xin thích ngạo xương quần áo nơi nuôi nhân ngư không ở trong thành mà là ở một làng trài cách đây hơi xa Lúc này Phong giật hiên mới nghiêm túc nói. Không phải huynh nói là không biết à. Tập Thiều kỳ vừa đau thương căm giận mặc quần áo, vừa chất vấn. Ta lừa huynh không được à. Một câu nói đầy xấu xa của Phong giật hiên khiến sự trách cứ mọc lên. Vậy đi luôn đi, lãnh lăng vân nhìn sắc trời rồi nói có thể tới trước khi trời tối không. Có thể, Phong giật hiên cũng nhìn sắc trời rồi nhìn xung quanh để xác định phương hướng, đi thẳng về bên này khi làng trài trong lời của phong giật hiên ở trước mặt bọn họ thì trời đã tối người của làng trài vô cùng đề phòng những người lạ như họ đáy mắt họ hiện lên ý rất rõ ràng không chào đón các ngươi là ai tới làng chúng ta làm gì nơi này không hoan nghênh người lạ một nam thử trung niên cầm cái xiên cá như lâm đại địch mà nhìn mọi người mặt những nam thử trung niên sau lưng ông cũng đầy vẻ đề phòng chương một trăm năm mươi lăm nhân ngư các ngươi là ai tới thôn chúng ta làm gì? nơi này của chúng ta không hoan nghênh người lạ. một người nam tử trung niên cầm xiên cá nhìn bọn họ. mọi người đứng sau lưng nam tử trung niên có khuôn mặt đề phòng. đoàn người của thích ngạo sương mới bước vào thôn đã bị phát hiện, sau đó bị mọi người trong thôn bao vây. phong giật hiền thấy ánh mắt không thiện cảm của mọi mỉm cười đi lên phía trước nói: chúng ta tới bàn chuyện làm ăn, làm phiền ngươi thông báo trưởng thôn một tiếng. buôn bán cái gì? Chúng ta không có dự định buôn bán gì cả. Các ngươi đi mau, nơi này không hoan nghênh các ngươi." Nam tử cầm đầu không khách khí hung hăng quát, địch chí càng tăng thêm. Hoàn toàn không dao động trước đám người tuyệt sắc phong giật hiên. "Chúng ta tới mua rất nhiều loại thủy sản." Phong Giật Hiên vẫn như cũ mỉm cười. "Dự định không có." Trong mắt nam tử trung niên cầm đầu lóe lên một tia nghi ngờ và do dự, nhưng lại lập tức biến mất, vẫn như cũ không chút khách khí cự tuyệt, chỉ là giọng điệu đã không còn hung hãn như trước. Lúc này Phong giật hiên lại tiến lên một bước, đưa tay ra trên cánh tay có một đấu ấn kỳ quái. Đoàn người thích ngạo xương kinh ngạc khi thấy trong mắt nam tử trung niên cầm đầu biến mất địch ý, xiên cá trong tay cũng để xuống. Có thể dẫn chúng ta gặp thôn trưởng không? Thật sự chúng ta tới nói chuyện làm ăn. Phong giật hiên nhìn nam tử trung niên lên tiếng hỏi. Nam tử trung niên lui về phía sau hai bước nhẹ nhàng phất tay, những người sau lưng nhanh chóng tản đi. Thích ngạo sương khẽ hí mắt những ngư dân này tuyệt đối không đơn giản. Mới vừa rồi nhanh chóng bao vây, bây giờ thì nhanh chóng tản di không có bất cứ rối loạn nào. Đi theo ta nam tử trung niên xoay người đi về phía trước. Bóng đêm mong lung, có thể thấy khắp nơi là những căn phòng nhỏ được xây bằng đá tảng, phía trước những căn phòng phơi lưới cá, dưới mái hiên treo cá khô. Rất nhiều ngư cụ để trước cửa phòng, có thể xem đây chỉ là một làng trai bình thường. Nếu không phải đoạn đối thoại vừa rồi giữa phong giật hiên với nam tử trung niên và biểu hiện của các ngư dân, mọi người không cách nào tưởng tượng được ra bí mật của làng chài này. Nam tử trung niên mang mọi người đi vào thôn ngừng lại trước một căn nhà đá to nhất quay đầu nói với phong giật hiên, xin các vị chờ ở đây ta bẩm báo thôn trưởng. Vâng, phong giật hiên khẽ mỉm cười đứng tại chỗ chờ đợi. Nam tử trung niên vươn tay gõ cửa bên trong truyền ra một thanh âm vẩn đục người nào. Thôn trưởng là ta nam tử trung niên trầm giọng trả lời vào đi thanh âm trong phòng chậm rãi nói nam tử trung niên đầy cửa bước vào sau đó đóng cửa lai like. phong thiếu vừa rồi ngươi cho lao già kia xem cái gì thế tập ít kỳ đến gần phong giật hiên hạ thấp giọng hỏi phong giật hiên liếc tập ít kỳ một cái không nói tập ít kỳ chợt tỉnh ngộ bưng kín miệng mình không hỏi nữa Nếu nơi là nơi bí mật nuôi dưỡng người cá, như vậy người ở trong phòng nhất định cũng không phải là người bình thường, nếu bên trong là cao thù thì có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Nhưng, hình như người ở bên trong không nghe được động tĩnh bên ngoài. Một lát sau cửa mở ra, nam tử trung niên nhô đầu ra, nhìn Phong giật hiên nói, các vị mời vào. Phong giật hiên đi vào trước những người khác cũng theo sau. Trong phòng, trang trí cực kỳ đơn giản, cái bàn hình vuông, mấy cái ghế gỗ, một ông cụ tuổi già sức yếu ngồi ở đó, một thân bố y, trên quần áo còn có mấy miếng vải vá màu trắng, hiếp mắt nhìn mọi người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lúc này mới nói các vị ta chính là trưởng thôn, mời ngồi. Mọi người ngồi xuống, trưởng thôn vẫn giữ tư thế kia, hiếp mắt nhìn mọi người, trên mặt không có biến hóa gì. Xin hỏi các vị từ đâu tới đây? Thành âm trưởng thôn như không còn hơi, nhìn thế nào đều cũng là một ông cụ yếu đuối bệnh tật là cách tạp phong giật hiên nhẹ nhàng trả lời ơ như vậy dáng vẻ trưởng thôn vẫn mềm nhũn chúng ta muốn nhìn hàng một chút có thể không phong giật hiên mỉm cười hỏi ngày mai hôm nay quá muộn rồi thôn trưởng híp mắt không đợi phong giật hiên nói tiếp liền nói với nam tử trung niên y ân mang những vi khách này đi nghỉ đi nói xong thôn trưởng liền nhắm hai mắt lại không nói thêm gì nữa phong giật hiên còn muốn nói điều gì nhưng y ân đã đi đến các vị xin đi bên này giọng điệu không có thành cầu đoàn người phong giật hiên đứng lên theo y ân rời đờ y ân mang bọn họ hướng về phía tây thôn tới chiếc hang rào nhà đá thu ngưng lại ngăn giọng nói lao lạc khách tới rồi tiếp đãi bọn họ cho tốt y ân vừa dứt lời liền rời đi không nhìn bọn họ lấy một cái rất nhanh cửa nhà đá mở ra một phụ nữ mập mạp đi ra cười ha ha các vị từ xa đến mời vào bên trong mọi người không chút do dự bước vào phòng đơn sơ nhưng rất sạch sẽ Bốn cô gái một phòng, tích ngạo sương một mình một phòng. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất. Tích ngạo sương nằm trên giường, nhìn ra cá khô đông đưa ngoài mái hiên, khẽ cao mày. Có hay không, mọi chuyện quá thuận lợi. Ngạo sương một thanh âm thật thấp truyền đến tai tích ngạo sương. Phong giật hiên, tích ngạo sương ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đi theo ta, phong giật hiên hạ thấp giọng nói. Tích ngạo sương không suy nghĩ nhiều, vội vàng mặc quần áo vào, lặng lẽ không tiếng động từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Có vấn đề, lão già kia tuyệt đối không đơn giản. Phong giật hiên đứng trong góc nói thật nhỏ với tích ngạo sương. Tích ngạo sương ngẩn ra, thì ra Phong giật hiên cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Ta nghĩ cái dấu ấn trên tay kia chính là ám hiệu của bọn họ và khách hàng. Nhưng phản ứng của thôn trường rất kỳ quái. Không hỏi gì cả ông ta có nghi ngờ Phong giật hiên nhỏ giọng nói. Bây giờ chúng ta đi thăm dò một chút không? Thích ngạo sương cao mày. trổ nhốt người cá cũng không biết ra làm sao. Ta nghe nói bọn họ đều đem người cá ra trước mặt khách hàng, không mang khách hàng đến chuồng nhốt người cá. Chúng ta đi điều tra một chút. Lãnh Lăng Vân và hai huynh để tập ít tạm thời đợi chúng ta ở trong phòng. Thích ngạo sương gật đầu một cái. Ba người kia không biết thuật thích khách nếu đối phương là cao thủ sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nàng và Phong giật hiên đi dò xét là sáng suốt nhất. Đi, phòng giật hiên che dấu hơi thở quỷ mị lặng yên đi về phía trước không một tiếng động động. Thích ngạo xương theo sát phía sau. Hai người che dấu hơi thở đi tới phòng của trường thôn. Giò năm nanogam nói mềm nhũn của trường thôn truyền đến y ân chừng nào ngươi mới chững chạc dây. Thật xin lỗi, thủ lĩnh ta quá mạo hiểm thanh âm y ân thật thấp truyền đến. Lúc này y ân đã không còn gọi là thôn trường mà gọi là thủ lĩnh. Về sau ngươi phải thông minh một chút chưa biết rõ mọi chuyện đã tin tưởng người khác, trưởng thôn than thở. người có từng thấy đám người tuyệt sắc thế mà tự đi mua hàng không? thủ lĩnh dậy rất phải làm sao có người xinh đẹp thế đi mua hàng chứ? hơn nữa đâu phải một người. y ân đáp trả, nhưng cũng nhiều khi cũng có thật. trên thế giới này rất nhiều chuyện không cần lý do chúng ta chỉ hoài nghi là thật hay già còn không biết. thanh âm của trưởng thôn tùy ý, cho nên thủ lĩnh mới giữ bọn hắn lai like xem tình hình thế nào. y ân hỏi. Không thể, chúng ta là người làm ăn, chỉ cần tiền thanh âm trường thôn bình bình ảm đạm. Dạ thủ lĩnh dậy phải. Y ân gật đầu mặt cung kính. Tốt lắm, để cho người đem bên kia xem chừng điểm. Còn có chú ý một chút không làm cho hôm nay những người đó theo dõi đến các ngươi. Thôn trưởng phất tay ý bảo y ân đi xuống đi đi ta cũng vậy mệt nhọc. Vâng y ân gật đầu thối lui ra khỏi phòng. Phòng giật hiên và thích ngạo sương liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu đi theo y ân nhất định có thể tìm được chỗ nhốt người cá. y ân đi ra cửa nhìn bốn phía xung quanh yên tĩnh như lúc ban đầu. sau đó mới bước chân đi về phía trước phong giật hiên và thích ngạo xương đợi hắn đi xa rồi đi theo. y ân đi về phía trước cho đến khi ra khỏi thôn. bên ngoài thôn không có bất kỳ chỗ nào để ẩn náu. mà y ân đi vài bước lại quay đầu phong giật hiên và thích ngạo xương chỉ có ngưng theo dõi. ta đi theo hắn ta có áo choàng ẩn thân tích ngạo sương lấy một cái áo choàng từ chiếc nhẫn không gian không đợi phong giật hiên lên tiếng liền phủ lên lập tức thân hình biến mất trước mặt của phong giật hiên đây là áo choàng ẩn thân lúc đầu khắc lý phu đưa cho nàng không cần lo lắng một khi phát hiện chỗ đó ta sẽ chờ ở đấy chờ mọi người đến tích ngạo sương móc một con chuột nho nhỏ ra đưa cho phong giật hiên phong giật hiên nhận lấy do dự một chút lo lắng nói ngươi phải cẩn thận ta trở về tìm bọn người lãnh lăng vân khi ngươi phát hiện chỗ đó ngàn vạn lần không được tự mình động thủ phải chờ chúng ta tới lại phong giật hiên liên tục dặn dò khi nghe thích ngạo sương đảm bảo mới chịu trở về thích ngạo sương phụ áo choàng ẩn thân không tiếng động lặng lẽ đuổi theo y ân rất cảnh giới thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát xác định không có ai theo sau mới tăng tốc bước chân đi về phía trước đi đi rất xa bơ cát lởm chởm nhang thạch y ân tăng nhanh bước chân đi vào chua đá ngầm thích ngạo xương không tiếng động đi theo ẩn náo trên những tảng đá theo dõi động tác của y ân y ân đi tới một tảng đá nham thạch khổng lồ vươn tay gõ ba cái khối nham thạch chậm rãi chuyển động từ từ mở ra lộ ra một lối vào rộng lớn này lối vào ngó giáo giác xung quanh không thấy có người y ân yên lòng đi vào ơ người đến rồi người nọ gật đầu nhỏ giọng nói ơ thế nào rồi hôm nay không có việc gì chứ Đi ân bước vào trong nhưng cũng không quên quay đầu lại xem có ai theo dõi mình không, xác định không có ai vươn tay vặn một khối nham thạch bên cạnh cánh cửa nham thạch từ từ đóng lại. Thích ngạo sương suy nghĩ một lút âm thầm điều kiện ma ngẫu trước đó đã đưa cho phong giật hiên. Lúc này phong giật hiên đang nắm chặt ma ngẫu lo lắng không yên, ma ngẫu lại thoát khỏi tay của hắn rơi xuống đất rồi chạy về phía trước hai bước. Đi, ngạo sương phát hiện trổ nhốt người cá. Phong giật hiên vui mừng xông vào phòng phất tay kêu ba người lãnh lăng vân, vội vàng đi theo. mươi 156, nhân ngư 2. Đoàn người phong giật hiên đi theo chỉ dẫn của thích ngạo xương thẳng về phía khối đá nham thạch nơi thích ngạo xương đang trốn. Ngạo xương, phong giật hiên nhỏ giọng gọi, lối vào phía sau khối đá nham thạch kia, thích ngạo xương chỉ vào khối đá nham thạch khổng lồ cách đó không xa. Để ta mở cửa đá nham thạch, tập ít kỳ làm phép. Không, còn chưa biết tình hình bên trong như thế nào, không nên gấp. Thích ngạo sương đi về phía trước, vỗ ba cái vào học văn trên tảng đá nham thạch khổng lồ. Nham thạch di chuyển, xuất hiện gương mặt một người, trên mặt người kia có chút nghi ngờ, sắc mặt đại biến khi thấy trước mắt mình là một người xa lạ định vươn tay chạm vào cái gì đó bên cạnh. Động tác của thích ngạo sương rất nhanh, nhẹ nhàng vươn tay đến cầu người nọ. Không một tiếng động người nọ co quất chậm rãi ngã xuống. Bọn họ tiến vào lối đi tĩnh mịch, hai bên lối đi cắm đuốc, gió nhẹ thổi qua, ngọn lửa nhẹ chập trờn, lộ ra một cỗ không khí quỷ dị. Mùi máu tươi, lãnh lăng vân khẽ cao mày, mùi máu tươi từ cuối lôi đi theo giá biển truyền tới. phong giật hiên cao mày nói, hôm nay có lẽ là ngày trưởng thành của một đám người cá. Sắc mặt mọi người hơi đổi, lời nói này có ý gì, mọi người dĩ nhiên hiểu. Trưởng thành, dĩ nhiên sẽ bị xé rách đuôi cá để tạo nên cặp chân. Thích ngạo sương không nói gì, đi đầu về phía trước. Trong thông đạo rất nhiều cái bẫy, thích ngạo sương lai dễ dàng phá giải tập ít kỳ và tập ít tư giật mình một chút. Trong mắt bọn họ thích ngạo sương là ma vũ song tu, nhưng mà tại sao còn biết luôn những thứ này. Thích ngạo sương hóa giải từng cái bẫy chợt nhớ tới một người. Đó chính là tạp mễ nhĩ. Những cơ quan này, phần lớn phương pháp hóa giải đều đo tạp mễ nhĩ dạy nàng. Luôn dịu dàng mỉm cười như gió xuân nhưng lại hay mắng mắng chửi người, giờ này không biết đang làm gì. Có lẽ những người này tự tin quá mức vào những cây bẫy này, cuối lối đi chỉ có hai người vệ thủ. Nhanh chóng giải quyết hai người này, ném bọn họ vào lối đi. Lối đi, mùi máu tươi càng đậm trong tiếng sóng có có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trước mắt bọn họ là một tòa nhà ngục lớn dưới lòng một ao nước khổng lồ, phía trên ao nước được bao bọc bằng những song chắn rất kiên cố, trong ao có rất nhiều người cá tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên ánh sáng từ những cây cúc xuyên qua mặt ao nên có thể thấy những vầy cá lấp lánh âm thanh ào ào không dứt truyền đến tai những tiếng kêu thảm đây tức giận khiến người ta sợ hãi phía sau ao nước là một căn nhà đá người ở trong nhà đa đang bận rộn mà mùi máu tươi chính là từ trong căn phòng đó phát ra tất cả mọi người trong đại sảnh rất bận rộn nên không ai để ý tới cái lối đi này xuất hiện nhiều người lạ không ai biết lúc này lại có thêm hai người từ lối đi vào yên lặng không một tiếng động lẻn vào thích ngạo xương chậm rãi đi vào bên trong gian phòng đá mọi người trong phòng rất bận rộn trên bàn đá trói một người cá không còn sức lực dãy rủa trên người người cá sáng lấp lánh lay động thân thể xinh đẹp khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi hai tay và eo của nàng bị trói cố định trên bàn đá xung quanh bàn đá có rất nhiều người đang đánh vào vây ở đuôi nàng vết máu loang lổ phía dưới bàn đá Nhà đã lạnh lẽo, mấy người cá đã bất tỉnh, mái tóc dài huyền chuyển che lấy thân thể, vây ở đuôi đã không còn, thay vào đó là một đôi chân trắng tuyết trên đùi loang lổ vết máu. Sắc mặt của các nàng tái nhợt khác thường. Nhanh một chút bên này còn muốn ba người cá nữa. Một người đang đánh vào vây đuôi của người cá gầm lên với người bên cạnh. Trong tay nam tử cầm một thanh trùy thủ sắc bén, trên tay còn lai cầm một cái lọ dựng con ngươi màu xanh. Mọi người rất chăm chú vào công việc của mình, không phát hiện có rất nhiều người lạ xuất hiện. Biết phiền chết mất các ngươi không thấy à? Vừa rồi làm vỡ một cái lọ đựng hai con ngươi sao, nó rất quý đấy. Nam từ kia không nhịn được lên tiếng, trên tay cầm trùy thủ tiến tới bên hông người cá chuẩn bị đâm vào. Rất nhanh, một cơn đau đớn ập tới người cá đang nằm bất động trên bàn đá. Xúc sinh, tập ít kỳ và tập ít tư gầm lên, đồng thời ra tay. Hai cổ sức mạnh bóng tối khổng lồ trực tiếp xuyên qua thân thể nam tử cầm truy thù. Phù một tiếng, máu tươi từ nam tử phun ra tung tóe lên mặt mấy người bên cạnh cả người cá đang bị trói trên bàn đá. Ai, mọi người hoảng sợ xoay người không biết từ bao giờ có rất nhiều người lạ xuất hiện. Các ngươi giải quyết nơi này. Phòng giật hiên nói tập ít kỳ và tập ít tư nhanh chóng chay đến những căn phòng khác. Lãnh Lăng Vân và Thích Ngạo Sương cũng chia nhau ra làm việc cứu những người cá trong các căn phòng. Trong đại sảnh rất ồn ào, trong khoảng thời gian ngắn không ai chú ý tới điểm khác thường. Cảnh tượng trong nhà đá thê thảm khiến trong lòng thích ngạo sương tức giận. Thích ngạo sương đứng ở trước một nhà đá khác nhìn cảnh tượng thê thảm bên trong bóp chặt quả đấm khanh khách. Trong phòng đá, một người cá bị sợi dây ghim chặt cổ treo trên không đã sớm tắt thở, một nửa vây đuôi đã biến thành bắp đùi bên còn lại là vài cá. Tất nhiên là bị thất bại khi tách vây cá, cho nên người cá này được dùng làm những chuyện khác. Đó chính là bị móc con ngươi, đem con ngươi chế thành bảo trâu, cạo sạch vải toàn thân để làm sáp nhân ngư Ngươi là ai? Làm sao có? Một nam từ cầm trùy thủy thấy thích ngạo sương xuất hiện kinh ngạc quát to Trả lời hắn là một thanh âm lạnh lẽo sắc bén, mùi kiếm xuyên qua lồng ngực hắn, hùng hăng xoay nửa vòng tròn, làm lòng ngực hắn vỡ nát mới hả được cơn giận trong lòng Tích ngạo sương nhìn những người cá đã chết bị treo ở trên tường đá không còn hai con ngươi mà chỉ là hai lỗ rỗng toàn máu, máu vẫn còn nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Bên cạnh là những chiếc bình dựng những con ngươi xanh lá. Tích ngạo sương nhắm mắt lại, thở dài, trong lòng không chỉ tức giận mà còn có đau thương. Nhân tính, nhân tính. Ngay sau đó, liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết phát ra. Những tiếng kêu thảm thiết chắc chắn không phải là của những người cá, mà là của những con người điên rồ kia thích ngạo sương nhìn trạng thái bi thảm trước mắt thật lâu vẫn không nhúc nhích trong lòng cực hận cuối cùng thích ngạo sương mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi nhà đá liền thấy cảnh tượng kiến nàng ngây người đám người trong nhà đá chạy tán loạn khuôn mặt hoảng sợ thế nhưng từng mũi tên lôi điện nứ theo hướng họ chay mà đuổi theo không chút sai lệch cấm vào sau lưng ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết vang dội cả đại sành mùi máu tươi càng đậm lóe điện quang tiễn tiễn ma pháp ma pháp hệ lôi điện thích ngạo sương chợt quay đầu nhìn về phía bắn ra tiễn ma pháp liền thấy cô gái đang bắn công rất quen thuộc kiều sờ tâm giờ phút này sắc mặt của nàng đỏ lên trong mắt rất tức giận những mũi tên trong tay bắn ra không ngừng đi chết đi xúc sinh xúc sinh kiều sờ tâm tức giận điên cuồng bắn tên không chút lưu tình tiễn ma pháp bắn vào lồng ngực bọn họ đầu trong đại sảnh tràn ngập máu tươi vẩy ra đến tận ao nước Phong giật hiên thấy vậy, vọt tới trước mặt kiều Sở tâm. Kiều Sở tâm kinh ngạc lập tức xoay người, hùng ác hướng mũi tên về phía phong giật hiên. Này, kiều Sở tâm, ta là phong giật hiên mà. Phong giật hiên tức giận hô to, khó khăn tránh thoát một mũi. Có chút ảo não, bây giờ hắn đang giả làm một cô gái, cho nên kiều Sở tâm không nhận ra sao. Hai huynh đệ nhà tập ít thấy một cô gái hùng ác đột nhiên xuất hiện. Kiều Sở tâm. Lãnh Lăng Vân đi về phía Kiều Sở Tâm, vừa lên tiếng thì mũi tên hung ác của Kiều Sở Tâm cũng xuất hiện gần bên hắn. Xảy ra chuyện gì, Lãnh Lăng Vân cao mày nhìn về phía Kiều Sở Tâm đang phát điên, nhanh chóng vọt đến bên cạnh Phong Giật Hiên. Hắn có cùng ý nghĩ với Phong Giật Hiên, chẳng lẽ mình già thành cô gái nên Kiều Sở Tâm không nhận ra. Nhưng ngay lập tức Lãnh Lăng Vân liền bỏ qua ý nghĩ này. Ha ha, Lãnh Lăng Vân, ngươi người ăn mặc thành cô nương. Một cái giọng nói quen thuộc vang đến lãnh lăng vân định thần lại một khuôn mặt bỉ ổi núp dưới bàn đá sau lưng kiều sờ tâm đông phong hầu lãnh lăng vân có chút nghi ngờ trong trí nhớ của hắn đông phong hầu trầm mặc ít nói nói chuyện đều rất hỗn độn sao có thể nói chuyện rõ như thế tránh đi thời điểm sờ tâm kích động nàng không phân biệt thù hay bạn đâu cẩn thận là tốt nhất đông phong hầu núp dưới bàn đá nói với lãnh lăng vân thời điểm kích động không phân biệt thù hay bạn sờ tâm Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng bay đến tới gần bên người Kiều Sở Tâm. Cẩn thận, mọi người đồng loạt lên tiếng cảnh báo. Phải biết bây giờ Thích Ngạo Sương không có chút đề phòng chút nào nào với Kiều Sở Tâm cũng không biết Kiều Sở Tâm đang kích động không bân biệt địch hai bạn. mươi 157, đến nhân như quốc. Cẩn thận cái gì, Thích Ngạo Sương đứng gần bên cạnh Kiều Sở Tâm. Bạch Đế và Hắc Vũ đứng trên vai Thích Ngạo Sương, chừng mắt nhìn Kiều Sở Tâm lòng của mọi người bị thoát tới cổ họng phong giật hiên và lãnh lăng vân cũng đã chuẩn bị bay về phía trước cứu nàng nhưng việc xảy ra khiến bọn họ kinh ngạc kiều sờ tâm để cung xuống nghiêng đầu nhìn thích ngạo sương đem cung cầm trong tay ném về phía sau đập vào đầu đông phong hầu làm đông phong hầu ôm đầu nhe răng la lối khắc lôi nhã kiều sờ tâm lên tiếng ôm lấy thích ngạo sương khóc lên khóc cực kỳ uất ức đau lòng khắc lôi nhã chuyện gì thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì Ta nghe ngươi của thần điện nói, ta rất lo lắng, nhất quyết tìm ngươi, ô ô ô ô. Đông phong hầu há to mồm, quay đầu thần thờ nhìn phong giật hiên và lãnh lang vân, sau đó ngượng ngùng nói, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết tại sao. Thời điểm sờ tâm phát điên ai cũng không ngăn cản được. Xem ra đông phong hầu rất đau khổ, sờ tâm thích ngạo xương nhẹ nhàng vỗ lưng kiều sờ tâm nhẹ giọng an ủi, đừng khóc, không phải hiện giờ ta rất tốt sao. Có thật tốt đâu, ngươi biến thành nam nhân. Ừ. kiều sờ tâm khóc càng đau lòng. Sắc mặt của mọi người quái dị, hai mặt nhìn nhau. Thích ngạo sương cũng không biết nên cười hay nên khóc giờ khóc giờ cười nói, người quên dược thay đổi giới tính à. Chúng ta uống cái đó, vì tránh né sự đổi giết của thần điện. À, lúc này kiều sờ tâm mới chợt hiểu, nhưng người còn chút vẻ ngơ ngác. chợt cả hang động lắc lư. Làm việc trước tí nữa hả nói. Đồng phong hầu đứng dậy, vội vàng nói để ta gọi động vật biển trở lại, chắc bây giờ bọn họ đã phá được cửa vào rồi, phía dưới cái ao nước này thông với đại dương. Chúng ta cứu người cá ra ngoài trước. Đúng đúng, chúng ta đi cứu những người cá này. Không ngờ lai like gặp được mọi người, thật quá tốt. Kiều Sở tâm hưng phấn ánh mắt kích động và vui mừng. Mang những người cá tới cửa đá thông với đại dương đi. Thuận tiện phá hủy nơi này. Đồng phong hầu đưa cung cho Kiều Sở tâm nhanh chóng nói. Phòng giật hiên và lãnh lang vân cũng không nói nhiều, nhấc những khung sắc trên mặt nước lên, tập ít kỳ và tập ít tư cũng vội vàng vào trong những căn phòng đá ôm những người cá ra thả về ao. Để họ vào trong nước những người cá trong ao tiến đến gần để chăm sóc những người mới được giải cứu. Đại sảnh rung lên mạnh mẽ, nham thạch không ngừng rơi xuống. Liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết một số người bị kiều sờ tâm bắn đính vào tường đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn những khối nham thạch khổng lồ rơi xuống, đập vào người họ toàn bộ người cá trong phòng đá đã được cứu ra thả vào trong ao đến bây giờ những người cá mới bình tĩnh trở lại hiểu được những người trước mắt là tới cứu bọn họ đi phong giật hiên trong nháy mắt kết giới bao quanh mọi người nhẹ nhàng nâng tay tất cả mọi người chìm trong nước kết giới bao quanh những người cá chờ đợi chợt một thanh âm âm truyền đến nước bắt đầu chuyển động bên kia đông phong hầu duỗi ngón tay ra thẳng về phía trước phong giật hiên khống chế kết giới đi về phía trước rất nhiều người nuốt nước miếng càng ngày càng đến gần âm thanh ầm ầm vẫn đi phía trước thấy rất nhiều sinh vật biển đang dùng sức đập vào tường đá bùm một tiếng động lớn vang lên cửa đá đã vỡ phong giật hiên khống chế kết giới đi về phía trước những người ca kích động nhanh chóng bơi theo đồng phong hầu đưa tay phải ra ngón trỏ và ngón giữa co lại chống đỡ mi tâm nói lẩm bẩm trong miệng Ngay sau đó, một cái đầu động vật biển khổng lồ có thể lắp lối đi đang nhìn họ. Ngao, động vật biển há to mồm phát tiếng kêu khiển trách, sau đó hông mãnh hướng về phía trước bơi đi. Nơi này không thể ở lại lâu. Đông Phong Hầu nhún vai giải thích hắn triệu hồi động vật biển khổng lồ là muốn phá hủy chỗ này. Tích ngạo xương khẽ co mày nhìn Đông Phong Hầu, nàng nhìn ra trong mắt Đông Phong Hầu có biến hóa. Hắn trước kia chỉ biết ăn và không nói chuyện rõ ràng lắm mà giờ con người thay đổi. Trong lúc nàng không có ở cùng hắn chuyện gì đã xảy ra Những người cá phía sau họ vẫn tiếp tục bơi về phía trước Tập ít kỳ chừng to mắt mà nhìn những người cá đã đi xa thất thanh la lên Bọn họ đi rồi làm sao chúng ta đến được nhân ngư quốc Không cần lo lắng, bọn họ sẽ ở bên ngoài chờ chúng ta đông phong hầu bỏ đi nghi ngờ tập ít kỳ Bọn họ không giúp chúng ta thì không cách nào chúng ta thuận lợi và được nhân ngư quốc Khắc lôi nhã cuối cùng chuyện gì xảy ra thế, chuyện gì xảy ra với tóc và mắt ngươi vậy, tại sao biến thành màu đen Cũng uống thuốc che giấu sao, kiều sở nóng lòng hỏi, thích ngạo sương cười nhạt, đi ra ngoài rồi hãy nói Đáy mắt kiều sở tâm rất lo lắng, nhưng vẫn gật đầu một cái Kết dưới dưới nước cứ thẳng tiến về phía biển, bầu trời tối đen truyền đến tiếng ầm ầm trầm muộn Tất nhiên là đông phong hầu đã kêu động vật biển phá hủy nơi đột ác kia Kết giới trôi lơ lửng trên mặt biển, rất đông những người cá thấy kết giới, mờ to hai mắt nhìn bọn họ trong ánh mắt có cảm kích có hy vọng. Những người cá há to mồm nói chuyện, nhưng tất cả mọi người lại không hiểu ngôn ngữ. Đông Phong Hầu nhanh phiên dịch đi. Kiều sờ tâm nóng nảy sông tới bên cạnh Đông Phong Hầu khẽ quát. Bọn họ cảm tả chúng ta cứu ra họ, nhưng một số người trong bọn họ rất yếu, không cách nào đi đường xa, hy vọng chúng ta có thể giúp họ về nhân ngư quốc. Nếu chúng ta đồng ý hộ tống bọn họ trở về, khi đến nhân ngư quốc họ sẽ tháp tả chúng ta. Đông phong hầu phiên dịch. Âu oh, kiều sờ tâm nga một tiếng quay đầu nhìn thích ngạo sương chúng ta đưa bọn họ trở về được không? Thích ngạo sương gật đầu, đấy cũng là mục đích lần này nàng đến đây. Đông phong hầu gật đầu một cái, sau đó ngồi chồm hổm xuống nói chuyện với người cá, vẻ mặt tất cả các người cá mừng rỡ. Nhưng mà làm sao chúng ta đi đến đó? Thuyền đâu? Phong giật hiên vuốt cầm, nhìn kết giới kết giới này không thể chống đỡ quá lâu. Ta có biện pháp, đồng phong hầu đứng dậy, đôi tay khép lại để trước ngực trong miệng niệm chú ngữ. Nhưng, lần này hình như đọc chú ngữ dài hơn trước. Đọc xong chú ngữ, một tiếng ầm thật lớn vang lên, một con vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong nước lơ lửng bơi tới trước mặt bọn họ. Mọi người thật ngạc nhiên không biết ông vật này sống ở đâu mà có thể lớn như vậy, cái gì đây? Tiếng bò giống động vật biển phát ra tiếng kêu, sau đó đột nhiên há to mồm hút bọn họ vào tê. Trước mắt mọi toàn bộ những người cá vào vòng kết giới bí ẩn đều bị hút vào trong trong nháy mắt tối tăm. Phong Giật Hiên và lãnh Lang Vân vừa muốn động Đông Phong Hầu vội ngăn cản không được. Chúng ta cần nó đưa chúng ta đến Nhân Như Quốc. Lời Đông Phong Hầu vừa nói, ánh sáng xung quanh xuất hiện. Toàn bộ bọn họ bị động vật biển nuốt vào trong bụng bên trong thân thể động vật biển thân thể ấm áp phía dưới là nước biển người cá cũng có chút hốt hoảng đông phong hầu hướng tới bọn người cá khoát tay người cá yên tĩnh lại chỗ này là bên trong thân thể của nó phía dưới là vùng nước biển có chỗ cho người cá nghỉ ngơi chúng ta cũng nghỉ ngơi đi đông phong hầu chỉ chỉ về phía trên mọi người ngẩng đầu nhìn thấy từng dãy nhục bích giống như thớ thịt dài màu hồng trên thành những dãy nhục bích là những loại đá quý sáng lấp lánh ánh sáng này chính là ánh sáng cơ duyên con bò mu mu này hay ăn lung tung những thứ đó không cách nào tiêu hóa liền nằm ở phía trên đó đông phong hầu giải thích kêu phong giật hiên khống chế kết giới bay đi đến phía trên có thể không cần dùng kết giới bờ biển chính là một cái thôn đông phong hầu con vật này có thể nuốt trọn một cái thôn có thể nuốt cái làng trài đó những người đó buôn bán ngươi cá thích ngạo xương cũng không quên cái làng trài đó ơ ta sẽ Đông Phong Hầu nhắm mắt lại, mi mắt hiện lên màu đỏ, lóe lên chỉ chốc lát, Đông Phong Hầu ngưng động tác, lên tiếng nói yên tâm, một tí nữa thôi cái tôn đá sẽ không còn tồn tại trên thế giới này. Tốt lắm, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với ngươi không? Hạ Thiên và Thủy Văn mặc không đi cùng các ngươi sao? Tích ngạo sương ngồi xuống, hài hước nhìn Đông Phong Hầu nói, còn nữa, Đông Phong Hầu, ngươi, giờ ngươi rất thông minh oa, không nên nói như vậy a, ta vốn bị cấm chế linh hồn, thật ra ta rất thông minh đó." Đồng Phong hầu bĩu môi, khó chịu nói, bàn tay đặt trên nhục bích cùng nói chuyện với con MU MU, chỉ huy nó đi đúng hướng. "Chúng ta và Hạ Thiên thất lạc nhau, chúng ta gặp phải ma thú cường đại tập kích chúng ta trốn thoát nhưng lại thất lạc nhau. Bây giờ chúng ta cũng không biết bọn họ đang ở nơi nào. Ta nghe chuyện xảy an mặt cách Lan liền lập tức tìm ngươi. Ta biết rõ những việc đó không phải là ngươi làm." Thần điện quang minh ghê tởm hãm hại ngươi. Nói xong lời cuối cùng kiều sờ tâm tức giận cô tay múa mình chân. Khắc lôi nhã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt đông phong hầu nặng nề. Hắn cũng không tin tưởng là khắc lôi nhã làm. Tên ta bây giờ là Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương thản nhiên nói. Thích Ngạo Sương, kiều sờ tâm và đông phong hầu kinh ngạc lặp lại. Ừ, đây mới là tên thật của ta. Tiếp đó Thích Ngạo Sương bình thản đem sự tình nói lai một lần nữa mọi người trầm mặc đôi môi của kiều sờ tâm bị nàng cắn rớm máu đáy mắt đông phong hầu đều là lửa giận ngập trời mặc dù giọng thích ngạo xương rất bình thản nhưng hai người có thể hình dung ra cái cảnh tượng khủng khiếp ấy đám người khốn kiếp xúc sinh đông phong hầu siết chặt quả đấm vậy bây giờ chúng ta nhanh tìm người luyện thần khí tập tề na kiều sờ tâm nắm chặt quả đấm nói sớm chế tạo ra thần khí giết chết nữ thần quang giả nhân giả nghĩa ghê tờm kia mươi 158, đến nhân như quốc hai Được không cần phải nhắc tới việc này nữa. Có một ngày chúng ta sẽ đòi lại tất cả. Thích ngạo xương cười nhạt nhìn Đông Phong Hầu nói, Đông Phong Hầu thấy ngươi bây giờ không quen tí nào. Lão đại, là đang khen ta hay chê ta đây? Đông Phong Hầu bài ra vẻ mặt đau khổ nói. Đúng rồi, chưa giới thiệu với các ngươi. Hai vị mỹ nữ tuyệt thế là tập ít kỳ và tập ít tư, đây là Phong giật hiên. Thích Ngạo Sương mỉm cười giới thiệu với Đông Phong Hầu còn đây là Đông Phong Hầu triệu hoán sư. Mặt tập ít kỳ và tập ít tư đen thui, bọn họ đâu có muốn giả thành mỹ nữ đâu. Tuy bây giờ Đông Phương Hầu đã có thể nói năng lưu loát nhưng tính tình thì đần đuộn như cũ, không có diễu cợt mọi người, mà rất khí phách. Ngạo, Ngạo Sương, kiều sờ tâm còn có chút không với tên mới của Thích Ngạo Sương, nói với Thích Ngạo Sương bên cạnh hiện tại không biết Hạ Thiên và Thủy Văn mặc thế nào. Ta không biết làm thế nào tìm được bọn họ. Rốt cuộc ma thú nào tập kích các ngươi? Tích ngạo sương khẽ nhíu mày hỏi. Không biết, Đông Phong Hầu cũng không biết ma thú đó là ma thú gì. Nó rất đáng sợ, rất cao lớn, toàn thân đều là lửa. Dùng công kích gì cũng không có hiệu quả với nó cho nên chúng ta không thể làm khác hơn là chạy trốn. Kiều sờ tâm vừa nói trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tích ngạo sương khẽ trầm tư, nói chờ sau khi chúng ta thu phục được tộc nhân ngư có được thần khí rồi chúng ta đi tìm bọn họ. Ơ! kiều sơ tâm gật đầu một cái thật mạnh quay đầu nhìn xung quanh rồi nhìn nơi các người cá đang nghỉ ngơi cảm thán đứng lên bên trong thân thể con bò mu mu này thật thần kỳ có thể tránh gió bão còn có thể đem theo chúng ta lặn xuống nước tích ngạo sương nhẹ nhàng gật đầu thân thể của ma phú này thần kỳ giống như một chiếc tàu ngầm quả thật đông phong hầu có chút bản lãnh con bò mu mu nghe chỉ huy của đông phương hầu hướng sâu về biển khơi có lúc nổi mặt nước lấy hơi và đổi nước biển bên trong cơ thể bảo đảm mọi người có đầy đủ không khí cũng bảo đảm cho các người cá con nước biển mới tốc độ của mu mu rất nhanh trong ba ngày đã đến vùng biển sâu đến đông phong hầu đứng lên vươn cái lưng mỏi hướng mọi người nói đi thôi ra cửa tất cả thành trì của người cá đều ở dưới nước có thể tránh rất nhiều ma thú và con người rất lời, đông phong hầu nhảy xuống trước đứng vững vàn trước mặt những người cá không biết đang nói gì với bọn họ, họ kích động rất nhiều người cá vây đuôi vỗ nước biển xuất hiện bọt sóng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đoàn người thích ngạo xương đoàn nhảy xuống, đông phong hầu đếm số người, sau đó phất tay triệu hoán ra bảy động vật biển đầu giống con lửa lớn nhỏ khác nhau, phần lưng của các con thú này rất rộng rãi, lỗ mũi thật dài, lỗ tai hình bầu dục cái đuôi cuốn cuốn cái cổ thật dài. bảy động vật biển đứng yên tai trổ, ừ... Đồng phong hầu phất tay lần nữa, trong tay hắn xuất hiện bảy vật hình cái loa, rồi đưa cho mọi người nói cái loa thú này có thể tạo không khí cho chúng ta, mặc dù không thể làm cho chúng ta tránh được nước biển, nhưng nó có thể cung cấp không khí cho chúng ta thở được. Đeo nó ở trước ngực, đồng phong hầu dứt lời, đeo nó lên ngực hắn, những người khác rối rít làm theo. Đi, đồng phong hầu dẫn đầu cười tránh nước thú, leo lên lưng động vật biển có cái đầu giống con lừa những người khác cũng đeo loa thú leo lên lưng những con còn lại theo sau thần ca ca kiều sờ tâm ôm cổ ma thú cúi đầu nhìn mình cái loa kỳ quái trước ngực cái loa hé ra kép lại như đang hô hấp thời điểm động phương hầu triệu hồi những ma thú động vật biển trong lòng phong giật hiên và tập ít kỳ tập ít tư sợ hãi triệu hoán sư rất ít triệu hoán sư cường đại như đông phong hầu còn ít hơn con bò mu mu giống một tiến há to miệng một cỗ lực lượng khổng lồ làm toàn bộ họ bay ra ngoài Người cá kêu lên sợ hãi, theo nước biển bơi ra ngoài. Thích ngạo sương chỉ cảm thấy trước mắt có một cỗ sung lượng ập vào mặt phía ngoài nước biển dâng lên. Phốc, con ma phú mà nàng đang cưỡi kêu lên một tiếng, xuất hiện một lớp màng mỏng giống như kết giới đem nàng và ma thú bao lại, tạo thành một không gian nhỏ. Bạch đế và hắc vụ đứng trên vai thích ngạo sương, nhìn xung quanh. Ơ ơ ê tế tế tế, con thú cưỡi phát ra tiếng kêu, sau đó bơi về phía trước tập hợp lại với nhau người cá kích động bơi đi thỉnh thoảng dừng lại nhìn ân nhân cứu mình có theo sau hay không đông phong hầu duỗi ngón tay trước mặt nhìn xem đó chính là đế đô người cá đế đô thích ngạo sương nghi ngờ nói chẳng lẽ bọn họ còn có những chấn nhỏ và thôn đúng cách đế đô không xa đông phong hầu giải thích muốn đền ơn cho chúng ta phải đưa chúng ta đến đế đô ánh sáng dưới lòng biển rất mờ nhưng tòa thị trấn của người cá thì rất lung linh tản ra ánh sáng năm màu sắc xinh đẹp Cả thành thị xây dựng trên những tảng san hô, xây dựng bằng một loại đá màu trắng. Mà trên tảng đá đó có khảm rất nhiều các loài khoáng thạch và vỏ ốc xinh đẹp. Có rất nhiều rong biển bám lên theo dòng nước lay động giống như tiên cảnh. Thật đẹp, kiều sờ tâm cảm thán. Những người cá ở trước mặt bơi vào các thành trì xôn sao. Mọi người ghim chặt dây cừng những ma thú cưỡi rừng cách xa cửa thành. Bọn họ biết cho dù bọn họ cứu người cá, nhưng tộc nhân ngư vô cùng bài xích loài người tùy tiện đi vào sẽ đưa tới hiểu lầm. Cứ để cho những người cá đó bàn luận Cửa thành xôn xao một hồi lâu mới bình tĩnh lại Đoàn người cá nhanh chóng đi vào thành Mọi người kiên nhẫn chờ đợi qua thật lâu Rốt cuộc cửa thành có động tĩnh Một người cá nam chậm rãi bơi tới Trên người bọn họ không có bất kỳ đồ trang sức Tóc màu xanh lá cây Có người màu xanh dương Cổ tay có những lớp vải cá thật dài Trên lưng là chiếc kỳ thật dài và bén Các vị ân nhân vô cùng cảm tạ Các người đã cứu bạn của chúng ta Người cá cầm đầu mở miệng Nói ngôn ngữ của nhân loại cảm kích những người cá phía sau đều cúi đầu cảm tạ họ Đồng phong hầu cao mày cảm giác có chút không đúng nhưng không thể nói ra Các vị là ân nhân của chúng ta chúng ta nhất định sẽ nhớ mãi không quên vương của chúng tôi Phái chúng tôi tới đây vô cùng cảm tạ Muốn hỏi các vị muốn trả ơn như thế nào Giọng điệu của người cá cầm đầu rất có lễ Đáy mắt thì lai không che giấu sự khinh thường Nhân loại làm sao có lòng tốt cứu bọn họ Không có tâm thứ khác mới lạ Đánh chết bọn họ cũng không tin, Đông phong hầu chân mày nhíu chặt hơn, hắn cuối cùng hiểu này cổ có cái gì không đúng là cái gì rồi. Mặc dù bọn họ cứu nhân ngư tộc nhưng là nhân ngư tộc lại hình như không có quá lớn thành ý. Cứu nhiều người như vậy cá chẳng những không có ý thứ mời hắn cửa vào thành, ngay cả vua của bọn họ cũng không có lộ diện chỉ là phái một người cá hộ vệ đội trưởng tới đàm phán. Hình như muốn dùng một chút tài vật vì vậy chấm dứt. Tích ngạo sương cười nhạt, không nhanh không chậm nói các ngươi cho là chúng ta cần gì. Bảo thạch, chân châu, quáng thạch, đội trưởng người cá mở miệng hỏi. Loài người không phải là luôn tìm kiếm những thứ này sao? Cứu bọn họ muốn đến nơi này chẳng qua và vì những thứ này. Bản tính của loài người chính ác liệt xấu xí như thế. Những người trong đội người cá kinh thường cũng khẽ nhăn mày lại. Thì ra mạng của bạn các ngươi cũng chỉ bằng những thứ đó. Tích ngạo sương lạnh lùng cười một tiếng. Đội trưởng người cá ngẩn ra, tiếp sắc mặt tối xuống, trầm giọng nói, nhân loại không phải các ngươi thích nhất nó sao. Ta còn nói ta thích sao. Xem ra tộc nhân ngư của các ngươi có ân không báo tự cho mình là đúng. Đem cái ý nghĩ nông cạn ấy nghĩ về bọn ta. Thích ngạo sương không chút khách khí lạnh lùng nói. Đúng tộc nhân ngư lại tự cho mình đúng. Tập ít kỳ sớm đã khó chịu, mở miệng phụ họa. Ngươi, sắc mặt đội trưởng người cá dần dần đen xuống tộc nhân ngư rất kiêu ngạo không tha cho ai xem thường họ hiện tại người trước mắt là thiếu niên nói họ không biết báo ơn còn tự cho là đúng làm sao bọn họ có thể chịu được vậy xin hỏi các ngươi muốn gì đội trưởng nhân ngư nhịn tức giận trong lòng khách khí hỏi bọn họ dù sau cũng là ân nhân thái độ quá mức cứng rắn không tốt lắm ta cứu bạn của các ngươi chính nghĩ có báo nhưng mà ta không nghĩ muốn những thứ đó đi nói với vương của các ngươi thứ ta muốn chính là thần vũ Nếu không đưa ta ta sẽ mạnh mẽ lấy. Đừng tưởng rằng ta đang uy hiếp ta năng lực này. Giọng thích ngạo xương lạnh lẽo, đáy mắt cũng không một tia ấm. Ngươi, người quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng các ngươi cứu bạn của chúng ta thì có thể cuồng vọng và vô lễ như vậy. Đội trưởng người cá nhìn thích ngạo xương cuồng ngạo trước mắt, trong lòng dâng lên lửa giận, nắm chật dây cương trên tay. Những người phía sau mặc dù không hiểu đội trưởng mình đang nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của đội trưởng thì cũng biết rõ mấy phần. Hừ. Thích ngạo sương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống. Đội trưởng nhân ngư cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, đánh hắn lùi mấy bước về phía sau, huyết khí trong lòng ngực sôi trào. Hắn rên lên một tiếng, khi thân thể nình ổn lại, là đo những người sau lưng đỡ hắn toàn bộ họ đề phòng nhìn đáng người thích ngạo sương. Đội trưởng nhân ngư vươn tay ngăn lai, nhìn thích ngạo sương cắn răng lạnh lùng nói ta không biết thần vũ là gì. Ngươi không phải biết không đại biểu là vương của các ngươi không biết. Thích Ngạo Sương không nhịn lạnh lùng nói, nếu tộc nhân ngư của các ngươi không báo ơn thì đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt đội trưởng người cá trắng bệt cắn răng nhìn Thích Ngạo Sương hồi lâu lạnh lùng nói, các ngươi chờ ở đây, ta bẩm báo vương. Đoàn người cá vội vã bơi vào thành, trường 159 công chúa nhân ngư bỏ trốn. Lần này, đội trưởng nhân ngư rất nhanh đã quay lại, sắc mặt nặng nề vội vã đi tới trước mặt mọi người, nhìn Thích Ngạo Sương nói, ân nhân, mời theo ta, nhưng vương con nói, chỉ một mình ngươi được vào thành. Phong giật hiên và lãnh lăng vân chưa nói gì thích ngạo sương đã quay đầu nói với bọn họ ở đây chờ ta. Khẩu khí kiên định không cho mọi người cự tuyệt. Mọi người không biết làm thế khác hơn đành gật đầu ở lại chờ. Thích ngạo sương cười ma thú theo đội trưởng nhân ngư hướng về những tòa thành trì. Kiều sờ tâm lo lắng nhìn bóng lưng thích ngạo sương, ngạo sương sẽ không có chuyện gì chứ. Quốc vương nhân ngư có giờ trò không? Sẽ không. Đồng phong hầu nhìn thích ngạo xương đã xa trả lời, nếu như có vấn đề gì, ma thu cưỡi sẽ lập tức báo cho ta. Dám nhân ngư dám làm gì ta sẽ giết chết hết họ. Phong giật hiên bóp bóp nắm tay lạnh lùng nói. Tập ít kỳ và tập ít tư xem thường, nếu có chuyện còn đến phiên phong thiếu ra tay sao. Một mình đại thì cũng có thể đem nơi này san thành bình địa. Nên có lo lắng thì nên lo cho tộc nhân ngư chứ không phải tiểu thư. Thích ngạo sương đi sau lưng đội trưởng người cá vào thành, hai bên cửa thành là những vệ binh đứng thẳng tấp thấy đội trưởng người cá mang nhân loại vào ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng thích ngạo sương, ánh mắt đề phòng. Xuyên qua cửa thành tiến vào tòa thành trì khổng lồ dưới nước. Tòa thành trì này rất khác với thành trì của con người không phải là to lớn, trước mắt là một con rừng rộng lớn, bốn hướng thông nhau. Những người cá ở cổng thành kinh ngạc đứng lại nhìn nhân loại đang theo sau đội trưởng người cá chuyện hôm nay xảy ra những người cá này đều biết, họ biết người đi sau đội trưởng là ân nhân đã cứu bạn của họ. Nhưng mà ánh mắt của đám người cá vẫn không mấy thiện cảm. Dù sao ấn tượng của bọn họ với loài người là ác liệt nham hiểm. Tích ngạo Sưng không rãnh quan tâm những người cá xung quanh theo đội trưởng người cá đi trên con đường lớn hướng về phía trước xuyên qua quảng trường khổng lồ đi tới tòa thành kiến trúc tráng lệ. Xin mời theo ta trong lòng đội trưởng người cá tuy không tự nguyện nhưng vẫn khách khí với thích ngạo xương đưa thích ngạo xương xuyên qua những bậc thang thật dài bơi tới đại điện sau những bậc thang dài là cửa cung đi tới trước đại điện trong đại điện hai hộ vệ người cá đứng hai bên hai người cá đang ngồi trên chiếc ghế hoa lệ một người cao lớn cường trắng vây đuôi màu đen thật dài kéo trên mặt đất mặt ngạo nghễ trên đầu đỉnh đầu là vương miện màu vàng sáng chói mắt chắc hẳn đây là quốc vương tộc người cá rồi Người bên cạnh Mỹ lệ dịu dàng, tấm lụa mỏng quấn quanh thân thể mềm mại, vây đuôi ở hạ thân màu bạc trên đầu có kim quang xinh xắn, đây chắc là vương hậu. Bẩm báo vương, loài người đã mang tới. Đội trưởng người cá công kính hành lễ lui về phía sau. Ánh mắt mọi người trong đại điện đều rơi trên người thích ngạo xương. Người chính là nhân loại đã cứu con dân của ta. Nhân ngư vương cao cao tại thượng nhìn thích ngạo xương, nhàn nhạt hỏi. Nói rất thuần thục ngôn ngữ của loài người vật ta muốn ngươi biết rất rõ là cái gì. tích ngạo xương lười phải cùng bọn người cá ngạo mạn này nói chuyện gọn gàng dứt khoát nói nhân ngư vương không vui cao mày nhân loại này vô lễ với ông không thèm trả lời vấn đề ông hỏi mà trực tiếp đưa ra yêu cầu. tích ngạo xương vừa dứt lời nhưng người cá trong đại điện xôn xao những người cá trong điện đã hiểu được lời nói của tích ngạo xương người cá ở phía cửa điện nhìn tích ngạo xương không chấp mắt. Ánh mắt của cái chết nhìn chằm chằm thích ngạo xương, chỉ cần có lệnh của vương, sẽ nhào tới đuổi thích ngạo xương ra khỏi thành. Thứ ngươi muốn, không thể đưa cho ngươi. Vật kia vô cùng quý giá. Ngươi chỉ có thể lựa chọn những thứ khác mà thôi. Nhân ngư vương thản nhiên nói, sau đó vỗ tay một cái, những người cá vất vả mang ra rất nhiều cái dương. Theo lời của ngư vương, bọn họ vén lớp vải tre trên dương xuống, trong phút chốc ánh sáng bảy màu từ trong những chiếc dương bắn ra, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Không cần nói cũng biết bảo vật trong dương có giá trị liên thành. Loài người, những thứ này đều thuộc ngươi. Đây là tạ lễ vì ngươi đã cứu thần dân của ta. Nhân ngư vương mỉm cười ý bảo những người cá mang những cái dương tới trước mặt thích ngạo xương. Trong dương tuyệt đối không phải bảo vật bình thường, những bảo vật trong dương có thể mua cả một quốc gia. Nhân ngư vương và những người cá liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều khẳng định. Bọn họ không tin nhân loại này không động lòng ai ngờ Sau một khắc thích ngạo sương chỉ nhẹ nhàng phất tay Cái dương bị đánh nát đồ vật bên trong dương giải rác đầy mặt đất Thích ngạo sương không nhìn vật chân quý lấy một cái Mà co mày khó chịu nói Lỗ tai của ngươi không hiểu lời nói của ta Đối với sự kiêu ngạo của tộc người cá Đem ý tưởng của mình áp đặt lên người khác Cuối cùng thích ngạo sương đã không còn kiên nhẫn nữa Dùng lời nói không được thì thích ngạo sương giành cứng rắn đoạt Tình thế bắt buộc Hiện tại thái độ ác liệt của nhân ngư tộc Thích Ngạo càng không cần khách khí nữa. Lớn mật, rốt cuộc sắc mặt nhân ngư vương thay đổi, vỗ mạnh tay xuống bảo tọa căm thức nhìn Thích Ngạo Sương. Những người cá trong đại điện nâng vũ khí trong tay hướng về phía Thích Ngạo Sương, chỉ cần vương ra lệnh sẽ lập tức tấn công, đem kẻ cuồng vọng này biến thành con nhím. Thích Ngạo Sương nhìn những người cá đã bài trận trong đại điện cười lạnh một tiếng, đây là cách trả ân của tộc nhân ngư. Lấy oán báo ân với ân nhân đã cứu mình. Ngươi vì muốn có được lợi ích mới cứu con dân của ta Sau khuôn mặt xinh đẹp của nhân ngư vương giận dữ, lạnh giọng phản bác mặc kệ như thế nào ta đã mang toàn bộ con dân của ngươi trở về Nếu không bọn họ sẽ bị xé đuôi thành hai chân, bị lấy đi con ngươi, thi thể thì bị biến thành cây nến Ta là ân nhân của các ngươi, sự thật này rất đáng tin Thích ngạo sương lạnh mặt liên bố Ngươi, nhân ngư vương tức giận run lên, chưa từng gặp một nhân loại nào vô sỉ như thế đám đem chuyện vô xì cuồng ngạo như thế nói thành chuyện đương nhiên tốt đẹp nhưng vừa nghĩ tới con dân của mình gặp những việc tàn khốc kia lại rét run lời nói vừa dứt những người cá hai bên đại điện câm tức nhìn thích ngạo xương hai hàm răng cắn vào nhau khanh khách chứ như thích ngạo xương chính là ngươi làm những việc đấy tốc nhân ngư của các ngươi thật buồn cười ánh mắt của các ngươi xem ta như người đã làm nhục đồng loại của các ngươi mà không phải là người cứu họ vậy Thích ngạo sương nhìn ánh mắt những người cá trong đại điện cười lạnh trong giọng nói tràn đầy châm chọc và mỉa mai. Ánh mắt nhìn nhân ngư vương càng miệt thì. Lần đầu tiên nhân ngư vương bị ánh mắt như thế của một con người nhìn hắn, làm sao ông có thể nghĩ. Có một ngày tộc nhân ngư lại bị loài người khinh bỉ. Nhân ngư vương không hổ danh là vương, rất nhanh đã bình tĩnh lại, giơ tay lên ý bảo người cá trong đại điện bỏ vũ khí xuống. Mà kệ nhân loại trước mắt có mục đích gì, nhưng dù sao cũng là ân nhân của họ khụ khụ nhân ngư vương nhẹ ho khan một tiếng che giấu bối rối của mình mới nói ân nhân vô cùng cảm tạ ngươi đã cứu người trong tộc của chúng ta xin tha thứ sự vô lễ kích động của chúng ta nhưng mạc vật ngươi cần không thể đưa cho ngươi ngươi hay yêu cầu những thứ khác ta đã nói ta đến chỉ cần một thứ những thứ khác không cần thích ngạo xương lạnh lùng nhìn nhân ngư vương không có ý nhượng bộ ngươi ngươi thật quá đáng ngươi nghĩ ở đây là nơi nào nơi này là nhân ngư quốc Dưới chân ngươi là đất của tộc nhân ngư, nhân ngư vương tức giận đứng lên, giận dữ mắng tích ngạo sương, một thiếu niên nhân loại nho nhỏ mà dám đến đây gây sự khiêu khích quyền uy của ông, bắt hắn lại cho ta, đưa cho hắn một chút châu báu rồi đuổi ra ngoài. Nhân ngư vương híp mắt không nhúc nhích coi như hắn đã chấp nhận hành động của đội thị vệ người cá. Nhân loại này thật không biết điều, không ngừng khiêu khích kiêu ngạo của tộc nhân ngư, khiêu khích uy quyền của vương các người cá trong đại điện đã sớm xem thiếu niên nhân loài này không vừa mắt thiếu niên này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt cho hắn rất nhiều tiền bạc châu báu không biết điều còn khiêu khích những chiến sĩ người cá trong đại điện nắm chặt vũ khí từ bước tiến tới gần tích ngạo xương từ từ đi đến hừ tích ngạo xương mặt lạnh như băng nhẹ hừ lạnh một tiếng một cổ lực mạnh mẽ cường đại lấy nàng làm trung tâm đánh về bốn phía Mọi người cá chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang trong lỗ tai mình, đầu óc như muốn nổ tung, thân thể cũng không chịu được bị đánh bay về phía sau, đập mạnh vào hai bên tường của đại điện. Cả đại điện lung lay. Sau một khắc trong đại điện không còn một chiến sĩ người cá nào có thể đứng vững, toàn bộ nằm trên mặt đất không cách nào đứng lên. Trong đại điện chỉ có thích ngạo sơ ngạo nghẽ đứng đấy, lạnh lùng nhìn nhân ngư vương. Ánh mắt lạnh lẽo làm bọn họ rét run. Nhân ngư vương chợt đứng lên kinh hãi nhìn thiếu niên đang đứng trên đại điện đôi môi giật giật không nói nên lời. Nhân ngư vương càng kinh hãi, trong một đôi mắt đẹp là hoảng sợ Không thể nghĩ một thiếu niên nhu nhược thế lại có lực lượng khổng lồ thế. Ta nói lần cuối cùng ta muốn thần vũ, thích ngạo sương không nháy mắt, trong lời nói mang theo một cổ lực lượng vô hình, làm lay động đại điện kịch liệt. Sắc mặt nhân ngư vương có chút tái nhợt, đây không phải là ảo giác. Đại điện thật sự bị lay động. Nhân ngư vương hậu nắm chặt lan can, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không tin nhìn thiếu niên nhân loại trên đại điện, nàng không thể nào nghĩ thiếu niên này lại có sức mạnh to lớn như thế. Cuối cùng nàng cũng rõ, cho dù không cứu bạn của bọn họ, thiếu niên này cũng sẽ dùng thực lực của mình để lấy được thứ hắn muốn. Ân nhân, xin dừng lại, xin dừng tay. Giờ phút này rốt cuộc nhân ngư vương đã nhận rõ tình thế, không ngừng liên tục mở miệng cầu xin. Sắc mặt thích ngạo xương lạnh lẽo như cũ, nhân ngư vương không giao ra thần vũ, nàng sẽ không đáp ứng lời nói của nhân ngư vương. Ân nhân, xin dừng tay. Không phải là ta không muốn giao ra thần vũ không còn ở trong tay chúng ta. Mấy năm trước đã bị cướp đi, nhân ngư vương bất chấp những thứ khác không ngừng cầu xin và nói ra sự thật. Cái gì, thích ngạo xương sừng sốt, rốt cuộc cũng dừng tay, lạnh lùng nhìn nhân ngư vương nói, bị ai cướp. Thích ngạo sương đã hiểu, thì ra nhân ngư vương không giao ra là vì nguyên nhân này. Đây cũng là sự kiêu ngạo của tộc nhân ngư sao. sáu 160 công chú nhân ngư bỏ trốn hai. Bị ai cướp đi, thích ngạo sương lạnh lùng nhìn vẻ mặt ngượng nhịu của nhân ngư vương. Nhân ngư vương trần trừ, cắn cắn răng, dù sao hôm nay cũng đã mất mặt thôi thì. Là bị một người cướp đi. Sắc mặt của nhân ngư vương càng ngày càng khó coi, cắn răng nói tên là Tiết Long Phi. Cái tên này cho dù hóa thành cho nhân ngư vương cũng không quên, nhân loại liều lĩnh đó cướp đi thần khí. Nhưng ông hận cũng không phải chỉ vì chuyện này. Tất cả lui ra, nhân ngư vương phất tay khiến những thị vệ người cá vất vả nhát nhác bò dậy lui xuống. Những người cá sợ hãi liếc nhìn thích ngạo xương, sau đó im lặng lui xuống. Nháy mắt trong đại điện chỉ còn nhân ngư vương, nhân ngư vương hậu và thích ngạo xương. Nói đi chuyện gì xảy ra. Thích ngạo sưng nhìn dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của nhân ngư vương, biết chuyện này không đơn giản. Thần khí bị loài người trộm. Thật ra thì chúng tôi biết món thần khí đó, nếu không tập hợp đủ bộ thì cũng chỉ là đồ trang sức mà thôi. Mà chúng tôi thì không có cách nào để tìm kiếm đủ bộ được. Cho cái kim quan đó chúng tôi đã đưa cho con gái của mình. Trên mặt nhân ngư vương xuất hiện tức giận, một lúc không nói ra lời. Nhân ngư vương nhẹ than thở, nói đi cũng phải nói lại. Con gái của chúng tôi trong nhất thời ham chơi đã mang theo nó lên trên mặt biển, lại gặp một con người. Nhân loại tên là Tiết Long Phi. Hắn đã mang con gái chúng tôi đi, và mang theo kim quan. Người kia đoạt con gái các ngươi. Coi trọng dung mạo của nàng. Thích ngạo sương nghi ngờ hỏi. Sắc mặt nhân ngư vương và nhân ngư vương hậu có chút lúng túng. Một lúc lâu hai người mới yếu ớt nói con gái bất hiếu, nàng từ bỏ tộc nhân ngư theo tên nhân loại đó. Chúng ta không nên sinh ra thứ bất hiếu đó. Tích ngạo sương lập tức hiểu, chỉ sợ là sức quyến rũ của nam từ kia quá lớn, công chúa nhân ngư không cách nào ngăn cản được sức quyến rũ cho nên tự nguyện đi theo nam nhân kia. Thật ra thì chuyện này không có gì đáng cười. Tiết Long Phi là ai? Tích ngạo sương nhíu mày nhàn nhạt hỏi. Là một thành chủ thành của tư duy nặc. Xấu xí vô cùng, vô cùng tạ ác, hạ lưu vô sỉ, đặc biệt vơ vét mỹ nữ khắp nơi. Thành của hắn nằm trên hòn đảo, và 18 hòn đảo xung quanh đều thuộc phạm vi quản lý của hắn. Nhân Ngư Vương cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng Tích Ngạo Sương biết những lời này của Nhân Ngư Vương không đáng tin. Nhưng nếu thật tiết Long Phi là người như Nhân Ngư Vương nói, thì sao công chúa Nhân Ngư lại coi trọng hắn? Bây giờ không biết thần khí ở nơi nào, cũng không nên dây dưa ở đây nữa. Bây giờ cần làm là tìm cho ra công chúa Nhân Ngư. Con gái của các ngươi hình dáng như thế nào?" Tích Ngạo Sương nhàn nhạt hỏi, cái thành đó ở đâu? "Đây, đây là bức họa của con gái ta." Nhân ngư vương lấy một mặt dây chuyền làm một bông tai từ trên cổ xuống, đi tới, đưa cho thích ngạo xương, thành kia gọi là cứu bất kỳ, từ đây đi thẳng về phía đông sẽ thấy, thấy là biết ngay. Thích ngạo xương nhìn vào tấm hình trên bông tai, bên trong là một cô gái đang cười nhiên nước nghiên thành. Trên đỉnh đầu của nàng có một vương miện phát sáng, chắc đây là thần vũ rồi. Đặc biệt khi nó trong nước càng rõ, bức họa này là đo ma pháp tạo thành. Nói cách khác công chúa nhân ngư bỏ trốn, mang theo thần vũ bỏ trốn, chứ không phải bị đoạt mất. Cho nên thái độ của nhân ngư vương và nhân ngư vương hậu mới kỳ quái như thế Ơ, đã biết, thích ngạo sương trả lại dây chuyền cho nhân ngư vương Nhân ngư vương lại khoát tay nói Nếu như ân nhân tìm con gái bất hiếu của ta, hay đưa vật này cho nó Nói cho nó biết chúng ta với nó không còn quan hệ gì nữa Thích ngạo sương nhìn bông tai trong tay mình Lại nhìn ánh mắt yêu thương nhân ngư vương hậu Trước mắt chợt xuất hiện hình ảnh nụ cười cuối cùng của khải sát lâm dịu dàng đau lòng Thích ngạo sương nắm chặt hoa tai, lạnh lùng nói, nếu như vậy ta giúp các ngươi giết chết con gái bất hiếu của các ngươi. Thích ngạo sương xoay người đi, đợi đã, giọng nói hoảng hốt của nhân ngư vương hậu. Cái gì, thích ngạo sương ngừng lại, nhưng không quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo, vương hậu muốn ta đem thi thể con gái người về đây. Thế thì rất phiền quá, đến lúc đó ngươi kêu người lên bờ biển, ta sẽ cho người đưa thi thể cho ngươi. Không, đừng làm như thế. Nhân ngư vương hậu kêu lên. Trong lòng tích ngạo sương nhẹ than thở tình thương của mẹ vĩnh viễn đều như thế. Không, không nên làm tổn thương nó. Nhân ngư vương hậu đuổi theo, khuôn mặt vội vàng và cầu khẩn. Yên tâm, nàng sẽ không làm tổn thương nàng mà sẽ khiến nàng trở lại bên cạnh ngươi, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Tích ngạo sương lạnh nhạt phất tay, cưỡi ma thú bơi về phía trước. Tiết Long Phi, là người như thế nào, lại có thể khiến đường đường là công chúa nhân ngư mà lại vừa gặp đã thương hắn, bỏ cha mẹ bỏ tộc nhân ngư đi theo hắn. Nhân ngư vương hậu kinh ngạc nhìn bóng lưng của Thích Ngạo Sương thật mới hồi phục tinh thần, không biết vì sao, nàng tuyệt đối tin tưởng lời nói của Thích Ngạo Sương, không có bất kỳ lý đo nào. Trong lòng nhân ngư vương dâng lên ý nghĩ thiếu niên nhân loại này có thể tìm con gái hắn trở về. Thích Ngạo Sương đi thẳng một đường ra khỏi thành nhân ngư tụ tập cùng mọi người. Vừa thấy bóng dáng của thích ngạo sương xuất hiện ở cửa thành mọi người thở phào nhẹ nhõm Ngạo sương, như thế nào? Có lấy được thần vũ không? Kiều sờ tâm tiến đến vội vàng hỏi Thích ngạo sương xả giật, nhìn đông phong hầu nói kêu con bò mỡ mỡ vào trong rồi hãy nói Đông phong hầu chỉ huy con bò mỡ mỡ nuốt mọi người vào một lần nữa Vào bên trong thân thể con bò, mọi người xuống khỏi ma thú cưỡi Đông phong hầu phất tay đem đem chiếc loa cùng những con ma thú trở về Mọi người chờ câu trả lời của thích ngạo xương Thần khí không có trong tay bọn họ ở trong tay công chúa nhân ngư Nhưng công chúa đã bỏ trốn theo một nam nhân Vẻ mặt thích ngạo xương bình tĩnh nói Đưa bông tay ra cho mọi người xem Đây chính là công chúa nhân ngư Chúng ta phải tìm được nàng mới có thể lấy được thần khí Bỏ trốn, mọi người ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau Công chúa nhân ngư bỏ hết tất cả bỏ trốn cùng một nam nhân à, đây là chuyện gì? Bỏ trốn với Tiết Long Phi. Nhân ngư vương nói hắn là một thành chủ của Tư Duy Nặc ở trên một hòn đảo. Đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Thích ngạo sương nhàn nhạt nói. Tiết Long Phi, lãnh lăng vân khẽ cau mày. Mặc dù lực lượng của thần điện quang minh ở Tư Duy Nặc không nhiều, nhưng tình hình ở đây lãnh lăng vân cũng biết được ít nhiều. Người biết người này à? Phong giật hiên hỏi, ơ, có nghe nói qua? Lãnh Lăng Vân trầm giọng nói, người này, Lãnh Lăng Vân khẽ cao mày, nhìn bức họa trong tay tập ít kỳ nghi ngờ. Có vấn đề gì, thích ngạo sương hỏi, người này, văn võ song toàn, danh vọng ở tư duy nặc rất cao, hắn không chịu ràng buộc thành trì hắn quản lý rất phồn hoa, cách hắn quản lý kinh doanh cũng rất tốt. Nghe nói Lãnh Lăng Vân dừng một chút trần chờ nói nghe nói người này tướng Mạo Tuấn Mỹ thực lực rất mạnh diễn hình của một công tử hoa tâm. Có rất nhiều vợ, nhưng mà vẫn có rất nhiều thiếu nữ muốn theo hắn. Cái này nhân ngư vương có nói qua. Xem ra nhân ngư vương rất phẫn hận với người này nên nói xấu người ta mà. a lãnh thiếu, ngươi biết bói toán à. Sao chuyện gì ngươi cũng biết hết. Tập ít kỳ hài hước hỏi. Những lời nói vừa rồi tuyệt đối không giống với phong cách của lãnh lang vân. Những thứ này, thần điện quang minh có ghi lại. Sắc mặt của lãnh lang vân khẽ biến. Thần điện quang minh đã ghi lại những điều này. Có thể thấy thực lực của người này ảnh hưởng tới tư duy nặc rất lớn thần điện ghi lại điều này là có đạo lý của nó chứ không phải là ngẫu nhiên. lời nói lãnh lang vân vừa dứt sắc mặt của mọi người cũng khẽ biến đều cùng một dáng vẻ suy tư. nam tử hoa tâm nói như vậy là một hoa hoa công tử hà đường đường một công chúa lại bỏ trốn cùng hắn người này không đơn giản tính ngạo xương cầm lấy dây chuyền từ tay tập ít kỳ lạnh nhạt nói người này tuyệt đối không đơn giản thực lực không đoán được Nếu như thân phận của chúng ta bại lộ tổ chức Hắc diện sẽ rất nhanh tìm đến Nói đến tổ chức Hắc diện Thích Ngạo Sương khẽ cao mày Thế lực của cái tổ chức này đến cùng lớn bao nhiêu Chúng ta vẫn đi về phía đông, đông phong hầu Thích Ngạo Sương nói với đông phong hầu Ờ đông phong hầu đáp đi về phía trước nói với con bò mỡ mỡ Tiết Long Phi, ánh mắt Thích Ngạo Sương hơi trầm xuống Nàng làm cách nào để lấy vật kia còn có vị công chúa kia nữa chương một trăm sáu mươi thí với hoa hoa công tử tiết long phi trời trong nắng ấm hòn đảo yên bình bến tàu rộn ràng nhộn nhịp một toa thành phồn hoa đang chào đón ánh nắng ban mai rực rỡ tại sao lại là ta đồng phong hậu yêu nghiệt ngồi bệt trên mặt tất cả đều là uất ức mà hắn giờ phút này lại mang thân phận một thiếu nữ tuyệt đại rực thủy biến thân của mọi người đã mất tác dụng cho nên tạm thời đợi tại lữ nếm chờ tin tức của bọn họ Giờ phút này Thích Ngạo Sương và Đông Phong hầu lặng lặng ngồi ở quảng trường bên cạnh suối Phun cùng một số người cầm trên tay bánh bao đút cho chim biển đang đậu trên đất. Dược thủy biến thân trên người của Thích Ngạo Sương cũng đã đến hạn biến trở về là nữ nhân. Chỉ là nàng giờ phút này màu vàng trên tóc là do đội tóc giả không có lý khắc phu thay đổi màu tóc và màu sắc con người bằng dược thủy cũng chỉ có thể làm như thế. Bởi vì ngươi xinh đẹp nhất, Thích Ngạo Sương nhàn nhạt nói một câu, ta tình nguyện không xinh đẹp. Đồng phong hầu vẻ mặt đưa đám tại sao mỹ nhân kế lại do hắn thực hiện Trong lòng tự nhủ hắn là nam nhân thứ thiệt a Để cho hắn giả trang thành nữ nhân tới nơi này quyến rũ Tiết Long Phi Tại sao, đây là vì cái gì Ở đây chờ, một hồi nữa Tiết Long Phi sẽ đi qua nơi này Thích ngạo sương đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo ngươi chỉ cần xâm nhập vào đi hỏi thăm nhân ngư công chúa ở nơi nào là được Thích ngạo sương nói tới chỗ này, đối với Tiết Long Phi này rất là khinh bỉ Tối hôm qua nàng cũng định đi phù thành chủ giò thăm chỗ ở công chúa nhân ngư, nhưng lại bị hậu cung khổng lồ kia làm cho câm nín. Cái phù này thật làm cho người ta chật lưỡi hít hà, tất cả mọi nơi đều cơ hồ giống nhau như đúc, phải tìm được công chúa nhân ngư thật sự là một chiến tích vĩ đại. Tiết Long Phi đáng chết, mỗi vị thiếp thất hắn ta lại xây dựng một tràng viện. Nghe nói hậu cung của Tiết Long Phi sống chung rất hài hòa, đông phong hầu xâm nhập vào đi hỏi thăm tình hình sẽ rất đơn giản thấy thích ngạo sương phải đi đông phong hầu hoảng loạn hét lên ngộ nhỡ tên kia đòi hỏi ta cái này cái kia ta nên làm thế nào đây người yên tâm tiết long phi chưa bao giờ miễn cưỡng nữ nhân thích ngạo sương nhẹ nhàng bỏ lại một câu tiếp tục đi về phía trước đông phong hầu trơ mắt nhìn bóng lưng thích ngạo sương trong lòng đau khổ cực kỳ thích ngạo sương xoay người rời đi trước mắt lại trượt thoáng qua một cái bóng chặn lại đường đi của nàng thật là nhanh thích ngạo sương khẽ kinh hãi tốc độ của người trước mắt Tiểu thư xinh đẹp xin hỏi có vinh hạnh mời nàng uống ly trà hay không đây. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Thích ngạo xương ngẩng đầu nhìn người trước mắt trong mắt thoáng qua kinh ngạc giật nảy mình. Giọng nói y hệt nhan sắc tóc vàng nhẹ nhành xõa xuống bờ môi mỏng mà khêu gợi. Dung nhan tuyệt thế như vậy lại là một người đàn ông thật đúng là thật lãng phí. Nhìn người trước mắt dung nhan tuyệt thế y phục cao quý còn có phương thức làm quen với nữ nhân như vậy. Thích ngạo xương lập tức hiểu rõ thân phận của người tới đây. Hắn chính là tên thành chủ phóng đãng không kiềm chế. Tiết Long Phi, chỉ là đối tượng hắn tiếp cận không phải Đông Phong Hầu, mà là Thích Ngạo Sương. Nam tử trước mắt mỉm cười làm cho người ta cảm thấy giống như tắm rửa gió xuân. Thích Ngạo Sương không thể không thừa nhận nam tử này, xác thực rất có khí chất. Hắn là một nam tử rất có sức quyến rũ. Có lẽ nhân ngư công chúa chính là bị mất hồn khi chìm trong nụ cười tựa như gió xuân của hắn. Thích Ngạo Sương chậm chạp không nói gì Tiết Long Phi lại mỉm cười nói ra câu khiến sắc mặt Thích Ngạo Sương chợt biến, ngươi không phải là một mực chờ ta sao? Tại sao bây giờ lại không nói gì vậy? Lòng của Thích Ngạo Sương chợt trầm xuống, lui về phía sau, lạnh lùng nhìn Tiết Long Phi trên mặt hắn vẫn mỉm cười như thế. Xem ra nàng đã quá xem thường người đàn ông này rồi. Hi nhĩ khắc lôi nhã, lần đầu tiên gặp mặt tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xin tự giới thiệu mình ta là Tiết Long Phi. Mắt Tiết Long Phi sáng quắc nhìn thiếu nữ trước mắt, đây chính là thiếu nữ đã cho thần điện quang minh một kích trí mạng sao. Là người mà thần điện quang minh không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ bằng được. Ánh mắt của thích ngạo sương khẽ trầm xuống, đối phương đã biết thân phận của mình rồi. Tiết Long Phi đùa giỡn cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói, ngươi nhất định đang tò mò ta làm sao mà biết được thân phận của ngươi. Ha ha, ngươi ở đây còn các bằng hữu của ngươi giờ phút này ở Lữ niếm cũng có thể đang giao đấu cùng Thần Điện và người của tổ chức Hắc Điện. Hiện tại, chỉ còn trận chiến của hai chúng ta. Tiết Long Phi đáy mắt hiện lên tia hưng phấn. hy nhĩ Khắc Lôi Nhã, người thiếu nữ này, vốn là hắn chưa bao giờ để ý nàng là ai, nhưng khi nàng cùng Thần Điện Quang Minh đánh một trận kia, hắn liền chú ý tới người thiếu nữ này." Thế mới biết, nàng vốn là đại tiểu thư hoa si ngu ngốc nhảy một cách trở thành thiên tài, trở thành thần đồng của đế quốc An Mạc Cách Lan, chủ thế của thần điện Quang Minh. Cuối cùng lại chống lại thần điện Quang Minh, giáo hoàng và 12 đại giáo chủ thực lực như vậy thật để cho hắn vẫn luôn nhớ không dứt muốn cùng thiếu nữ trước mắt đánh một trận. Thích ngạo sương khóe mắt nghiêng mắt nhìn, lại thấy đông phong hầu giờ phút này đang cải trang làm nữ nhân lại bị thiếu nữ nào đó đuổi cho chạy náo loạn. Thích ngạo sương ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Đông Phong Hầu không phải Triệu Hoán Sư sao? Vì sao hiện tại trật vật như vậy? Nghề nghiệp của người thiếu nữ kia là khắc tinh của Triệu Hoán Sư. Hắn không cách nào cho gọi ma thú giúp cả. Tiết Long Phi nhàn nhạt nói một câu giải thích rõ tình huống trước mắt của Đông Phong Hầu ra sao. Kháo, tích ngạo sương khó chịu thốt lên một tiếng, mắt lạnh nhìn nam tử trước mắt. Xem ra Tiết Long Phi đã sớm bố trí xong tất cả. Người đàn ông này quả nhiên không đơn giản. Mà giờ khắp này trên quảng trường người dân đã biến mất không thấy, nhưng họ cũng đang ở đây, cũng chưa đi xa, rất nhiều người đứng ở nơi xa trên lầu cao ngắm nhìn bên này. Nhiều người vây lượn ở chung quanh quảng trường, thành chủ đại nhân vô địch, thành chủ đại nhân cố lên, thành chủ đại nhân đệ nhất thiên hạ, chợt chung quanh sôi động hẳn lên, tiếng hoan hô và âm thanh cổ vũ vang lên liên tiếp. Tiết long phi híp mắt giơ tay lên đáp lại, mặt dáng vẻ hưởng thụ. Xem ra, người này chẳng những hoa tâm mà còn rất tự luyến. Hơn nữa phản ứng của người dân ở đây hình là đến xem trận đấu, tiết lòng phi hình như nóng lòng cùng thiếu nữ này quyết đấu, cũng thích được người dân tới quan sát hắn thắng lợi nhằm thỏa mãn hư vinh của hắn. Càng nhìn ra họ đối với hắn đều là sùng bái tới mù quáng rồi. Hi nhĩ khắc lôi nhã, đến đây đi, cho ta xem xem ngươi có hay không cường hãn giống như trong truyền thuyết, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng tiết long phi trầm giọng nói mà trên mặt của hắn trong nháy mắt đã thu lại nụ cười khí thế tản ra làm cho người khác khiếp sợ hắn chậm rãi giơ tay lên trong tay chợt xuất hiện một thanh bảo kiếm kim quang bắn ra bốn phía tiết long phi cứ như vậy lẳng lặng đứng nghiêm ở nơi đó hơi thở vững như bàn thạch khiến thích ngạo xương không thể xem thường tiết long phi là cao thủ nước tư duy nặc cũng có thiên tài như vậy cái chính là hắn mới có hai mươi bảy tuổi cũng đã có thu vi như vậy cũng coi như có thành tích đáng kể. Tích ngạo sương khẽ hí mắt cười lạnh một tiếng trên tay loáng một cái thương lan kiếm đã nắm chặt. Tiết Long phi nhìn thương lan kiếm trong tay tích ngạo sương khẽ nhíu mày thầm than trong lòng quả là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. gió biển thổi qua tóc hai người tung bay ánh mắt của hai người đột nhiên sắc bén hẳn lên một khí thế vô hình lan tràn ra trên mặt đất chim biển đang tìm kiếm thức ăn toàn bộ bay lên bầu trời giữa không trung rơi xuống ít lông vũ trắng nõn tung bay ở trước mắt của hai người trong nháy mắt tình thế hết sức căng thẳng tích ngạo xương và tiết long phi cứ như vậy lạnh lùng đôi co hai người cũng cố khống chế hơi thở bén nhọn của mình không để cho hơi thở kinh người này lan đến gần người dân xung quanh đáy mắt tiết long phi thoáng qua một tia khen ngợi không dễ dàng phát giác trong lòng càng thêm sáng tỏ xác định suy đoán của mình Thành chủ đại nhân thiên hạ vô địch. Thành chủ đại nhân là nhất. chung quanh quảng trường truyền đến hàng loạt tiếng thét chói tay. Đó là của các thiếu nữ sùng bái ái mộ tiết long phi. Ở trong lòng bọn hắn thành chủ đại nhân là bách chiến bách thắng. Không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó thành chủ đại nhân của bọn họ. Vù, vào giờ khắc này, hai người đồng thời đột nhiên nhảy lên. Bảo kiếm trong tay đều phát ra ánh sáng tia sáng chói mắt làm cho không người nào có thể mở mắt ra. Hai tàn ảnh trên không trung đụng vào nhau. Oanh tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Cả quảng trường giống như cũng run dày. Không, cả hòn đảo giống như cũng run dày theo. Đám người kia cũng bưng kín lỗ tai, tiếng nổ ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Tất cả chung quanh hình như đều khẽ run, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trong không trung hai tàn ảnh tách ra, hai người đều lui trở về tại chỗ. Tích ngạo sương mắt lạnh nhìn nam từ trước mặt mà Tiết Long Phi cũng là mặt không đổi sắc nhìn thiếu nữ trước mắt. Thực lực ngang nhau trung quanh quảng trường người dân cũng chừng to mắt mà nhìn xem tình cảnh trước mặt. trung quanh một mảnh tĩnh mịch, người thiếu nữ kia lại có thể cùng thành chủ đại nhân có thực lực ngang nhau. mọi người hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nồng nặc không thể tin. làm sao có thể? sau một khắc mái tóc màu vàng trên đầu của thiếu nữ đang đứng yên bay xuống đất lộ ra một mái tóc xinh đẹp đen nhánh như mực. tóc vàng trên mặt đất rõ ràng có vết đao chém. ồn ào, tiếng hoan hô nhất thời sông thẳng lên trời, đinh tai nhức óc. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, vô địch, vô địch, tiếng hoan hô của người dân cơ hồ đem hai người bao phủ trong quảng trường. Vậy mà sau một khắc Tiết Long Phi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người thân hình không vững té xuống. Tiết Long Phi trượt đem kiếm cắm trên mặt đất ổn định thân hình. Tiếng hoan hô chấn động bị ngừng lại. Cả quảng trường câm như hến, tất cả mọi người không thể tin thành chủ vô địch của họ giờ phút này lại bị bước tới tình trạng như vậy. Thành chủ đại nhân thua sao ở trong lòng bọn họ thành chủ đại nhân vĩnh viễn vô địch vào giờ khắc này lại thua bại bởi người thiếu nữ kia tầm mắt mọi người cũng tập trung trên người thiếu nữ tóc đen một trận gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen nhánh của thích ngạo xương tung bay theo gió gương mặt tinh xảo vô song tất cả đều là băng lãnh cùng cao ngạo nàng cứ như vậy đứng lẳng lặng ở nơi đó mà cũng tạo ra một uy hiếp vô cùng mạnh mẽ người rất mạnh nhưng chưa đủ Giọng nói lạnh lẽo của tích ngạo sương nhẹ nhàng vang lên, lại giống như ác mộng vang lên ở trong lòng của tất cả mọi người. Người quả nhiên rất mạnh. Tiết Long Phi vươn tay xoa xoa vết máu nơi khóe miệng mình, nhàn nhạt mà nói ra. Chết hay là sống, tích ngạo sương mắt lạnh nhìn nam tử trước mắt mặt không đổi sắc lạnh giọng hỏi. Trường 162, tỷ thí với hoa hoa công thử Tiết Long Phi. Đương nhiên là muốn sống rồi. Tiết Long Phi lại lộ ra nụ cười với hàm răng trắng noãn. Búng tay một cái thiếu nữ đuổi theo đông phong hầu đang náo loạn lập tức dừng động tác lại, khéo léo lại gần Tiết Long Phi. Cuộc sống tốt đẹp như thế ta còn chưa có hưởng thụ đủ tại sao có thể chết chứ. Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, nhìn Tiết Long Phi trước mắt đang cười rực rỡ, chợt có chút nghi hoặc. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tất cả giải tán, nên làm gì thì làm cái đó đi. Tiết Long Phi quay đầu quát to một tiếng đám người đang xem náo nhiệt mọi người phẫn hận nhìn Thích Ngạo Sương, sau đó toàn bộ nhanh chóng tản đi. Đông phong hầu vội vàng chạy tới bên người thích ngạo sương, lửa đang thiêu mông đít hắn, ngạo sương ta, ta ta ta đi lữ niếm tìm sở tâm. Hiển nhiên là do đông phong hầu sớm nghe được Tiết Long Phi nói thần điện quang minh cùng người của tổ chức hắc điện đã bao vây mọi người trong lữ niếm. Hiện tại hận không mọc cánh để lập tức bay đến lữ niếm. Đi đi, thích ngạo sương khẽ co mày gật đầu, nhưng ánh mắt không có rời tên Tiết Long Phi đang cười rực rỡ. Vẫn đề phòng nhìn Tiết Long Phi. Đồng phong hầu chạy như điên tới lữ điếm, dọc theo đường đi không người nào ngăn cản hắn, càng làm cho thích ngạo sương nghi ngờ Tiết Long Phi rốt cuộc có chủ ý gì. Người tiếp cận ta là vì cái gì? Tiết Long Phi hỏi, rồi phất tay thiếu nữ bên cạnh liền rời đi. Thích ngạo sương nhìn Tiết Long Phi đến gần, lại không hề cảm thấy một tia sát khí nào cả. Ta mặc kệ ngươi và cái lũ kia có thủ oán gì ta không quan tâm, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh một trận, hiện tại kết quả đã xong. Ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Tiết Long Phi thu hồi kiếm, buông tay thành thực nói. Nhân ngư công chúa ở đâu? Tích Ngạo Sương cũng thu hồi kiếm, lạnh lùng nói ra mục đích của mình. Nàng bây giờ có thể khẳng định chính là Tiết Long Phi quả nhiên là kẻ phóng đãng không kềm chế được không làm gì theo lẽ thường tình cả. Hành động tùy ý như vậy cũng làm cho Tích Ngạo Sương có chút xem trọng thậm chí còn có chút hâm mộ. Hắn là kẻ cầm lên được thì cũng để xuống được. À, ngươi tìm nàng làm gì vậy? Tiết Long Phi nghi ngờ vút cầm của mình nhìn thích ngạo sương, thình lình ném một câu chẳng lẽ ngươi định chiếm hữu cô gái xinh đẹp kia, ngươi thích nữ nhân. Sắc mặt thích ngạo sương lạnh lẽo, trong tay đã xuất hiện thương lan kiếm. Nói giỡn thôi, ta nói giỡn thôi mà. Tiết Long Phi vội vàng lui về phía sau hai bước khoát tay nói đừng xúc động ta chỉ đùa giỡn chút thôi. Hừ, thích ngạo sương hừ lạnh một tiếng thu hồi thương lan kiếm. Chỉ là ngươi tìm thiến nhi làm cái gì, Tiết Long Phi vẫn còn là nghi hoặc không hiểu muốn lấy đồ vật trên đầu nàng ta còn đưa nàng ta trở về bên cạnh cha mẹ của nàng thích ngạo sương dứt lời nhìn tiết long phi với ánh mắt khinh bỉ này làm ơn không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta không có dụ dỗ nàng ấy là nàng ấy sống chết muốn theo tới đây tiết long phi co rút khóe miệng bất mãn mà giải thích sau đó lau lau mồ hôi trên trán còn làm ra động tác phiêu giật giả vờ khổ não nói không có biện pháp ai kêu ta lại có sức quyến rũ kinh người đến vậy Trong lòng tích ngạo sương đối với việc Tiết Long Phi tự luyến thì ra sức phì nhổ một trận, nhưng trên mặt vẫn không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh lùng nhìn Tiết Long Phi. Được trước hết ngươi đi cứu bằng hữu của ngươi đi đã. Sau đó đi về bến tàu phía đông, nơi đó có thuyền của ta ta sẽ đem cho ngươi đồ vật ngươi muốn. Còn có thiến nhi ta sẽ mang nàng về nhân ngư tộc. Tiết Long Phi nhún vai cất cao giọng nói. Tích ngạo sương cao mày, hồ nghi nhìn Tiết Long Phi. Người này, rốt cuộc đang âm mưu gì đây? Mau đi đi, các bằng hữu của ngươi đoán chừng hiện tại đang lâm vào khổ chiến. Tiết Long Phi khuyên lên, người của bọn họ đang vây quét, so với ngươi thì thực lực như thế nào? Tích Ngạo Sương không có bước vội mà hỏi một câu như vậy. Dĩ nhiên là không mạnh bằng ta, ta đây là người cường hãn nhất đương nhiên là muốn đối phó với ngươi. Tiết Long Phi nhíu mày nói, "A, vậy thì không cần nữa, ta ở chỗ này chờ bọn họ." Tích Ngạo Sương nói xong, trực tiếp đi tới bên cạnh cái hồ nước thản nhiên ngồi xuống. Không phải chứ? Tiết Long Phi kinh ngạc trợn to con ngươi, nhìn Tích Ngạo Sương mặt không đổi sắc. Là không quan tâm bằng hữu hay là quá tự tin vào thực lực của bọn họ? Xem ra hình như là vế sau, trong lòng Tiết Long Phi không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ bằng hữu của nàng lại thật sự có thực lực cường hãn như vậy? Tích Ngạo Sương không nói lời nào, vẫn như cũ vững như bàn thạch ngồi ở chỗ đó. Ai ta nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì vậy? Tiết Long Phi cũng đặt mông ngồi ở bên cạnh thích ngạo xương cùng tán gẫu với nàng coi như đó là chuyện bình thường. Tay sai của thần điện ta cũng ghét cả ngày ăn uống miễn phí. Vốn là ở chỗ này của ta có một thần điện nhưng mà bị ta vụng trộm nổ sập mất rồi. Họ bắt ta tìm hung thủ, nói giỡn sao ta sẽ tự nộp mình sao? Tiết Long Phi liến thoáng không ngừng không hề đề phòng mà cùng thích ngạo xương vừa nói chuyện vừa cười. Diệt thần điện. Tích Ngạo sương nhàn nhạt phun ra một câu đã trả lời vấn đề Tiết Long Phi, sau đó ngẩng đầu tới phương hướng kia mà nhìn, trong lòng tính toán bên kia lúc nào thì có thể xử lý xong việc. Cũng thầm than cái tên Tiết Long Phi này thật đúng là hoang đường. Cái thành phố này tên tuổi thật đúng là như tính cách của hắn. A, thật sao? Ha ha, không tệ. Tiết Long Phi nhíu mày hưng phấn mà nói, tiếp đó lại co mày nói chỉ là, ngươi bây giờ bị thần điện đuổi giết chạy đến nơi này, có thể giết được thần điện tích ngạo sương lạnh lùng liếc nhìn tiết long phi lạnh nhạt nói ngươi cảm thấy ngươi dùng từ chính xác sao a ha ha không đúng là thần điện chạy khắp nơi đuổi theo ngươi hít bụi tiết long phi cười hắc hắc đứng lên sữa chữa cách nói vừa rồi của mình tích ngạo sương nhìn tiết long phi khẽ co mày tại sao ngươi lựa chọn giúp ta mà không phải giúp thần điện bắt bọn ta theo bọn họ thờ phụng nữ thần quang minh Đối với thần điện quang minh thích ngạo sương một chút cũng không để vào mắt ví dụ như việc Tiết Long Phi nói thần điện quang minh phái người đuổi theo cũng chỉ là đi theo phía sau nàng hít bụi thôi. Nàng kiên kỵ không phải thần điện quang minh mà là cái tổ chức kia, và nữ thần quang minh. Nữ nhân kia thực lực thật kinh khủng, hình ảnh trong ký ức thích ngạo sương hãy còn mới mẻ. Nàng ta tuyệt đối có năng lực lấy tính mạng thích ngạo sương. Cho nên, trước mắt thích ngạo sương còn phải tránh cùng nữ thần quang minh đối đầu chính diện. Tiết Long Phi vươn tay sửa lại một chút tóc trên trán mình, bày ra tư thế rất tao nhã, sau đó lúc này mới khinh thường phun ra một câu, không tại sao cả ta thích. Thích Ngạo Sương im lặng, lời nói này, động tác này thật đúng là phong cách của Tiết Long Phi. Thiên Hà chỉ độc nhất vô nhị là hắn. Đúng rồi, khắc lôi nhã Tiết Long Phi nhìn tóc đen nhánh của Thích Ngạo Sương đang muốn nói gì đó. Thích Ngạo Sương nhàn nhạt cắt đứt hiện tại ta gọi là Thích Ngạo Sương. Khắc lôi nhã cái tên này đã sớm theo một người đi mất rồi. À Thích Ngạo Sương, bằng hữu của ngươi có phải có một người là người của phong gia hay không? Tiết Long Phi trượt chuyển hướng hỏi tới cái này. Lúc nãy Tiết Long Phi bắt được đáy mắt Thích Ngạo Sương lóe lên một tia yêu thương không dễ dàng phát giác người kia trong miệng nàng chỉ sợ là mẫu thân của nàng mà thôi. Tiết Long Phi dĩ nhiên là không tin tưởng thiếu nữ trước mắt sẽ giết chết mẫu thân của chính mình chính là lũ thần điện kia làm ra chuyện tốt này. Hà, Thích Ngạo Sương nhìn Tiết Long Phi không hiểu hắn vì sao như vậy hỏi. Thương hội Phong Gia ở Tích Lan Đại Lục cũng nổi danh tới tận đây Tích Ngạo Sương đã biết. Nhưng vì sao Tiết Long Phi đột nhiên hỏi như vậy? Có vấn đề gì sao? Quảng trường vang lên một chuỗi tiếng bước chân rồn rập. Ừ chính là cái người tóc đỏ, hắn chính là người thương hội Phong Gia là con trai độc nhất của hội trưởng thương hội Phong Gia Phong Giật Hiên. Tích Ngạo Sương nhìn Phong Giật Hiên đang chạy như bay lại đây, nhẹ nhàng nói. Trong lúc nói chuyện phong giật hiên cùng lãnh lang vân đã nhanh chóng chạy vội tới trước mặt của bọn hắn Theo sát phía sau là hai huynh đệ nhà họ tập và kiều sở tâm cùng đông phong hầu Khi bọn hắn thấy thích ngạo sương cùng nam tử hài hòa quần áo hoa lệ kia ngồi chung một chỗ cũng ngây ngần cả người Cầm đông phong hầu cũng muốn chật khớp Trước khi đi dường như thích ngạo sương vẫn còn cảnh giác uy hiếp tên kia mà không khí rất khẩn trương Thế nào mà hiện tại liền hài hòa như thế a người chính là người của thương hội phong gia Thần Điện Quang Minh cùng An Mặt Cách Lan thông đồng định tội các ngươi là bao che cho tội phạm. Tiết Long Phi nhìn Phong Giật Hiên đang đứng ở trước mặt đùa giỡn mà nói. Sắc mặt Phong Giật Hiên biến đổi. Tiết Long Phi lại vỗ vai Phong Giật Hiên đang cứng đờ ở đó phong ra bởi vì ngươi mới bị Thần Điện Quang Minh cùng An Mặt Cách Lan chèn ép rất lợi hại. Ngươi không trở về xem một chút. Tiết Long Phi dứt lời, mọi người đều ngơ ngẩn. Phong giật hiên sững sốt kinh ngạc nhìn Tiết Long Phi, ánh mắt Tiết Long Phi không có tránh né tuyệt đối không giống như dáng vẻ nói láo. Phong gia đã xảy ra chuyện, tích ngạo sương chợt đứng lên, nhìn vẻ mặt đùa giỡn của Tiết Long Phi, nhưng trong con người của Tiết Long Phi lại tất cả đều là nghiêm túc. Ngươi cho là thế nào? Ta có thể nhận ra thân phận của các ngươi, chẳng lẽ người khác lại không thể. Trên đường không có ra tay với các ngươi là vì không nắm chắc phần thắng. Tiết lòng phi nhún vai không chút để ý nói không phải chỉ ta thần điện quang minh còn liên lạc với rất nhiều kẻ sẽ có thực lực giết được các ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phong ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lòng của thích ngạo xương trợt trầm trước mắt của nàng hiện lên hình ảnh khuôn mặt của an lệ toa tràn đầy nụ cười xinh đẹp. Người kia đối với thích ngạo xương mà nói là một sự tồn tại có vị trí rất đặc biệt trong tim nàng. Người đó bên ngoài y như khủng long bảo chúa nhưng trong nội tâm lại tràn đầy dịu dàng. Ban đầu là chính người đó đem thích ngạo xương dẫn tới phong đảo khiến thiên cương phong lão vì nàng đỡ lôi kiếp. Thời điểm khó khăn nhất là người đó đã chứa chấp nàng. Thế nhưng lúc này trên mặt phong giật hiên rất bình tĩnh tỉnh táo hỏi, phong ra rốt cuộc thế nào, làm phiền ngươi nói cho ta biết. Tiết lòng phi sắc mặt khẽ biến đổi cái thiếu niên tóc đỏ trước mắt này, mặc dù hơi thở giống như một hồ thanh thủy yên ả nhưng lại cho hắn một cỗ cảm giác bị áp bức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Loại cảm giác này so với cảm giác của thích ngạo sương cho hắn còn kinh người hơn. Tiết Long Phi trong lòng thoáng qua một ý niệm đáng sợ thiếu niên này so với thực lực của thích ngạo sương còn mạnh hơn. Cho nên mới vừa rồi thích ngạo sương mới chắc chắn thản nhiên ngồi ở chỗ đó chờ bọn họ sao. Mời nói cho ta biết. Giọng nói của Phong giật hiên lạnh lạnh bình tĩnh lại mang theo một tia lãnh ý làm cho lòng người rung động. Phong ra giờ phút này đang bị chèn ép nhiều phía, rất nhiều chi nhánh của phân hội ở các địa phương khác nhau đều bị chèn ép An mặt cách lan không ngừng bắt là cách tập phải gây áp lực khiêu khích Tiết Long Phi nghiêm mặt nói ta đề nghị ngươi trở về xem một chút thì hơn Giờ phút này Tiết Long Phi cảm nhận được thực lực Phong Giật Hiên mà khuyên hắn Đáy mắt Phong Giật Hiên đã là một mảnh nóng bỏng đáng sợ mươi 163, Phong Thiếu rời đi, Hắc Long bản trở thành vương thần điện và người của tổ chức hắc điện đã giải quyết xong rồi hả tiết long phi ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng của bọn họ không đợi đám người đông phong hầu trả lời tiết long phi búng tay một cái nháy mắt từ quảng trường chui đâu ra một đám thị vệ võ trang đầy đủ đại nhân có gì phân phó nhóm thị vệ này hiển nhiên được nghiêm chỉnh huấn luyện mỗi người hơi thở đều kín kẽ bước chân chững chạc ni lữ nếm kia xem một chút thần điện quang minh và tổ chức hắc điện còn có người sống không Tiết Long Phi không chút để ý hạ lệnh còn hấp hối thì bồi thêm vài đao, rồi xử lý thi thể cho sạch sẽ. Vâng một đội người lông mày cũng không hề nhúc nhích nhanh chóng rời đi khỏi quảng trường. Tiết Long Phi hướng tới thiếu nữ kia ngoác ngoác, người thiếu nữ kia chính là mới vừa rồi gắt gao đuổi theo đông phong hầu. Thiếu nữ khéo léo đi tới, đi, gọi thiến nhi nói là ta muốn cái đồ vật trên đầu nàng ấy, rồi đem đến bến tàu phía đông cho ta. Tiết Long Phi nhàn nhạt nói một câu khí thế không cho cự tuyệt cùng chất vấn. Vâng thiếu nữ gật đầu, xoay người cấp tốc mà rời đi Đồng phong hầu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bóng lưng cô gái kia đi xa Hắn cũng buồn bực không dứt khi thiếu nữ đó công kích Hắn không cách nào tập trung tinh thần gọi ma thú được Mới vừa có một tia liên lạc tinh thần cũng sẽ bị lập tức cắt đứt Người thiếu nữ kia không hiểu rốt cuộc là loại người gì Đi nơi này không phải nơi nói chuyện Tiết lòng phi đứng dậy đi về phía trước Thích ngạo sương không do dự đi theo phía sau những người khác cũng đi theo phía sau phong giật hiên trầm mặc cũng không nói lời nào tiết long phi mang theo mọi người hướng thành đông đi tới bến tàu bến tàu bận rộn mọi người thấy tiết long phi đều dừng công việc trong tay chuẩn bị tiến hành lễ tiết long phi chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên những người đó liền lập tức ngưng động tác bắt đầu chuyện ai nấy làm nhìn như vậy thích ngạo xương kinh hãi những người dân này đối với tiết long phi là tin phục tuyệt đối tiết long phi rốt cuộc là người như thế nào Cập bến là một chiếc thuyền hết sức xa hoa tất nhiên là của Tiết Long Phi rồi, vừa nhìn thấy trang trí hoa lệ, điêu khắc tỉ mỉ là ai cũng đoán được ngay. Tiết Long Phi mặt không đổi sắc đi về phía trước, mọi người cùng đi xuống khoang thuyền rộng rãi, nhưng giờ phút này mọi người không ai có tâm tình đi thưởng thức chiếc thuyền hoa lệ này. Người, Phong Giật Hiên, nhi thử của hội trưởng Phong gia thương hội. Tiết Long Phi ngồi xuống, duỗi ra ngón tay chỉ vào phong giật hiên nói một câu nhưng không có nói gì tiếp, sau đó nhìn lãnh Lăng Vân nói ngươi là người bị ma nữ dụ dỗ thánh tử điện hạ lãnh Lăng Vân. Mọi người khẽ cao mày, nhưng không có chen vào nói chờ Tiết Long Phi tiếp. Mà ngươi vẫn đi theo bên cạnh khắc lôi nhã tiễn công thủ kiều Sơ tâm ánh mắt Tiết Long Phi rời đến trên người của kiều Sơ tâm, một câu liền điểm ra thân phận của nàng, lại hướng nhìn đông phong hầu ngươi là triệu hoán sư đi theo khắc lôi nhã. Tích ngạo sương sắc mặt khẽ chìm Tiết Long Phi quả nhiên cái gì cũng biết rồi. Mà các ngươi là hai anh em sinh đôi pháp sư hắc ám. Tiết Long Phi nhìn tập ít kỳ và tập ít tư nhàn nhạt tiếp tục nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Tập ít kỳ cực kỳ khó chịu mà hỏi. Ngươi cho là thế nào? Trang phục các ngươi có thể lừa gạt được người bình thường. Nhưng các ngươi thật cảm thấy có thể lừa gạt được thần điện Quang Minh cùng tổ chức hắc điện sao? Các ngươi cảm thấy mình bị ném vào đám người tìm không ra được sao? Tiết Long Phi cười nhạt ý vị sâu xa nói ra một câu, các ngươi thấy bản thân mình nhìn bình thường lắm hả? Mọi người trầm mặc lại, sắc mặt rất khó coi. Tích Ngạo Xương trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Chậm rãi nhắm mắt lần nữa, mở mắt cũng vẫn là một vẻ nặng nề. Tập ít kỳ tập ít tư, hai người các ngươi trở về ô tát lợi, hiệp trợ Long Tát Tư. Hiện tại đi ngay lập tức, giọng nói Tích Ngạo Xương trong có uy nghiêm không cho phép phản đổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng nặng nề, đứng lên, mặt sáng quắc nhìn thích ngạo sương, trịnh trọng nói tiểu thư, nếu như đây là mệnh lệnh của người chúng ta lập tức lên đường. Đúng là mệnh lệnh của ta các ngươi trên đường phải cẩn thận. Thích ngạo sương nhẹ nhàng gật đầu chắc chắn nói, ta phái người đưa các ngươi rời khỏi thành thuận tiện ta còn phải đưa thiến nhi trở về. Tiết lòng phi dương dương tự đắc nói cái nơi hải vực này đều là địa bàn của ta, không ai dám cùng ta khiêu chiến. Thích Ngạo Sương nhìn Tiết Long Phi, nhẹ nhàng nói cám ơn. Muốn cám ơn ta sao? Tiết Long Phi bị ổi quan sát Thích Ngạo Sương, sau đó miệng phun ra một câu nếu ngươi lấy thân báo đáp ta khoảng 4-5 năm ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Tiết Long Phi nhìn ánh mắt mọi người không tốt vội vàng khoát tay nói, nói giỡn, nói giỡn thôi. Hiển nhiên ánh mắt lạnh lẽo của mọi người nói cho hắn biết đùa giỡn thế này tuyệt đối không buồn cười. Giật hiên. Chợt Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn Phong Giật Hiên vẫn đang trầm mặc mà đây là lần đầu tiên Thích Ngạo Sương gọi thẳng tên Phong Giật Hiên. Phong Giật Hiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào con người đen nhánh của Thích Ngạo Sương. Hai người nhìn nhau, không nói gì cũng đã hiểu ý tứ trong mắt đối phương. Thích Ngạo Sương khẽ mờ miệng, nhưng vẫn không nói gì, Phong Giật Hiên đã nhẹ nhàng nói trước Ngạo Sương ta hiểu rõ. Được ngươi trở về trước đi. Nhớ hãy bảo vệ dì An, không để cho dì An bị thương tồn. Thích ngạo sương lòng lại trầm xuống, còn nàng nhất định phải bình an vô sự trở lại. Phong giật hiên nhìn thích ngạo sương thật sâu, cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra một câu. Ta biết rồi, trên mặt thích ngạo sương trợt lộ ra tia mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh lăng vân nhìn một màn này trong mắt lóe lên một tia cô đơn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sở tâm, đông phong hầu chúng ta tách ra thôi. Thích ngạo sương quay đầu nhìn kiều sở tâm và đông phong hầu trầm giọng nói. Tại sao? Không cần như vậy, chúng ta mới gặp nhau không bao lâu ta không muốn cùng ngươi tách ra. Kiều sờ tâm vọt đứng lên, vội vàng nói. Sờ tâm, nếu như chúng ta tiếp tục đi cùng nhau, sẽ chỉ làm nguy hiểm gia tăng thêm thôi. Tỷ lệ bại lộ càng lớn, không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm vật kia. Đồng phong hầu vừa thấy kiều sờ tâm nóng nảy như vậy, lập tức đứng dậy nhẹ nhàng kéo vạt áo của kiều sờ tâm, nói chúng tim đen của nàng. Bởi vì Tiết Long Phi đang ở đây, Đông Phong Hầu lại vô tình tiết lộ cái đồ vật gì đó Tiết Long Phi có chút ngạc nhiên, tích Ngạo Sương rốt cuộc đang tìm cái gì Hà, Kiều sở Tâm lúc này mới có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một chút tới đây lập tức hiểu rõ Nhìn tích Ngạo Sương cắn cắn môi, rất là dễ dụa nói nói này Vậy chúng ta liền tách ra ta và Đông Phong Hầu đi giúp ngươi tìm vật khác tích Ngạo Sương ngơ ngẩn, nàng căn bản cũng không muốn để Kiều sở Tâm và Đông Phong Hầu vì nàng mà phải mạo hiểm vốn là muốn để bọn họ rời đi tiếp tục du lịch hoặc là trở về ô tát lợi chỗ đó có thế lực của thần điện hắc ám. Ngoài khoang thuyền vang lên tiếng bước chân, Tiết Long Phi ngẩng đầu lên nói, các ngươi trò chuyện đi, ta đi ra ngoài trước, đồ đã được đưa tới. Tiết Long Phi dứt lời không đợi mọi người đáp lời liền đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ. Ta cùng Sở Tâm đi tìm thú nhân tộc, ta hiểu ngôn ngữ bọn họ và cả họ yêu thích gì. Nhất định sẽ đem thần khí trong tay họ về. Đông phong hầu nét mặt kiên định khác thường, giọng điệu cũng không cho phép bất kỳ ai cự tuyệt. Đúng rồi ngạo sương ta và đông phong hầu đi giúp ngươi tìm thần khí tách ra hành động cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Khắp nơi đều là tiễn công thủ Kiều sơ tâm liên tục không ngừng gật đầu đồng ý. Ta thích ngạo sương nhìn kiều sơ tâm cùng đông phong hầu đều mang vẻ mặt kiên định, lời đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không nói ra được. Ta ta không đáng giá để cho các ngươi vì ta mạo hiểm như vậy. Quyết định như vậy, chúng ta tìm được thú nhân liền đi tìm ải nhân. Kiều sờ tâm gật đầu đối với Đông Phong Hầu nói. Như vậy còn có địa tinh tinh linh tộc cùng long tộc có thần khí trong tay rồi. Lãnh lăng vân trầm giọng nói. Nói đến long tộc tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại hắc long bản. Cái con rồng vụng về đó cũng không biết hiện tại đã sửa được oan khuất chưa. Có lấy lại được những thứ thuộc về mình không? Ta cùng lãnh lăng vân đi long tộc trước nếu là có thể tìm được bản chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Thích Ngạo Sương quyết định, thực lực của Hắc Long bàn không cần phải nói, mấu chốt nhất là hắn có thể bay lượn. Điều này sẽ để cho bọn họ hành động dễ dàng hơn. Vậy thì tốt cứ quyết định như vậy. Kiều sờ tâm nặng nề gật đầu nói, tiến lên nắm tay Thích Ngạo Sương trịnh trọng nói Ngạo Sương, người nhất định phải cẩn thận. Thích Ngạo Sương đáy mắt thoáng qua tia phức tạp còn nhiều hơn nữa là cảm động. Lời này phải là do nàng mà nói mới đúng. Các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận thích ngạo sương chờ tay cầm chặt tay kiều sờ tâm chân thành nói yên tâm đi thân phận của chúng ta sẽ không có người hoài nghi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sờ tâm đông phong hầu mở miệng cười đánh không lại ta cũng có thể kéo nàng ấy chạy trốn dừng kiều sờ tâm liếc đông phong hầu một cái bất mãn vì lời nói không tim không phổi của đông phong hầu đánh không lại thì bỏ chạy sờ tâm ta không hy vọng các ngươi có chuyện gì thích ngạo sương vẻ mặt thành thật nói Kiều sờ tâm hơi ngẩn ra, sau đó cũng nghiêm túc gật đầu nói yên tâm, ta sẽ không đần như vậy, ta sẽ giữ tính mạng trở lại tìm ngươi. Vậy thì tốt, tích ngạo xương gật đầu, quyết định xong xuôi, trong khoang thuyền không khí cũng có chút trầm trọng. Mọi người im lặng thật lâu, các vị ta vào đây. Ngoài khoang thuyền tức thời vang lên giọng nói của Tiết Long Phi, sau một khắc Tiết Long Phi cười cười sán lạn đi vào, mà cầm trên tay chính là một hộp gỗ tinh xào. Khắc à không, tích ngạo xương, cái này là thứ ngươi muốn. Tiết Long Phi đem hồ gỗ trong tay đưa tới ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho Thiến Nhi cam tâm tình nguyện trở về nhân ngư tộc. Tích ngạo xương nhận lấy hồ gỗ, mở ra nhìn, chính là cái đồ vật tinh xảo phát quang trong bức họa nhân ngư công chúa. Đây cũng là một trong những phần của thần Vũ sao. Xem ra trừ chạm khắc tinh xảo, không nhìn ra có bất kỳ gì đặc biệt ngay cả một chút ma pháp cũng không có có lẽ đúng như lời hắc ám chi thần những thứ đồ này đơn độc tách ra sẽ không có một chút lực lượng nào toàn bộ ở chung một chỗ mới có thể phát huy lực lượng khổng lồ đáng sợ cám ơn ngươi tích ngạo xương thành khẩn nói tạ mặc kệ tiết long phi rốt cuộc vì sao giúp nàng tóm lại là giúp chính là giúp nàng phải cám ơn muốn cám ơn ta thì tiết long phi cười hắc hắc lời nói vừa mới nói được một nửa liền thấy những người khác chợt sắc mặt âm u lập tức thức thời ngậm miệng lại cái này mời giao cho nhân ngư công chúa nói cho nàng biết mẫu thân của nàng rất nhớ nàng. Tích ngạo xương đem chuỗi dây chuyền mà nhân ngư vương hậu giao cho nàng đưa cho Tiết Long Phi Tích ngạo xương hiện tại tuyệt không lo lắng nhân ngư công chúa sẽ giận dỗi không trở về Tiết Long Phi chỉ nói một câu mà nàng ta tình nguyện giao ra cả thần khí có thể thấy được nàng ta là vô cùng nghe lời Tiết Long Phi. Được không có vấn đề. Tiết Long Phi nhận lấy dây chuyền. Đoàn người vì vậy chia ra, cứ theo hướng định trước mà đi Tiết Long Phi phái thuyền hộ tống những người khác Mà hắn đích thân hộ tống thích ngạo sương và lãnh lăng vân. Trước khi đi phong giật hiên cũng không nói gì, chỉ là nhìn thích ngạo sương thật sâu. Một khắc kia, vô thanh thắng hữu thanh. Thích ngạo sương đứng ở đầu thuyền, gió nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của nàng, lãnh lăng vân đứng ở một bên trầm mặc không nói gì. Tiết lòng phi tay bắt chéo vòng ở trước ngực, nhìn về phía trước biển rộng mênh mông bát ngát, mở miệng sảng khoái cười lên, nếu không phải ta còn là thành chủ ta thật muốn cùng các ngươi đi phiêu du một chuyến. Chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi, liền tuyệt đối sẽ có chuyện kịch tính xảy ra Sau một khắc tiết Long Phi đem ý đồ của mình nói ra ngoài Ngươi chính là nên bảo vệ tốt những người ngươi quan tâm thôi Ngươi lần này thả ta đi thần điện Quang Minh nhất định có thể tra ra Thích ngạo xương nhăn lại mày, chỉ vì nàng nhớ lại Phong gia vô tội vì mình mà bị liên lụy Bởi vì Phong giật hiên trợ giúp mình như thế nên Phong gia bị chèn ép Phong gia thương hội ảnh hưởng rất rộng lớn, bị chèn ép khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Ta không giống họ, hòn đảo này của ta có núi cao, biển sâu, hơn nữa rất tập trung tách biệt bên ngoài, giao thông cũng bất tiện. Thần điện Quang Minh muốn đánh ta căn bản không thể nào. Tiết Long Phi lòng tin tràn đầy nói, chợt cười một tiếng ta là rất mong đợi, mong đợi cái ngày ngươi lật đổ thần điện Quang Minh, song hát thiếu nữ. Tiết Long Phi cũng nghe qua truyền thuyết kia trước kia là xì mũi coi thường, nhưng bây giờ có mấy phần tin sẽ có một ngày như vậy thích ngạo sương nhàn nhạt nói một câu như thế a còn nữa bộ dáng của hai người các ngươi quá gây chú ý rồi tiết lòng phi vút cằm của mình nhìn thích ngạo sương lại nhìn lãnh lăng vân chế giễu nói mặc dù hình dáng của các ngươi không bằng ta nhưng mà rất khiến người ta để ý ta có biện pháp để cho dung mạo các ngươi thay đổi một chút bảo đảm đem các ngươi ném ở trong đám người cũng không ai nhận thích ngạo sương vừa nghe ngược lại có chút hứng thú Bề ngoài của nàng và Lãnh Lăng Vân quả thật cũng rất phiền toái, đặc biệt là dung mạo của Lãnh Lăng Vân tóc bài kim mắt tím quá rõ ràng rồi. Trái cây này ăn vào sẽ làm các ngươi thay đổi trở thành rất bình thường, có lẽ còn xấu xí nữa. Tiết Long Phi thò tay trong ngực tìm kiếm một hồi lấy ra một loại quả nho nhỏ, nhiều nếp nhăn. Đây là vật gì? Lãnh Lăng Vân cao mày nhìn hai quả nho nhỏ trong tay Tiết Long Phi. Cái này là bảo vật gia truyền của một trong các thiếp thất của ta chỉ có 10 quả thôi, hiện tại chỉ còn có 3 quả. Tiết Long Phi đau lòng nhìn hai quả nhỏ trên tay. Ngươi dùng cái này để làm cái gì? Thích Ngạo Sương cũng không khách khí hỏi. Tiết Long Phi đau lòng nhìn hai quả nhỏ trong tay. Thích Ngạo Sương khổ não nói. Có lúc dáng dấp quá đẹp quá xuất sắc cũng thật bất tiện. Ta có thời điểm muốn làm chuyện bí mật liền. Không thể không thay đổi ngoại hình một chút. Nếu không đi tới đâu cũng quá bắt mắt. Thích Ngạo Sương im lặng. Muốn khôi phục dung mạo sẽ phải dùng cái này. Tiết Long Phi lại từ trong lòng ngực móc ra hai mảnh diệt từ nhiều nếp nhăn đây là trái cây diệt tử có thể khôi phục dung mạo. Thích Ngạo Sương nhìn Tiết Long Phi một hồi lâu không nói ra lời. người trước mắt cùng mình chỉ là bèo nước gặp nhau thế nhưng hắn lại giúp mình nhiều như vậy mà không thể hồi đáp. loại quả này không cần phải nói cũng biết vô cùng chân quý. nhưng mà Tiết Long Phi lại cứ như vậy tặng cho nàng. đáy lòng của Thích Ngạo Sương nổi lên chút cảm động. Thích Ngạo Sương không có lập tức đưa tay đón lấy, mà là nhìn Tiết Long Phi ánh mắt sáng quắc nói Tiết Long Phi ân tình của ngươi hôm nay ta sẽ ghi nhớ, nếu có một ngày ngươi cần ta giúp đỡ ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Có câu này của ngươi là đủ rồi. Tiết Long Phi cười sảng khoái, đưa hai mảnh quả diệt tử nhét vào trong tay Thích Ngạo Sương hiện tại ăn xem thử thế nào. Thích Ngạo Sương nhìn một chút quả nho nhỏ trong tay, đưa cho Lãnh Lăng Vân một quả. Lãnh Lăng Vân nhìn thứ vừa được đưa bề ngoài bình thường, một hớp nuốt xuống Trong ánh mắt thích ngạo xương kinh ngạc, dung mạo lãnh lăng vân nhanh chóng xảy ra thay đổi. con người màu tím tràn đầy mỹ hoặc dần dần trở nên thành màu xám cho một đầu tóc màu bạc phiêu giật dần dần trở thành màu nâu, mà khuôn mặt tuyệt mỹ giờ phút này cũng chậm chậm biến hóa. Trong khoảnh khắc đó, lãnh lăng vân đứng ở trước mặt thích ngạo xương đã không thấy thay vào đó là một nam tử bình thường có đôi mắt nhỏ tóc màu nâu tướng mạo bình thường đến không thể bình thường hơn. Đến đây xem một chút. Tiết Long Phi từ trong lòng ngực lấy ra một cái gương tinh xảo, đưa cho lãnh Lăng Vân. Không hổ là kẻ tự luyến Tiết Long Phi, mang theo cả gương bên người. Lãnh Lăng Vân nhận lấy gương, nhìn người trong gương cũng lấy làm kinh hãi. Người trong gương cùng hắn lúc trước thật là một trời một vực. Tuyệt đối sẽ không có người nhận ra các ngươi. Tiết Long Phi hiếp mắt hài lòng nói. Chiêm chiếp. Trốn ở phía sau áo choàng cùa Lãnh Lăng Vân, Bạch Đế cùng Hắc Vũ bay đến trên bả vai Lãnh Lăng Vân, trong đôi mắt tròn trịa tất cả đều là kinh ngạc. "Ha, ngươi còn có hai sủng vật này sao, ngươi nhất định phải trông chừng chúng nó." Hai sủng vật này cũng là dấu hiệu cho thân phận của ngươi rồi. Tiết Long Phi nhìn hai sinh vật kỳ quái trên bả vai của Lãnh Lăng Vân sờ lên cầm nói như vậy, tiếp nghiêng đầu nghi ngờ nói hai vật nhỏ này rốt cuộc là ma thú gì. Ta lại nhận không ra. Dưới gầm trời này lại có ma thú ta Không nhận biết quá kinh hãi rồi Không có khả năng Tại sao ta có thể không biết được chứ Lòng tự ái của Tiết Long Phi bị nhục mạ Miệng vẫn lẩm bẩm Tích ngạo sương cũng một hớp nuốt vào thứ quà nhỏ đó Cảm thụ dung mạo đang biến hóa Nhìn bạch đế và hắc vũ trên bà vai Của lãnh lăng vân nhàn nhạt nói với Tiết Long Phi Một câu bọn họ có lẽ không thuộc Về cái thế giới này Đây không phải là nguyên hình của bọn họ a vậy bọn họ là ai Tiết Long Phi hứng thú ta không biết, thích ngạo xương thành thực trả lời. mặc dù bạch đế và hắc vũ đã lộ nguyên hình một lần, nhưng thích ngạo xương thủy chung không cách nào biết được thân phận thật sự của hai người bọn họ. chỉ biết là hai người bọn họ ngay cả hắc ám chi thần và quang minh nữ thần đều biết hai người bọn họ tự nhiên không phải đơn giản. hắc hắc bây giờ còn có ai có thể nhận ra ngươi là thích ngạo xương ta liền tự hủy dung. tiết long phi dương dương tự đắc hà hay nhìn thích ngạo xương bây giờ tự thể son sắt như vậy. Trong mắt lãnh lăng vân cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc đem gương trong tay đưa tới trước mặt của thích ngạo sương, thích ngạo sương nhận lấy vừa nhìn người trong gương một đầu tóc màu xanh lá, con người nhỏ híp đầy mỡ, màu sắc đã biến thành màu xanh dương thường thấy nhất, chỉ là mặt có ít tàn nhang, lỗ mũi tẹt xuống bây giờ nói chính xác thì không hơn xấu xí là bao. Thích ngạo sương hài lòng gật đầu một cái quả thật dung mạo như vậy tuyệt đối sẽ không có người nhận ra được. Mấy ngày sau Tiết Long Phi vẫn hộ tống Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân đến bến tàu biên giới, lúc này mới quay đầu trở về. Mặt trời chiều ngã về Tây Thích Ngạo Sương đứng ở bên bờ nhìn thuyền bè vô cùng hoa lệ, yên lặng, không tiếng động. Ngạo Sương, đi thôi. Lãnh Lăng Vân ở một bên nhẹ nhàng nói. Được Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu, xoay người cùng Lãnh Lăng Vân rời đi. Dọc theo đường đi quả nhiên thuận lợi. Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân với dáng vẻ bề ngoài như vậy không hề gây cho người ta một chút chú ý nào Hai người cứ như vậy thuận lợi đi qua biên giới điều tát lợi vượt qua ao đầm tiến tới Long Chi Mạch Long Chi Mạch là một dãy núi non hiểm trở nối liền nhau Sơn Mạch này là cấm địa loài người Cũng không ai biết có bao nhiêu nhân loại đi qua đây mà còn sống Mới vừa đi vào dãy núi thích ngạo sương và lãnh lăng vân cũng cảm thấy một cú áp lực vô hình đập vào mặt Sau một khắc trước mắt đột nhiên tối sầm một bóng dáng khổng lồ liền xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ Một tiếng nổ vang ầm Bóng dáng con vật khổng lồ thông thả đáp xuống trước mặt bọn họ. Nhân loại kia không muốn chết liền lập tức cút ra khỏi nơi này. Nơi này là nơi ở của long tộc. Một giọng nói giống như sấm đánh bỗng nhiên vang lên bên tai của hai người. Tích ngạo sương cùng lãnh lăng vân ngẩng đầu nhìn lại. Ở trước mặt bọn họ là một con rồng thật lớn. Ánh mắt miệt thị nhìn bọn họ. Chắc hẳn chính là thủ vệ của long chi mạch xô y. Tích ngạo sương và lãnh lăng vân liếc nhau một cái bản ta tìm bản bố nhĩ nạo á lịch khắp tắt bố y bố a đặc phi nhĩ đức chí nhớ cô thích ngạo xương không phải bình thường đem tên tuổi đầy đủ mà hắc long bản tự giới thiệu toàn bộ nhớ hết câm mồm nhân loại đê tiện tên tuổi vương há lại cho các ngươi càn dỡ nói ra sao cự long này vừa nghe giận tím mặt há mồm thả ra một luồng long tức chương một trăm sáu mươi bốn phong thiếu rời đi hắc long bản trở thành vương ti ti trong nội tâm thích ngạo xương vui vẻ thành công rồi bản quả nhiên đã rửa sạch oan khuất lấy lại những thứ thuộc về mình Trở thành vương của Long Tộc Nếu như là vậy chuyện liền đơn giản hơn nhiều Chỉ là cái tên thủ vệ này chỉ số thông minh thật sự là quá thấp Long Tộc thông minh chính là như thế sao Long Tộc các người có thể tùy tiền mang tên họ của mình nói cho người ngoài hả Người đi nói cho bản biết Hy nhĩ khắc lôi nhã câu kiến Tích ngạo sương hừ lạnh nhanh chóng một câu nói khiến động tác thủ vệ Long Tộc cứng đờ thủ vệ long tộc sững sờ đứng tại chỗ nhìn hai nhân loại bé nhỏ trên mặt đất long tộc là một chủng tộc kiêu ngạo tên họ tuyệt đối không thể nào tùy tiện nói cho loài người được nhưng tên tuổi vương của bọn họ quả thật bị nhân loại này nói ra lúc trước vương bị hãm hại tất cả mọi người đã biết cũng biết là một kẻ loài người nào đó đã cứu vương nhưng người kia hình như là tóc vàng mắt xanh kẻ trước mặt rõ ràng mắt híp bằng hạt đậu bề ngoài thật không phù hợp loài người ngươi thật sự là hy nhĩ khắc lôi nhã sao Nghe nói khắc lôi nhã tóc là màu vàng, mà tóc của ngươi là màu xanh lá. Thủ vệ long cúi đầu gần nhìn thích ngạo xương, xác định mình không có nhìn lầm. Người trước mắt vô luận là tóc hay màu sắc ánh mắt đều không phù hợp. Ta chỉ là dùng bí pháp thay đổi dáng ngoài. Thích ngạo xương giải thích ngươi dẫn ta đi gặp vương của các ngươi thì sự thật sẽ được sáng tỏ. Nhưng mà vương bây giờ đang bế quan, tiếp nhận long vương truyền thừa. Thủ vệ long tàu có chút khó xử nói. Mặc dù người trước mắt cùng người vương giao phó không giống nhau, nhưng mà nàng lại có thể nói ra tên tuổi của vương. Có lẽ thật sự là khắc lôi nhã đã thay đổi dáng ngoài đây. Long vương truyền thừa, tích ngạo sương hiểu được trở thành long vương về sau, phải tiếp nhận ý chỉ long thần ban cho, lấy được lực lượng hoàng kim, mới thật sự là long vương. Như vậy, chúng ta đợi là được. Tích ngạo sương nhìn thủ vệ long tàu có chút khổ sở mỉm cười nói. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ thối lui khỏi long chi mạch ở bên ngoài sơn cốc chờ Nếu như nghi thức truyền thừa vương của các ngươi kết thúc, xin hãy thông báo cho ta. Đó là chắc chắn rồi. Vương vừa xuất quan, ta sẽ lập tức thông báo. Thủ vệ long tộc liên tục không ngừng gật đầu. Nếu như người trước mắt thật sự là ân nhân của vương, mình cũng không muốn hồ đồ mà đắc tội với họ. Tích ngạo sương và lãnh lăng vân cứ như vậy thối lui ra khỏi long chi mạch ở bên ngoài ven đường mà cắm trải lãnh lăng vân dựng lều thích ngạo xương đem củi đốt chất đống một chỗ chuẩn bị buổi tối đốt lửa hắc vũ và bạch đế ở trên vai lãnh lăng vân nhảy lên bọn họ đang đợi lãnh lăng vân nướng thịt ăn ở nơi này là lối vào hẻm núi một đội người đang đi vào đi tuốt ở đàng trước chính là một thiếu nữ đẹp đẽ quyến rũ mà theo sát bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc cao quý Bên hông nam từ trẻ tuổi có một thanh bảo kiếm hoa lệ, trên chân là một đôi ủng da thượng đẳng trên y phục hoa văn tinh xảo đã nói lên thân phận địa vị của hắn rất quyền quý. Đi theo bọn họ phía sau là một đám kỵ sĩ toàn bộ võ trang. Mà kỳ quái là, đi ở cuối cùng là một người trang phục cùng bọn họ hoàn toàn không thống nhất. Một thân y phục màu trắng không nhiễm một hạt bụi cùng bọn người kia duy trì khoảng cách nhất định, không có tụt lại ở phía sau cũng không có đến gần phía trước, vẫn duy trì khoảng cách như vậy theo ở phía sau. Thiếu ra trước mặt chính là Long Chi Mạch rồi, chúng ta dừng lại đi thôi. Đi theo nam từ trẻ tuổi phía sau là đội trưởng đội kỵ sĩ đang rất khổ tâm. ra sức khuyên lơn, nhưng trong lòng thì thầm mắng không dứt Cái tên Hoàng tử đáng chết có phải tinh trùng lên não hay không, bởi vì nữ nhân kia rượt dây, liền mang theo bọn họ đi tới địa phương nguy hiểm này. Trước mặt Long Chi Mạch đây không phải nơi có mấy con ma thú bình thường. Mặc dù phía sau bọn họ có một tên đệ tử ẩn tông bảo vệ Nhưng mà quyền cước không có mắt nếu là thật tiến vào long chi mạch chọc giận long tộc Một đội người của mình không bị ăn tươi nuốt sống mới là lạ Toàn bộ cưỡi ngựa đi vào hẻm núi Hắn cũng rất lo lắng không cách nào an tĩnh lại Chỉ lưu lại hai người trông coi ngựa mà những người khác đi bộ vẫn đi về phía trước Câm mồm, đồ vô dụng, nam từ cao quý kia quay đầu tức giận quát lớn hiển nhiên lời nói của đội trưởng đội kỵ sĩ làm cho hắn mất mặt ở trước mặt mỹ nhân Nam tử này không phải là người khác chính là bối lỗ khoa tam vương từ điện hạ của nước tống bỉ ngàn Mà thiếu nữ đẹp đẽ đó đúng là hắn vô tình gặp được ở trên đường Sau đó hoàn toàn bị mê hoặc Vẻ mặt đội trưởng đội kỵ sĩ đau khổ cái này gọi là vô dụng sao Loài người có thể chống lại long tộc sao Đội trưởng kỵ sĩ cam phẫn nhìn cô gái xinh đẹp đi ở phía Cũng bởi vì nàng ta ngực lớn nhưng không có não Nữ nhân ngu xuẩn làm cho hoàng tử bọn họ bắt họ phải đi theo đến tận nơi này Đệ tử Ẩn Tông chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của một người là vương tử điện hạ thời khắc nguy cấp cũng sẽ không quản bọn hắn làm khỉ gió gì Ẩn Tông mặc dù không bằng việc đời nhưng bọn họ cũng là người cũng muốn ăn cơm mặc quần áo tất cả chi phí đều là quốc gia vương thất tài trợ mà bọn họ cũng phải phái ra vài tên đệ tử bảo vệ thành viên vương thất Mà bối lỗ khoa chính là thành viên hoàng tộc cung cấp tài chính cho Ẩn Tông Đội kỵ sĩ mở to mắt hướng về phía đệ tử ẩn tông đang duy trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau bọn họ. Người này khí thế mười phần nhàn nhã, không nhanh không chậm đi theo cho tới bây giờ cũng không cùng bọn họ nói chuyện nhiều. Trong lòng đội trưởng kỵ sĩ âm thầm thở dài, hy vọng đi tới hẻm núi thì cái tên tinh trùng lên não vương tử điện hà có thể tỉnh táo một chút mà không đi về phía trước. Thân ái, cô nàng xinh đẹp quay đầu giọng nũng nịu hướng về phía hoàng tử bối lỗ khoa cất giọng buồn nôn. Ừ thế nào, bảo bối Hoàng tử bối lỗ khoa lấy lòng cẩn thận hỏi. Sắc trời tối rồi, chúng ta ở lại hẻm núi cắm trại, ngày mai lại đi tiếp có được hay không? Cô nàng đẹp đẽ yêu kiều mở miệng, chỉ mấy câu nói đó khiến xương cốt hoàng tử mềm nhũn. Không thể từ chối yêu cầu của cô nàng. Được được không thành vấn đề, bảo bối, ngày mai sẽ tiến vào long chi mạch. Hoàng tử bối lỗ khoa đắm đuối với vẻ mặt liếc mắt đưa tình của cô nàng. Nói đồng ý, sẽ không có vấn đề chứ. Nàng ta lại mềm mại hỏi làm sao lại có vấn đề gì được bọn kỵ sĩ của ta là kỵ sĩ cường đại nhất tống bình ngạn hơn nữa còn đệ tử ẩn tông ở phía sau giúp ta tinh trùng đã lên tới não hoàng tử bối lỗ khoa son sắt bảo đảm đáng ghét đệ tử ẩn tông đó chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của chàng thôi lại không phụ trách bảo vệ cho người ta cô nàng đẹp đẽ nũng nịu đáy mắt lại thoáng qua một tia thâm trầm không rõ tiếp đó thoáng qua rồi biến mất không có ai thấy đứa ngốc nàng cũng là người của ta sao hắn dám không bảo vệ nàng được Hoàng tử bối lỗ khoa thấy nàng ta làm nũng thì cảm thấy thật là thoải mái tới cực điểm. Nhưng miệng nói thì trong lòng hắn cũng không nghĩ vậy. Đệ tử ẩn tông đó cùng hắn nói chuyện với nhau không hơn ba câu. Hoàng tử cực kỳ khó chịu với thái độ của hắn, ánh mắt coi trời bằng vung của hắn khiến trong lòng hoàng tử bối lỗ khoa vẫn giống như có cái gai nhọn đâm vào. Thần ái ta cũng biết chàng đối với ta là tốt nhất. Cô nàng ôm lấy cánh tay hoàng tử tới trước ngực mình không ngừng cọ sát. Hoàng tử trong nháy mắt liền có cảm giác phiêu phiêu, nhìn sau lưng đội trưởng đội kỵ sĩ tức giận không dứt. Cô nàng kia đem vẻ mặt của đội trưởng đội kỵ sĩ thu hết vào mắt trong lòng dâng lên một tia cười lạnh. Khi một đội người đi tới hẻm núi thì bóng đêm đã từ từ phủ xuống. A hát có lửa, hoàng tử cao mày nhìn đống lửa chập phía trước mặt nói. Có người ở nơi đó sao cô nàng xinh đẹp trong lòng hơi kinh hãi, lại có người đang cắm trại nơi đó. Đi, đi qua đó xem một chút. Hoàng tử đi ở phía trước cô nàng kia kéo cánh tay của hắn để cho biểu hiện một chút khí khái của Nam Nhi. Đội trưởng đội kỵ sĩ lại khẽ cao mày có thể ở chỗ này cắm trại chắc không phải là người bình thường. Cầu nguyện cho vương tử điện hạ ngốc nghếch của bọn họ tốt nhất không cần rước thêm phiền phức. Khi đoàn người của hoàng tử tới gần, nhìn tình cảnh trước mắt có chút ngây ngần cả người hai tướng mạo bình thường đến không thể bình thường hơn đang ngồi ở trước đống lửa, nam từ trẻ tuổi đang nướng thịt mà thiếu nữ mang bộ mặt tàn nhang đang pha trà. Đúng vậy, bọn họ không có nhìn lầm, thiếu nữ đó đúng là đang pha trà. Trước mặt nàng là một bộ trà cụ giá rẻ, nàng đang đứng dậy nhìn xem ấm nước trên đống lửa đã sôi hay chưa. Một đôi tiểu tình nhân tới nơi này ước hẹn, phi phi, mọi người lập tức đem ý niệm này đuổi ra khỏi đầu. Có người sẽ đứt gân não hay sao mà chạy tới nơi này ước hẹn. Cho dù là ai cũng đều giống như vương từ điện hạ ngốc nghếch của bọn họ sao. Bị một nữ nhân rượt dây mấy câu đã đi tới Long Chi Mạch thể hiện lòng dũng cảm của mình. Để tránh tai mắt của người khác thích ngạo xương không thể không lựa chọn sử dụng một bộ trà cụ giá rẻ. Thân ái, hai người kia là ai vậy? Cô nàng kia làm bộ như rất ngu ngốc bộ dạng thật thò mò quay đầu hỏi hoàng tử đang khẽ cao mày. Ta cũng không biết lời như vậy hoàng tử dĩ nhiên là không thể nào nói ra khỏi miệng được chắc là người bình dân lạc đường thôi hoàng tử bối lỗ khoa thuận miệng nói hai người này tầm thường quá hắn không có hứng thú gì nhưng hẻm núi này chỉ có một con đường a cô nàng giọng nũng nịu nói sắc mặt của hoàng tử bối lỗ khoa hơi đỏ lên ngay sau đó lập tức che giấu ôm chầm bà vai cô nàng nói mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chúng ta đi bên kia hoàng tử ôm vai cô nàng đi sang một bên đi hai người kia xem ra rất không tầm thường mặc dù hoàng tử tương đối là kẻ háo sắc nhưng hắn cũng hiểu có thể xuất hiện tại nơi này còn mang vẻ mặt thản nhiên như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường ít đi gây chuyện đi ai yêu cô nàng bất mãn bĩu môi cùng hoàng tử đi tới bên khác của hẻm núi hoàng tử phân phó bọn thủ hạ bắt đầu dựng lều mà mình thì cùng cô nàng kia vừa ngồi vừa chọc ghẹo nhau tên đệ tử ẩn tông đứng lẳng lặng ở chỗ không xa ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người thích ngạo sương và lãnh lăng vân Hai người kia tuyệt đối không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài. Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân sớm đã nhận ra đám người kia đến gần, hiện tại cũng cảm thấy ánh mắt của người kia vẫn dừng lại trên người của bọn họ. Thích Ngạo Sương khóe mắt mỡ nheo lại, khẽ nhíu mày. Người này thật đúng là khéo, lại là người nàng gặp ở thành phong hoa. Giống như tên hắn gọi là Tạp Tháp Nhĩ. Nhớ tên người này cũng là bởi vì hắn cùng với Tạp Mễ Nhĩ tên chỉ khác nhau một chữ. Y phục của người này là màu trắng Lần trước đã cảm thấy trang phục kia rất quen thuộc Hiện tại thích ngạo sương nghĩ tới Đây không phải là y phục tương tự của cái lão ân tông gì đó sao Thì ra người này là đệ tử ẩn tông Chỉ là làm sao lại đi theo phía sau một đám người ngu ngốc Hình như đang hắn đang bảo vệ an toàn cho cái tên hoa hoa công tử kia Có chuyện gì sao Lãnh Lăng Vân đã nhận ra điểm khác thường của thích ngạo sương nhẹ giọng hỏi Người cảm thấy đám người kia xuất hiện tại nơi này là vì cái gì Tích ngạo sương hạ thấp giọng hỏi. Cái tên ăn mặc hoa lệ nhất là hoàng tử bối lỗ khoa của tống bỉ ngàn. Người này nhân cách luôn không tốt lắm. Nữ nhân bên cạnh hắn thì tê không biết. Xuất hiện tại nơi này là có chút kỳ quái. Hắn không thể nào có gan tới khiêu khích long tộc. Thời điểm lãnh lăng vân làm thánh tử cũng đã có tiếp xúc cùng các thành viên vương thất của các quốc gia. Mà trí nhớ của hắn cũng cực kỳ tốt có khả năng nhớ cả hình dáng cùng nhân cách của họ. Nữ nhân kia ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không? Thích ngạo sương lại đột ngột hỏi một câu như vậy. Lãnh lăng vân ngẩn ra, sững sờ nhìn thích ngạo sương nửa ngày, lại phun ra câu như vậy ta cảm thấy ngươi nhìn thuận mắt hơn nhiều. Thích ngạo sương cũng sừng sốt cứ như vậy ngây ngốc nhìn lãnh lăng vân, sau đó lập tức phản ứng, có chút xấu hổ nói ta không phải có ý này. Ta là nói, nữ nhân kia, hình như dùng dược thủy dung nhan. À... Lãnh Lăng Vân lúc này mới lấy lại tinh thần chợt hiểu lời nói của thích ngạo sương là có ý gì, đáy mắt của Lãnh Lăng Vân thoáng qua một tia lúng túng không dễ dàng phát giác. Khóe mắt của Lãnh Lăng Vân nghiêng nghiêng nhìn qua thấy cô nàng xinh đẹp kia đang cùng hoàng tử chọc ghẹo nhau. Sắc mặt Lãnh Lăng Vân hơi đổi, nếu như nữ nhân kia là dùng dược thủy đến gần hoàng tử, như vậy đám người kia vì sao xuất hiện tại nơi này chắc là cùng nữ nhân đó có liên quan rồi. Nếu như là nữ nhân này rượt dây bọn họ đi tới Long Chi Mạch mục đích là gì? Hiện tại đã biết được gì chưa? Thích ngạo sương đem ấm nước trên bếp lửa lấy xuống, đem nước nóng đổ ra pha trà. Xác thực có vấn đề. Lãnh lang vân gật đầu, lật thịt nướng trong tay mình nói thật nhỏ. Đang ở thời điểm hai người suy tư, đứng ở đằng xa tạp tháp nhĩ lại động đậy trực tiếp đi tới thích ngạo sương và lãnh lang vân. Hoàng tử và cô nàng xinh đẹp cũng ngẩng đầu nhìn về phía tạp tháp nhĩ, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Thích ngạo sương và lãnh lăng vân cũng khẽ cao mày nhìn hắn đang đi tới đây. Hai vị buổi tối tốt lành xin hỏi có thể để cho ta ở chỗ này hơ lửa một chút được không? Cái tên tạp tháp nhĩ lạnh lùng. Giờ phút này lại đang mỉm cười thản nhiên. Hoàng tử bối lỗ khoa mở chừng cả hai mắt hắn không có nhìn lầm chứ. Cái tên đó cả ngày mang một bộ mặt người chết đi đi lại lại mà giờ cũng biết cười ư. Mà hoàng tử và bọn kỵ sĩ trên gương mặt hoàn toàn chỉ có kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy cái người cao ngạo cường đại lại chủ động bắt chuyện với người khác hơn nữa còn là người không quen biết. Ánh mắt cô nàng xinh đẹp bên cạnh hoàng tử khẽ chìm hí mắt nhìn bên này. Câu trả lời của thích ngạo xương lại làm cho sắc mặt tạp tháp nhĩ cứng đờ. Không thể được, ngại quá, nơi này không có chỗ cho ngươi. Thích ngạo xương bưng ly trà nhấp một miếng trà không chút để ý hồi đáp. Một cái cũng không có nhìn tạp tháp nhĩ. Nhưng nơi này không phải có rất nhiều vị trí sao. Đạp tháp nhĩ nói một câu càng làm cho đoàn người kinh ngạc không thôi, hắn mỉm cười đặt mông an vị ở bên cạnh lãnh lăng vân. Không biết xấu hổ, trong lòng thích ngạo xương khó chịu, nàng cũng không muốn cùng người này có bất kỳ dính líu gì. Người này tuyệt đối rất khó đối phó. Đây là trực giác của thích ngạo xương. Hơn nữa nàng không muốn ở chỗ này sinh ra rắc rối gì ánh mắt tạp tháp nhĩ nhìn thích ngạo xương không có rời đi sau một khắc chợt nhớ lại câu nói của thích ngạo xương hắn lại phun ra một câu khiến thích ngạo xương trong lòng khẽ run lên vì tiểu thư này giọng nói của ngươi cùng một người bạn ta biết rất giống nhau chương một trăm sáu mươi lăm yêu nữ mục đích của ngươi là gì ngay tại thời điểm tạp tháp nhĩ nói ánh mắt hắn càng thêm sáng quắc nhìn thích ngạo xương quan sát phản ứng của thích ngạo xương thích ngạo xương mặt không đổi sắc cười nhạt vậy sao Ta thật đúng là chưa từng thấy qua người như ngươi. Thích ngạo xương dừng một chút, lời nói trở nên ác độc hơn muốn bắt chuyện có thể tới trình độ này cũng là một loại cảnh giới. Ánh mắt tạp tháp nhĩ hơi đổi, càng thêm trầm ngâm nhìn kỹ thích ngạo xương, thế nào cũng không tìm ra đầu mối gì. Hắn có thể xác định giọng nói của người trước mắt cùng khắc lôi nhã, người mà hắn muốn đánh một trận là giống nhau như đúc. Hy nhĩ khắc lôi nhã, thiếu nữ này giống như pháo hoa sáng chói, tự dưng lại bị vùi lấp như vậy. Hắn cũng không tin tưởng thiếu nữ kia sẽ tàn nhẫn giết chết mẫu thân của mình để lấy lòng thần điện quang minh. Thiếu nữ tầm thường trước mắt này sẽ là khắc lôi nhã cao ngạo tỏa sáng rực rỡ kia sao. Đạp tháp nhĩ lại trầm ngâm nhìn thích ngạo xương, lại thất vọng phát hiện không có bất kỳ đầu mối. Gương mặt đó đến lỗ chân lông đều là tự nhiên chân thật như vậy tuyệt đối không thể nào dùng kỹ năng hóa trang, cũng không giống dấu vết dùng dược thủy. Xem ra chính mình đích xác là hiểu lầm rồi. Như vậy, chắc ta nhận lầm người rồi, thật ngại quá. Tạp tháp nhĩ mỉm cười đứng lên nói xin lỗi rồi đi tới chỗ khác. Thích ngạo sương và lãnh lăng vân không để ý đến, vẫn như cụ uống trà ăn thịt nướng. Hiện tại bọn họ phải làm là chỉ cần chờ đợi hắc long bàn xuất quan. Ở hai bên hẻm núi, đoàn người của hoàng tử và thích ngạo sương ai làm chuyện nấy, không can thiệp chuyện của nhau. Tối nay, bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời dài đầy cả hẻm núi. Tiếng chim hót líu ríu êm tai và rất dễ nghe. Hoàng tử có chút buồn bực chui ra lều, vẫn chẳng có tiến triển gì, cô gái làm cho hắn thần hồn điên đảo, vẫn như cũ không cho hắn đụng vào nàng. "Thân ái," tay của hoàng tử bị người phía sau khoác lấy, cô nàng giọng nũng nịu nói "Chàng còn đang tức giận à? Người ta nói qua rồi a, chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng này của người ta thì muốn cái gì đó đều tùy chàng rồi." Tay hắn truyền đến cảm xúc mềm mại, hoàng tử đem việc không vui kia tạm thời quang vào sau ót, vươn tay ôm cô nàng xà yêu cật đầu nói: "Được bảo bối, đây chính là nàng nói nha." "Ơ, đương nhiên rồi, thân ái." Cô nàng mềm mại đồng ý, mà đáy mắt lại thoáng qua một tia chán ghét nhưng thoáng qua rồi biến mất. Trong lòng điên cuồng mắng không dứt cái tên lợn ỉ ghê tởm này, cho mình là cái thứ đồ chơi sao? Nếu như trên đầu không có cái danh hoàng tử, hắn liền đến cả cái rắm cũng không xứng làm. Cái tên tinh trùng lên não, đầu óc ngu xuẩn, một lát chỉ cần hắn giúp mình thu hút chú ý của thủ vệ long tộc là được. Hừ, về phần sống chết của hắn cùng mình không có bất kỳ quan hệ. Chỉ cần mình có thể lấy được vật kia là tốt rồi. Đều đã tỉnh dậy hết chuẩn bị lên đường thôi. Hoàng tử bối lỗ khoa quát lạnh phát hiệu lạnh. Thiếu gia chúng ta đi đâu đây? Trong lòng đội trưởng đội kỵ sĩ dâng lên lo lắng. Vương tử điện hạ háo sắc này sẽ không phải thật lòng muốn làm cái chuyện ngu xuẩn gì chứ? Đương nhiên là tiến vào long chi mạch rồi. Hoàng tử bối lỗ khoa mặt ngạo nghễ nói. Đội trưởng đội kỵ sĩ há to mồm không thể tin đây không phải là đi chịu chết sao. Vì nữ nhân kia mà phải trả giá bằng cả tính mạng sao. Vào xem một chút rồi trở lại. Hoàng tử không nhịn được thúc giục Hắn mặc dù háo sắc nhưng mà không phải đứa ngốc. Long tộc cường đại hắn hiểu nhưng nguyện vọng của mỹ nhân chỉ là muốn thấy một con cự long mà thôi. Cái này không có gì khó khăn cả tiến vào long chi mạch thấy được cự long liền lập tức lôi ra ngoài là được. Xem một chút rồi trở ra. Đơn giản như vậy, trong mắt đội trưởng đội kỵ sĩ thoáng qua nghi hoặc, cái ả yêu nữ ngực lớn nhưng không có não chỉ là muốn tới xem một chút. Có lẽ nên nói là muốn đi qua đi. Đoàn người rửa mặt xong ăn rồi điểm tâm mới nhìn đến thích ngạo xương đối diện và lãnh lăng vân miễn cưỡng từ trong lều chạy chui ra. Bảo bối, đi thôi. Đi vào là có thể gặp cự long mà nàng muốn rồi Chỉ là chúng ta phải cẩn thận một chút Hoàng tử lấy lòng cười ôm hông cô nàng xinh đẹp đứng ở bên cạnh mình Chờ đợi các thuộc hạ dọn xong lều Vâng, thân ái, cô nàng xinh đẹp cười kiều mỉ Khiến hoàng tử càng thêm mờ cơ trong bụng Tạp tháp nhĩ, ngươi phải bảo đảm an toàn cho ta và bảo bối, hiểu không? Bối lỗ khoa quay đầu nói với tạp tháp nhĩ Sắc mặt tạp tháp nhĩ thủy trung lạnh lẽo Lạnh nhạt nói chức vụ của ta là bảo vệ an toàn của ngươi Ngụ ý rất rõ ràng, chỉ phụ trách an toàn một người, sẽ không phụ trách an toàn của nữ nhân kia. Ngươi, bối lỗ khoa chợt cảm thấy trên mặt không một chút máu, muốn phát tác. Cô nàng xinh đẹp lại nhẹ nhàng lôi kéo cổ tay của hắn, cười nói, thân ái, chàng bảo vệ ta là được chứ sao. Đúng rồi, bảo bối ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Hoàng tử bối lỗ khoa thần hồn điên đảo gật đầu liên tục. Cô nàng lại quyến rũ cười một tiếng, trong lòng khi dễ hắn không biết tự lượng sức mình, mà ánh mắt nghiêng qua nhìn qua tạp tháp nhĩ con ngươi thoáng qua một tia cay nghiệt. Trong lòng cười lạnh không dứt ta đây mới không cần ngươi bảo vệ. Những người này chỉ cần giúp nàng hấp dẫn sự chú ý của long tộc là tốt rồi, như vậy nàng mà có thể ẩn núp đi vào trong mà tìm kiếm. Tích ngạo xương nhìn một nhóm người thu thập xong đồ, đang đi tới long chi mạch khẽ cao mày. Ngạo xương, nàng thấy thế nào? Lãnh lăng vân đưa tới một bánh bao cho thích ngạo sương nhỏ giọng hỏi. Cái tên hoàng tử ngốc ngách bị rực dây tiến vào long chi mạch nhưng mục đích của nữ nhân kia là cái gì ta không nhìn ra. Thích ngạo sương nhận lấy bánh bao cắn một miếng. lạnh nhạt nói, bạch đế và hắc vũ ở trong liều, bọn họ từ tối hôm qua vẫn núp ở trong liều, không để cho đoàn người kia nhìn thấy. Lãnh lăng vân ngồi trồm hổm xuống, móc ra bánh bao tiến dần vào trong liều chạy đưa cho hai tiểu tử kia. Có muốn theo sau xem một chút hay không? lãnh lăng vân đứng dậy trầm giọng hỏi trước nhất không nên gấp gáp nhìn chút hãng nói thích ngạo sương nhìn kỹ mấy bóng lưng mất hút ở hẻm núi nhỏ giọng mà nói ra tạp tháp nhĩ một thân áo trắng cũng biến mất trước mắt thích ngạo sương ta cảm thấy được bọn họ sẽ rất bi thảm lãnh lăng vân không chút để ý chậm rãi nói ra khỏi câu thích ngạo sương mỉm cười sao ta lại cảm thấy lời nói của thánh tử điện hà của chúng ta có chút mùi vị hà hay nhỉ có sao lãnh lăng vân bộ mặt tỉnh bơ hỏi ngược lại ngay sau đó một khắc dị biến nổi lên giống một tiếng long ngâm tức giận từ hạp cốc truyền đến lãnh lăng vân nháy mắt với tích ngạo xương xem đi đám người kia quả nhiên sẽ rất bi thảm mà tiến vào long chi mạch thủ vệ long tộc tiếng gầm gừ phẫn nộ đinh tai nhức óc loài người đê tiện đáng chết các ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì sự ngu xuẩn của mình Thủ vệ long tộc nộ khí sung thiên hầm hừ, mở miệng một luồng luồng long thức đáng sợ bay thẳng vào mặt của đoàn người kia. Xin nghe ta giải thích long tộc tôn quý. Hoàng tử bối lỗ khoa đầu đầy mồ hôi muốn giải thích cho tình huống vừa mới đột phát này. Bọn đoàn người bọn họ vừa mới đi vào long chi mạch tự nhiên sẽ giống như thích ngạo xương gặp được thủ vệ long tộc tất nhiên sẽ bị thủ vệ long tộc cảnh cáo. Vốn cho là nhìn thấy cự long rồi, nữ nhân của hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng mà có thể đi ra ngoài. Không ngờ, nữ nhân kia đột nhiên ra tay thi triển ma pháp tập kích thủ vệ long tộc trước mắt. Mặc dù chỉ là một cái hòa cầu nho nhỏ, nhưng mà chính xác đánh vào trên lỗ mũi của cựu long. Đây không thể nghi ngờ là khiêu khích với long tộc, mà nữ nhân kia liền trốn ở phía sau hắn, hô to là hắn ra lệnh cho nàng ta làm vậy thành công chọc giận cựu long trước mắt sau đó liền trốn mất. Giờ phút này hoàng tử bối lỗ tư liền hiểu mình bị người ta gầy bẫy chạy tới nơi này, triệt triệt để để bị tính kế, bị lợi dụng. Nhưng mà bây giờ nói những thứ này hình như cũng vô dụng rồi. Ngu xuân, tạp tháp nhĩ trong lòng khinh thường thốt lên một tiếng, tiến lên một tay ôm lấy hoàng tử kẹp ở dưới nách, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi long chi mạch. Long tộc mặc dù thực lực rất cường hãn, nhưng mà thực lực tạp tháp nhĩ muốn chạy trốn cũng sẽ không làm khó được hắn họa đầu từ trên trời rơi xuống đầu bọn lính thủ vệ long tộc tức giận toàn bộ đều phát tiết trên đầu bọn họ long tức không ngừng phun ra rất nhanh liền khiến bọn kỵ sĩ có thực lực kém một chút nổ thành từng mảnh ngay cả đất ở dưới chân bọn họ cũng chung số phận bọn kỵ sĩ mà may mắn sống sót bây giờ đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu cũng hoảng hốt chạy bừa liều mạng chạy ra không có ai thấy khoe miệng cô nàng xinh đẹp kia nâng lên cười lạnh đang ẩn nấp phía sau cây đại thụ bản lĩnh bén nhạy khác thường cứ như vậy cách xa nơi này thích ngạo sương và lãnh lăng vân ngẩng đầu nhìn thấy một màn chính là tạp tháp nhĩ dưới nách đang kẹp cái tên hoàng tử ngu ngốc không ai bị nổi chạy như điên phía sau là bọn kỵ sĩ may mắn sống sót trên mặt đều là sợ hãi tột độ hốt hoảng chạy ra ngoài đứng lại mấy con kiến hôi kia thủ vệ long phi trên không trung tức giận gầm thét đuổi theo sau thích ngạo sương khẽ híp híp mắt đám người trong đó quả nhiên không nhìn thấy cô gái kia lãnh lăng vân tự nhiên cũng phát hiện điểm này hai người liếc mắt nhìn nhau ngạc nhiên Thủ vệ long tộc gầm thét đuổi theo đám người kia bay rất xa, cuối cùng mới lộ vẻ tức giận trở lại. Hiển nhiên không có đuổi kịp tạp tháp nhĩ. Khi thủ vệ long tộc trở lại hẻm núi, thì thấy được thích ngạo sương và lãnh lăng vân, giờ phút này trong tim của hắn đều là căm tức. Đối với thích ngạo sương và lãnh lăng vân cũng lười để ý tới. Chỉ là nhìn bọn họ nhàn nhạt gật đầu một cái, mà thích ngạo sương lại nhàn nhạt lên tiếng đám người kia chỉ là con mồi hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Lúc nãy còn có một nữ nhân xâm nhập vào phải không? Thủ vệ long ngạc nhiên, lúc này mới hồi tưởng tình huống vừa rồi. Cẩn thận hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, sắc mặt của thủ vệ long tộc thay đổi, mở cánh cửa ra liền nhanh chóng bay trở về. Nữ nhân kia xâm nhập vào đây là vì cái gì? Lãnh lăng vân nhìn thủ vệ long tộc cấp tốc đi xa khẽ cau mày. Khó nói, tích ngạo sương cũng nhíu mày, dùng dực thủy quyến rũ cái tên hoàng tử ngốc ngách lấy đoàn người làm mồi xâm nhập vào long chi mạch. Nữ nhân kia dĩ nhiên là không cách nào cùng long tộc đối kháng chính diện như vậy nàng ta âm thầm tính toán gì đây Vốn là những thứ này là không liên quan với thích ngạo xương Nhưng mà vừa nghĩ tới giờ phút này bản đã là vương của long tộc thích ngạo xương liền không thể ngồi yên coi như không có gì Mà kệ nữ nhân kia muốn làm cái gì có thể khẳng định tuyệt đối không phải là chuyện gì đó tốt đẹp cho long tộc Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 11 tới đây là hết